chứ một rừng rầm suối nước nóng. Một mảnh khu rừng rầm rạp, bốn phía đều là tre trời cự mục. Ở cái này ở mức rừng rầm chỗ sâu trong, có như vậy một chỗ sương khói lượn lờ địa phương tồn tại, đến gần một chút, nồng đậm lưu hình hương vị ập vào trước mặt. Ngày này, suối nước nóng cho tới nay yên lặng bị đánh vỡ. Tiểu vi vi mở to mắt thời điểm, liền cảm thấy có một đôi bàn tay to ở chính mình trên người qua lại di động, vuốt ve, xoa bóp nàng nhẹ nhàng mà ư một tiếng mạnh mẽ đem trầm trọng mí mắt tạo ra như vậy một chút mông lung chung tiểu vi vi cảm giác được chính mình trước mặt có một người nam nhân ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện hắn thân thể thượng lưu sướng cường tráng cơ bắp còn có kia tiểu mạch sắc da thịt đều làm tiểu vi vi có một chút hoảng hốt người nam nhân này nàng nỗ lực ngẩng đầu liền nhìn đến trong sương mù nam nhân mặt đó là một chương như thế nào mà ta mày kiếm tinh mắt cao thẳng mũi Hơi mỏng môi ở trong xương mủ có vẻ phá lệ mê người. Kiên nghị cầm cùng góc cạnh rõ ràng đường cong, làm hắn thoạt nhìn phi thường có mị lực. Nhưng là ở nhìn đến gương mặt này thời điểm, tiểu vi vi lại không tự chủ được đánh cái dùng mình. Không khác, người này biểu tình thật sự là quá lạnh. Hôm nay vận khí không tồi, có thể đánh tới một con ly hổ, còn ở ven đường nhặt được một con giống cái. Chỉ là có điểm ố hế. Nam nhân nhìn tiểu vi vi suy yếu bộ dáng còn có dơ hề hề tất cả đều là cho đen thân thể, những mày. Nếu làm âm không tiểu vi vi nghe thấy thanh âm này, khẳng định sẽ trực tiếp bị mê đến chết đi sống lại. Đây là một loại cỡ nào từ tính thanh âm A. tùy tiện một cái phát âm, giống như đều có thể khiến cho chung quanh không gian cộng hưởng, mà khi nói chuyện phấn nộ môi mỏng khẽ mở, càng là làm người này thoạt nhìn tràn ngập mị hoặc dụ dỗ Hơn nữa kia lánh đạm biểu tình, càng là làm người nhịn không được muốn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nam nhân nhìn trong tay nhỏ xinh trắng non thân thể, tiếp tục phun tạo, như vậy bạch làng ra, như vậy tiêu nộn, xem ra về sau liền không cần trông cậy vào làm nàng giúp ta săn thú. Nói xong, tiếp tục đem trên người nàng dơ đồ vật đều rửa sạch sẽ. Mà lúc này, này một hồ nhò nhỏ nước ôn tuyển, đã không sai biệt lắm bị nhuộm thành màu đen. Nam nhân xách theo kiểu vi vi cánh tay, hung hăng lắc lắc, Đem mặt trên màu đen bọt nước ném đến không sai biệt lắm lúc sau, trực tiếp liền đem nàng ném tới cách vách suối nước nóng bên trong, một lần nữa bắt đầu ngâm lên. Tẩy sau khi xong, nam nhân nhưng thật ra cảm thấy cái này giống cái tuy rằng yếu đuối mong manh, nhưng là xúc cảm vẫn là rất không tồi. Tùy tiện đem đặt ở ao bên cạnh ra thú vây quanh ở bên hồng, nam nhân nghĩ nghĩ, đem tiểu vi vi phía trước ăn mặc, đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc áo dài cũng khoác ở nàng trên người. Sau đó tùy tay ném đi, liền đem tiểu vi vi khiêng ở chính mình bờ vai trái mặt trên. Khiêng tiểu vi vi đi ra ngoài không bao xa, nam nhân liền thấy được chồng chất ở trên đất bằng, chính mình con ngồi. đem này chỉ cọp răng kiếm bộ dáng con ngồi dùng tay phải tùy ý xách lên, cánh tay thượng cơ bắp đường cong, làm người này thoạt nhìn nguy hiểm dị thường. Sau đó không tay trái, đem chung quanh rơi dụng phóng mấy bính một thương cầm lên, nam nhân hướng tới một phương hướng đi đến. Anh tiểu Vy Vy mở to mắt thời điểm chỉ cảm thấy đau đầu rùng nước sau đó liền cảm thấy thân thể giống như có cái gì không thích hợp tình huống đã xảy ra tiếp theo nàng liền nghĩ tới chính mình phía trước mơ mơ màng màng trung cảm giác được nam nhân kia nàng không khỏi phỉ nổ nước miếng nói tiểu Vy Vy ác tiểu Vy Vy ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tưởng nam nhân a? Cư nhiên còn có thể mơ thấy nam nhân cho ngươi tắm rửa ngươi còn có phản ứng nói xong nàng mở mắt. Sau đó liền phát hiện một kiện phi thường lệnh nàng hỏng mất sự thật. Hiện tại nàng, cư nhiên ở một cái hoàn toàn không quen biết địa phương. Không sai, nơi này tuyệt đối không phải nàng phòng thí nghiệm, cũng không phải nàng phòng nghỉ A. Là một cái phi thường đại phòng, thu thập phi thường sạch sẽ lưu loát, hoặc là nói, nhà chỉ có bốn bức tường. nay tuyệt đối không phải chính mình hẳn là ngốc địa phương, bởi vì nếu chính mình trợ thủ nhóm phát hiện chính mình ở thực nghiệm trên đài ngủ qua đi. Khẳng định sẽ trước sau như một đêm chính mình đưa tới phòng nghỉ đi, nơi đó sở hữu bài trí đều là nàng Tiểu Vi Vi thân thủ bài trí, tự nhiên là đã quen thuộc không thể lại quen thuộc. Trung quanh vách tường, thoạt nhìn thật giống như là nham thạch, không biết đây là cái sân động, vẫn là thạch chất phòng ở. Tiểu Vi Vi ngồi dậy thân mình, sau đó ngây ngẩn cả người. Không đúng, chính mình phía trước ở phòng thí nghiệm ngao ba ngày ba đêm, làm chính mình vẫn luôn muốn làm cái loại này thần kỳ dự tề. Sau đó chính mình bởi vì thời gian dài căng chặt thần kinh cùng độ cao tập trung lực chú ý dẫn tới thoát lực, trực tiếp ghé vào thực nghiệm trên đài ngủ rồi, lại sau đó, làm cái kia kỳ quái mộng xuân, mở mắt ra, lại tới rồi một cái chính mình hoàn toàn không quen biết địa phương. Đem hai chân từ thạch chất mép giường rũ xuống dưới, tiểu vi vi nhìn này trương giường thượng đồ vật. Dương thể hình như là dùng một chỉnh khối nham thạch cắt thành, mặt ngoài không phải phi thường trơn nhẵn. Nhưng là lại có thực rõ ràng mài rúa quá dấu vết. Mặt trên phô đệm tràn, không phải tơ lụa, cũng không phải miên chất, mà là thiên nhiên động vật da lông. Nhưng là làm sinh vật học gia kiểu vi vi, lại phát hiện loại này động vật da lông chính mình căn bản nói không rõ này rốt cuộc là cái gì da lông. Vốt này đó mềm mại da thú, kiểu vi vi lâm vào giải ra Phải biết rằng, kiểu vi vi chính là sinh vật học phương diện tuyệt đối quyền uy. Chính là nàng căn bản nhìn không ra tới đây là cái gì động vật da lông. Thoạt nhìn như là da hổ, nhưng là mặc kệ là da lông tinh chất vẫn là mau chiều dài, cũng hoặc là da lông lớn nhỏ, đều không giống như là bất luận cái gì một cái chủng loại lao hổ a. Nếu là ngạch nói, tiểu vi vi nhưng thật ra cảm thấy này càng như là thời cổ cọp răng kiếm da hổ. Chính là hiện tại đều là 25 thế kỷ, cọp răng kiếm đã sớm không biết diệt vong đã bao nhiêu năm. Chính mình lại như thế nào sẽ có thể nhìn đến cọc răng kiếm ra hổ đâu. Tiểu vi vi lắc lắc đầu, phủ định chính mình cái nhìn, sau đó quyết định trước làm lơ chuyện này, mà là nâng lên chính mình bên trái thủ đoạn, chỉ thấy trên cổ tay bóng loáng non mịn trắng non làn da, thuật nhìn phi thường lóa mắt, nhưng là này cũng không phải tiểu vi vi muốn xem đồ vật. Nàng muốn xem, là trên cổ tay mặt một cái đồ vật. Tiểu hô điệp. Tiểu vi vi nhẹ giọng kêu gọi. dây tiếp theo. Tiểu vi vi tay trái trên cổ tay mặt, cư nhiên hiện ra một con giống như lúc con bướm hình xăm. Này con bướm hình xăm thoạt nhìn thật giống như là chân chính con bướm giống nhau, trên đầu xúc tu theo gió phiêu động, một đôi cánh vô cánh sắp bay. Kế tiếp, này chỉ con bướm cánh thật sự vô lên. Sau đó tiểu vi vi trước mặt, xuất hiện một cái nho nhỏ màn hình. chương 2 trong ngộng nam nhân. Tiểu vi vi trước mặt, xuất hiện một cái nho nhỏ màn hình. Hoan nên chủ nhân trở về. Màn hình chính giữa biểu hiện như vậy một câu. Nàng thói quen tính hướng tới góc phải bên dưới nhìn lại, muốn biết chính mình hôn mê đã bao lâu, chính là lại thấy được một cái lệnh nàng kinh ngạc sự thật. Thời gian, không biết. Này thế giới thời gian tiến độ, 58H24min53S. Thời gian không biết là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nơi này liên tiếp không đến ngân hà trung ương trí nào sao? Cư nhiên không có có thể đồng bộ. Sau đó vì cái gì sẽ có cái này thế giới thời gian? Chẳng lẽ chính mình hiện tại không ở nguyên lai thế giới sao? Khi còn nhỏ nhìn rất nhiều các loại tiểu thuyết internet kiểu vi vi đột nhiên ý thức được, chính mình khả năng xuyên qua. Vì thế nàng dựa theo xuyên qua thủ tục, đầu tiên bắt đầu kiểm kê chính mình trên người có thể giúp được chính mình đồ vật, cũng chính là từ nguyên lai thế giới mang lại đây đồ vật. Có thể điều chỉnh ngoại hình cùng lớn nhỏ, Đông ấm hạ lạnh hơn nữa bên trong có đủ loại ám túi băng tơ tàm áo bờ lật trắng một kiện. Sau đó trên người ám túi các loại vật nhỏ một đống, tỷ như tài liệu lưu ý sắc bén vô cùng nhiều công năng thụy sĩ đao, tỷ như tự động hấp thu năng lượng mặt trời làm năng lượng cung ứng bật lửa, tỷ như mấy cái nho nhỏ dùng để trang dược tề bình thủy tinh, đủ loại vật nhỏ, hiểu vi vi biết, khẳng định có rất nhiều có thể giúp được chính mình. Còn có, chính là tay trái trên cổ tay. Cái kia 25 thế kỷ mới nhất nửa trí năng che giấu thức cá nhân nghiên cứu khoa học hình trí nào hi hai, mà này đài trí não bên trong nửa trí năng, tiểu vi vi nổi lên cái tên, gọi là tiểu hồ điệp. Này đài trí não, là lúc ấy khoa học góp lại sản vật, mà tiểu vi vi bởi vì là sinh vật học gia, cho nên làm ơn nhân viên nghiên cứu hướng trong tăng thêm rất nhiều nàng ngày thường phải dùng cắm kiện, hoặc là nói công năng. Hiện tại cũng không biết, chính mình xuyên qua đến cái này địa phương. Rốt cuộc là cái dạng gì xã hội kết cấu cùng văn hóa trình độ. Nếu là tới rồi cái gì thế giới khoa học viễn tưởng hoặc là ma huyện thế giới, chính mình còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiểu vi vi kỳ thật càng có khuynh hướng chính mình có thể xuyên qua đến cổ đại gì đó, như vậy một cái chính mình biết một bộ phận lịch sử, một cái khác chính mình cũng có thể dùng trong tay tài nguyên tới làm giàu. Bất quá hiện tại này đó đều còn chỉ là kiểu vi vi ý nghĩ của chính mình. Thế giới này rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng không thể theo kiểu vi vi ý chí thay đổi mà phát sinh biến hóa. Lúc này, nàng mới nghĩ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề. Chính mình ở chỗ này lâu như vậy, như vậy chủ nhân nơi này đâu. Vì cái gì không có xuất hiện. Vì thế kiểu vi vi quyết định đi bên ngoài nhìn xem tình huống, thuận tiện hướng cứu chính mình người kia nói lời cảm tạ. Chậm rãi đi hướng cửa, hoặc là nói phòng này duy nhất một cái xuất khẩu trên đường. Tiểu vi vi lại không thể hiểu được nghĩ tới chính mình ở trong ngậu nhìn đến nam nhân kia thân ảnh. Đỡ khung cửa, tiểu vi vi thấy được cách đó không xa đất trống, cái kia đang ở xử lý con mồi thân ảnh. Một thân đông ấm hạ lạnh áo bờ lạc trắng, làm tiểu vi vi căn bản không cảm giác được bên ngoài nhiệt độ không khí. Nhưng là xem cách đó không xa cái kia trần trụi thượng thân, hơn nữa dưới ánh mặt trời phản xạ mê mọi người ánh sáng tiểu mạch sắc ra thịt nam nhân. Cùng với kia một thân giống như con báo giống nhau nhu Mỹ lưu sướng lại giàu có sức bật đường cong, Tiểu vi vi minh bạch Hiện tại khẳng định thực nhiệt Nhìn đến người nam nhân này trong ngay mắt Tiểu vi vi liền biết Người nam nhân này thực đáng sợ Phải biết rằng Tiểu vi vi là sinh vật học gia Đối động vật Bao gồm nhân loại cơ bắp phân bố khẳng định là phi thường Có nghiên cứu Còn cùng hoa quốc đại danh thủ quốc gia học trung y liền Liền càng là đối nhân thể có càng nhiều hiểu biết Hiện tại thấy được nam nhân một thân lưu sướng cơ bắp đường cong, tiểu vi vi liền đem người này cùng nguy hiểm hai chữ họa thượng năng bằng. Nhưng là hiện tại nàng còn không có nhìn đến này nam nhân chính mặt, nhìn đến gần là sườn phía sau thân ảnh, kia rắn chắc cơ bắp, hữu lực cánh tay, đều làm vẫn luôn không như thế nào tiếp xúc quá loại này nam tử hán tiểu vi vi có điểm phát ngốc. Bất quá người này, hẳn là chính là cứu chính mình người đi. tiểu vi vi tiến lên hai bước, chói mắt dương quang đánh xuống dưới, Chiếu rọi ở nàng trên mặt Làm nàng cầm lòng không đậu nheo lại hai mắt Sau đó liền nhìn đến nam nhân kia chuyển qua thân Khoe miệng hơi chút giật giật Tiểu vi vi vẫn là mở miệng Cái kia là ngươi đã cứu ta sao Nam nhân lần thứ hai nhìn tiểu vi vi liếc mắt một cái lúc sau Quay người đi Tiếp tục đỉnh đầu sự tình Giống như không có nghe được tiểu vi vi hỏi chuyện giống nhau Tiểu vi vi hết trô nói rồi Trực tiếp liền vòng cái nho nhỏ vòng Đi tới nam nhân đối diện, sau đó lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi vẫn luôn cũng chưa chú ý tới, nguyên lai nam nhân đang ở xử lý con ngồi, đúng là vừa rồi nàng còn cảm thấy không có khả năng xuất hiện cọp răng kiếm. Kia thật dài xinh đẹp ôn nhuận răng nanh, còn có một thân xinh đẹp da lông, đều nói cho kiểu Vi Vi, đây là vừa rồi cái loại này da lông chủ nhân, đây là chính mình cảm thấy không có khả năng tồn tại cọp răng kiếm. Phần 2 Chẳng lẽ chính mình xuyên qua đến tiền sử sao? Tiểu vi vi nội tâm tiểu nhân rơi lệ đầy mặt. Sau đó nàng nương ánh mặt trời, nhìn về phía nam nhân kia mặt. Nhìn đến gương mặt này, tiểu vi vi hít hà một hơi. Đây là một chương như thế nào mà ta? Ánh mặt trời, xoay khí, kiên nghị, nam nhân, này đó tự giống như chính là vì hắn mà chế tạo. Chính là này đó đều không phải làm tiểu vi vi giật mình nguyên nhân, làm nàng nhất giật mình. Là bởi vì này không phải chính mình mộng xuân nam nhân kia sao? Nháy mắt, Tiêu vi vi liền nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, đó chính là, kia không phải mộng xuân, mà là sự thật. Chính là như vậy, chính mình không phải bị người nam nhân này sở biến thân thể sao? Tiêu vi vi đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, chính mình cũng quá bi thôi một chút đi. Mới vừa xuyên qua đã bị người ăn sạch sẽ. Chương ba bi kịch lần đầu tiên tổ chức bữa ăn tập thể một, góc cạnh rõ ràng mặt, sướng với nồng đậm lông mày, hẹp dài mắt vượng, cao thẳng mũi, hơi mỏng nhấp khởi môi, làm người nam nhân này thoạt nhìn gợi cảm vô cùng. Nhưng là tiểu Vi Vi lại cảm thấy nhân sinh không còn có buôn đầu. Loại người này gác qua chính mình cái kia niên đại, đi đường cái thiên vương siêu sao đều là không có bất luận vấn đề gì đi. Nhưng là lại như thế nào xoái, cũng không thể như vậy đối chính mình a. Vì thế tiểu vi, vi thực không thuộc nữ mắt trợn trắng, nói. Cái kia, là ngươi đã cứu ta sao?" Nam nhân hơi chút dừng một chút trong tay việc, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục túi đầu bận rộn. Liên ở Kiều Vi Vi cho rằng hắn sẽ không trả lời chính mình thời điểm, lại nghe thấy một cái từ tính thanh âm, giống cái, ngươi là ta nhặt về tới, sau này ngươi chính là của ta." Vốn dĩ nghe được thanh âm này một chút kia, làm âm khống tiểu Vi Vi còn hưng phấn muốn chết, nhưng là lại lập tức đã bị những lời này đánh bại. "Rống cái" Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái xưng hô? Hiện tại sẽ không thật là cái gì tiền sử thời đại đi. Còn nói cái gì là bị nhặt về tới, chính mình có như vậy khổ bức sao? Ngươi lại như thế nào đem ta nhặt về tới? Vì thế làm nhân viên nghiên cứu sở đã có, cái loại này truy hỏi kỹ càng sự việc tinh thần lập tức liền phát tác. Nam nhân nghiêng đầu mê mang suy nghĩ một chút, cái này động tác làm tiểu vi vi nháy mắt nảy mầm, muốn tiến lên xoa bóp gương mặt này. Dây tiếp theo, nam nhân ngạo kiểu cúi đầu, tiếp tục đi xử lý chính mình trong tay con ngồi, vừa mới mới lộng tới một nửa đầu. Đúng rồi, phòng bếp ở nơi nào? Tiêu Vi Vi đột nhiên cảm giác được chính mình bụng lục cục loẹt kêu lên. Lại nói tiếp nàng đã không biết bao lâu không có ăn qua đồ vật, cho nên tự nhiên là đã đói đến trước ngực dàn phía sau lưng. Nhưng là trước mắt người nam nhân này rõ ràng là không quá khả năng chính mình nấu cơm ra hỏa. Cho nên vẫn là chính mình động thủ cơm no ào ấm đi. Nam nhân tiếp tục biểu hiện ra chính mình lạnh băng cùng mê mang, giống như đối tiểu vi vi trong miệng phòng bếp hai chữ căn bản là không có ấn tượng giống nhau. Tiểu vi vi nghĩ nghĩ, bổ sung nói, chính là, ta muốn ở nơi nào làm ăn. Ta đói bụng, người sẽ làm ăn. Từ tính thanh âm lại một lần xuất hiện, lại là có như vậy một chút dao động. Thở dài một hơi, tiểu vi vi gật đầu nói, sẽ muốn ăn cái gì ta đều có thể cho ngươi làm ra tới. Những lời này cũng không phải là nói giỡn, tiểu vi vi trừ bỏ sinh vật cùng trung ý, ý. Duy nhất lạc thú chính là nấu nướng, cổ kim nội ngoại các loại món ăn, chỉ cần có tài liệu, tiểu vi vi tất cả đều là hạ bút thành văn. Chính là hiện tại xem tình huống, kỳ thật tài liệu mới là vấn đề lớn nhất đi. Nhìn trước mặt cọp răng kiếm thi thể, cùng với chung quanh cơ hồ không quen biết các loại thực vật, Tiểu Vi Vi âm thầm thở dài một hơi, nghe được Tiểu Vi Vi trả lời, Nam Nhân khẽ miệng hơi hơi một câu, xem như cười lúc sau, duỗi tay hướng tới nàng phía sau phương hướng chỉ chỉ, liền không hề phản ứng Tiểu Vi Vi. Nhưng là Tiểu Vi Vi lại bị này cười cấp kinh diễm tới rồi, nàng nhưng xem như biết, cái gì gọi là nhất thiếu khinh nhân quốc, này thật là Nam Nhân cũng yêu người ta. kế tiếp Tiểu Vi Vi xoay người, nhưng là hiện tại tú sắc khả san cũng không thể lại đói bụng. Bằng không chính mình thật sự sẽ bị đói ngất xịu đi Ở nam nhân chỉ vào phương hướng Có mấy cái nho nhỏ cửa động Trừ bỏ kiểu vi vi vừa mới đi ra cái kia phòng ngủ cửa động ở ngoài Còn có mấy cái không biết làm gì đó địa phương tiểu vi vi hướng cái kia phương hướng đi đến Cũng không biết ở chính mình phía sau Nam nhân chính nghi hoặc đánh giá chính mình bóng dáng Đi tới cái thứ nhất lỗ nhỏ khẩu phụ cận tiểu vi vi còn không có tới kịp đi vào liền cảm giác được một cổ tanh tửi đánh út lại. Che lại cái mũi hướng bên trong nhìn thoáng qua, nàng lập tức liền lùi về đầu, sau đó phát huy chưa từng có tốc độ, chạy chậm rời đi cái này cửa động. Tới rồi cái thứ hai cửa động phụ cận, tiểu vi vi mới xem như hoán quá khẩu khí này. Không nghĩ tới nơi này nhà sĩ cư nhiên như vậy dơ. Xem ra sau này cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là muốn cải tạo này nhà sĩ, bằng không tiểu vi vi cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị hơn chết a Nhưng là nói cũng kỳ quái, tuy rằng nơi đó hương vị như vậy trọng, nhưng là rời đi cái kia cửa động hai ba mễ, liền ở cũng nghe không đến một chút hương vị. Này lệnh, tiểu vi vi rất là cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn lấp đầy bụng a Cho nên những việc này hết thể đều áp sau lại nghị. Tiểu vi vi đi vào chính mình hiện tại nơi cái này cửa động, hướng bên trong đi rồi hai bước, liền phát hiện nơi này độ ấm khẳng định phi thường thấp. Đảo không phải bởi vì nàng cảm giác được, trên người nàng ăn mặc băng tơ tẩm chế tác áo bờ lọc trắng, là hàn thử không sống tới. Mà là bởi vì, nơi này là một cái phòng cất chứa, bên trong phóng, đều là đủ loại động vật thi thể. Này đó động vật thi thể thoạt nhìn đều bị xử lý qua, sau đó mặt trên kết một tầng nhàn nhạt xương lạnh. Đây là thiên nhiên giữ tươi kho đâu, vẫn là cùng vừa rồi bị hạn chế hương vị giống nhau, có cái gì vấn đề đâu. Này đó tiểu vi vi hiện tại đều không nghĩ đi nghiên cứu, sở dĩ hiện tại còn lưu lại nơi này không có đi, hoàn toàn là bởi vì muốn thuận tiện chọn lựa nấu cơm phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Nàng phát hiện, nơi này động vật thịt chất đều phi thường mà tinh tế, hơn nữa rất có co giãn, không biết có phải hay không bởi vì màu xanh lục vô ô nhiễm giã tính nguyên nhân, nhưng là này lệnh mỹ thực người yêu thích tiểu vi vi rất là vui vẻ. Bởi vì này liền ý nghĩa nàng về sau liền có lục ăn. Chọn lựa hảo hôm nay phải dùng nguyên liệu nấu ăn lúc sau. Tiểu vi vi cũng không chờ mong bên ngoài cái kia vạn năm đại băng sơn có thể tiến vào giúp chính mình hội. Cho nên trực tiếp từ ám túi bên trong móc ra chính mình thụy sĩ quân đao. Ở chính mình nhìn chúng con ngồi nào đó bộ vị mặt trên gỡ xuống tới một ít thịt, Hơn nữa vừa lòng nhìn vừa mới bạo lẩu ở trong không khí mắt át. Nhanh chóng bịt kín một tầng sương lạnh. Cầm trong tay chuẩn bị tốt tài liệu. Tiểu vi vi tiếp tục đi xem tiếp theo cái sơn động. Đi vào, nàng liền cảm thấy chính mình thật sâu mà bị đả kích. Không sai, loại địa phương này, tuy rằng vừa thấy chính là phong bếp, chính là không biết cái gì gọi là không bột đấu gột nên hồ sao. Nguyên lai like xuất hiện ở kiểu vi vi trước mặt, cư nhiên là một cái nho nhỏ cái giá, vừa thấy chính là dùng để thịt nướng đồ vật, nhìn nhìn lại bên cạnh kia ném nơi nơi đều đúng vậy xương cốt, kiểu vi vi chỉ cảm thấy chính mình gánh thì nặng mà đường thì xa. Dơ loạn kém chính là dùng để hình dung cái này địa phương đi. Tiểu vi vi vốn dĩ nhìn đến cái này, thôi ở sạch chứng phát tác liền tính toán thu thập một chút, chính là vừa mới bước ra chân, bụng liền lục cục loát bắt đầu sướng nổi lên không thành kế. Rơi vào đường cùng Tiểu vi vi, đành phải đơn giản cấp cái này thịt nướng giá đẳng ra tới một cái đất trong lúc sau, đem trong tay xách theo, dùng phòng cất chứa bên trong nào đó đại hình động vật ra lông bao vây tốt những cái đó thịt đặt ở trên mặt đất, sau đó đi ra ngoài. Nếu nàng nhớ không lầm nói, vừa rồi những cái đó thực vật bên trong, hẳn là có thoạt nhìn hình như là thì là đồ vật ở, cho dù không giống nhau, cũng nên phân biệt không nhiều lắm hương vị đi. Nghĩ đến thì là thịt nướng hương vị, tiểu vi vi không khỏi vươn đầu lươi liếm liếm miệng mình. chương bốn bi kịch lần đầu tiên tổ chức bữa ăn tập thể hai Quả nhiên, trở lại nam nhân bên người không xa địa phương, tiểu vi vi liền thấy được chính mình trong ấn tượng kia nho nhỏ thực vật, hơn nữa làm nàng đặc biệt vui vẻ. Lại là thứ này đã thành thủ. Hiện tại trước ngắt lấy một ít lấp đầy bụng. Mặt khác, Kiều Vy Vy đã quyết định trong chốc lát lại đây thu thập một chút. Sau đó chuẩn bị cất giữ lên gì đó. Nàng không phát hiện, giống như từ phát hiện xuyên qua lúc sau. Nàng tính cách liền bắt đầu trực tiếp chạy về phía hamster bất quy lộ. Nam nhân nhìn Kiều Vy Vy ở mấy cái trong động mặt tới tới lui lui đi tới. Sau đó một lần nữa đi tới chính mình bên cạnh, còn tưởng rằng có chuyện gì. Kết quả liền nhìn đến nàng cao hứng phân chấn mà hái bên cạnh vài cọn cỏ dại, liền lại về tới cái kia trong động. Lát đầu tỏ vẻ không hiểu hắn, vẫn là cái gì cũng chưa nói, mà là tiếp tục xử lý trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một bộ phận con ngồi, lập tức liền phải lộng xong rồi, một lát liền nếm thử cái này giống cái làm gì đó đi. Hắn không có phát hiện, chính mình trên tay động tác trong lúc vô tình nhanh hơn rất nhiều. Giống như đối kiểu vi vi trong miệng theo như lời đồ ăn vẫn là thực chờ mong. Kiểu vi vi mang theo trong tay vài cọng thành thục thì là cây cối, về tới phòng bếp phòng, sau đó làm ra một mảnh sạch sẽ địa phương lúc sau, vươn nàng tinh tế trắng non ngón tay, một chút, đêm này thì là hạt giống, cũng chính là trong chốc lát muốn ăn bộ phận chia lịa mở ra, sau đó nhìn trước mặt một tiểu đôi nhi thì là, gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Vừa rồi nhìn đến này thì là cây cối mặt trên mãn đương đương hạt giống, nàng cũng đã thực vui vẻ, không nghĩ tới mỗi một gốc cây đều như vậy no đủ, như vậy thì là làm ra tới, khẳng định phi thường ăn ngon. Đem cây cối đặt ở bên cạnh trên mặt đất, sau đó cầm lấy một khối bóng loáng cục đá, tiểu vi vi liền bắt đầu ở kia một đống hạt giống mặt trên nghiền nát lên. Không sai, tổng không thể trực tiếp đem thứ này nướng bở bở cờ đi, cho nên tiểu vi vi liền đơn giản xử lý một chút biến thành nhỏ vụn một chút thì là viên. Cái này động tác tiến hành thực mau tiểu vi vi thân thể như vậy suy yếu, làm cái này động tác đều không có tiêu phí bao lớn sức lực, sau đó nhìn trên mặt đất một nắm thì là viên, tiểu vi vi thở dài một hơi, xem ra nơi này quả nhiên là viễn cổ, chính mình hiện tại việc cấp bách, chính là ở lót no rồi bụng lúc sau, quét tước vệ sinh, cùng với bắt đầu đặt mua sinh hoạt nhu yếu phẩm. Bằng không rất nhiều thời điểm khẳng định là phi thường không có phương tiện, Tiểu vi vi không phát hiện, nàng thình lình đã đem cái này địa phương coi như chính mình ở thế giới này ra. Cho dù bên ngoài nam nhân kia như vậy lãnh đạo, như vậy lệnh người phát điên, chính là tiểu vi vi vẫn là không tự giác đối hắn có dựa vào. Một bên dựng thịt nướng giá, tiểu vi vi một bên ở trong lòng tính toán, chính mình đều yêu cầu làm chút cái gì ra tới. Đầu tiên suy xét, chính là phòng bếp nổi chén gáo buồn chai lọ vại bình gì đó. Không nhiều lắm một lát. Giản dị thịt nướng giá kiểu vi vi liền chuẩn bị cho tốt, từ bên cạnh túm lại đây một chút vừa thấy liền biết là dùng để nhóm lửa khô khốc nhánh cây cùng cỏ khô, kiểu vi vi từ chính mình trong lòng ngực nào đó ám túi bên trong lấy ra chính mình cái kia kỷ niệm ý nghĩa so thực dụng ý nghĩa càng cường đại năng lượng mặt trời bật lửa. Kỳ thật thứ này đối nàng ngày thường nghiên cứu khoa học không có bất luận cái gì trợ giúp, nhưng là nàng nhưng vẫn mang ở trên người. Là bởi vì đây là chính mình lão sư lâm trung chức đưa cho chính mình lễ vật, mà tiểu vi vi vẫn luôn đều không bỏ được rời khỏi người. Không nghĩ tới chính là nàng nhớ tình bạn cũ, ở xuyên qua lúc sau mới có thể làm nàng không như vậy khổ sở. Không sai, ở viễn cổ thời đại, ngồi lửa là phi thường khó làm. Mà ở nam nhân nghĩ đến chính mình không có đem ngồi lửa đưa cho tiểu vi vi, cho nên vội vội vàng vàng đem đỉnh đầu con ngồi xử lý xong bỏ vào phòng cất chứa lúc sau bước vào cái này sơn động lại thấy đã ở ấm áp ngọn lửa trước mặt nghiêm túc thịt nướng tiểu vi vi nhìn xem chính mình trong tay bảo tồn kín mít mùi lửa nhìn nhìn lại không biết dùng cái gì thủ đoạn dễ như trở bàn tay liền bật lửa ngọn lửa tiểu vi vi nam nhân đem chính mình trong tay mùi lửa tùy tay đặt ở một bên sau đó nhìn đang ở nghiêm túc thịt nướng tiểu vi vi tinh thần không biết đã bay tới nơi đâu Tiểu Vi Vi cũng không có phát giác cái kia bởi vì thói quen săn thú mà tay chân nhẹ nhàng đi vào tới nam nhân, mà là chính nghiêm túc mà phiên nướng trong tay thịt nướng. Phần 3. Này đó bị nàng mang lại đây thịt, bị nàng chia làm lớn nhỏ đều đều từng khối từng khối, hơn nữa mỗi một khối mặt trên đều là phỉ dày đều đều, thoạt nhìn khẳng định ăn rất ngon bộ dạng. Đồng thời nướng hai khối thịt, lại nhiều kiểu Vi Vi liền khống chế không được. Nàng nghiêm túc mà nhìn này đó thịt ở bị ngọn lửa liếm qua sau phản ứng, ngay mặt trên du tư tư phát ra tiếng vang, hưởng thụ loại cảm giác này, đồng thời kịp thời đem hẳn là quay cuồng thịt đảo lộn tiếp tục đều đều nướng bờ bờ cờ. Không bao lâu, này hai khối thịt liền nướng không sai biệt lắm, tiểu vi vi hơi hơi mỉm cười, từ bên cạnh cầm nổi lên một chút thì là viên, sau đó ở mặt trên đều đều giải khai. Này đó thịt nướng bởi vì mặt trên mỡ bộ phận đã bị nướng hóa một lần nữa biến thành dầu chân ở mặt trên tư tư rung động, cho nên thì là viên ở dính đi lên lúc sau, cũng không sẽ ngã xuống, mà là chặt chẽ mà ở thịt nướng mặt trên cố định ở. Thì là viên ở bị nóng lúc sau, ken ken rung động, phát ra nồng đậm mùi hương. Nghe cái này hương vị, tiểu vi vi tỏ vẻ thực vừa lòng, đây là đối chính mình cho dù điều kiện như vậy gian khổ cũng vẫn như cũ có thể làm ra ăn ngon vừa lòng cũng là đối chính mình tương lai tràn ngập hy vọng vừa lòng. Mà nam nhân liền không giống nhau, vẫn luôn là trực tiếp đem thịt nướng chín, hơn nữa bởi vì tay nghề lình tinh vấn đề, mỗi lần thịt nướng đều vẫn là hoặc là nửa đời hoặc là cháy đen hán, trước nay cũng chưa ngửi được quá như vậy thơm nồng hương vị. Cho nên hắn trực tiếp xông về phía trước trước hai bước, từ ngọn lửa mặt trên lấy đi rồi trong đó một chi thịt nướng, sau đó không màng thứ này còn năng miệng, trực tiếp liền hướng trong miệng mặt nhét vào đi. Kiểu vi vi nhìn người nam nhân này xảy bước đi tới, sau đó lấy đi rồi một khối thịt nướng trực tiếp khai ăn bộ dáng, há miệng thở dốc, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Còn không có nướng chín đâu. Nàng lời nói nuốt vào trong bụng, rốt cuộc thứ này đã so 8 phần thục càng chín, tuyệt đối không ảnh hưởng dùng ăn. Một khối thịt nướng, đại khái có kiểu vi vi hai cái nắm tay như vậy đại, nhưng là nam nhân lại thành thạo liền ăn luôn, hơn nữa ở ăn luôn lúc sau còn trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía tiểu vi vi. Tiểu vi vi bị hắn xem sởn tóc gáy, chính không biết rốt cuộc có ý tứ gì thời điểm, nàng nghe thấy được cái kia làm nàng phi thường say mê thanh âm, ăn ngon. Giống cái, về sau ngươi phụ trách chế tác đồ ăn. Cái này lại đến 10 khối. Ăn xong rồi ngươi trên tay kia khối liền giúp ta nướng. Tiểu vi vi hoán nghiệm đến không được, vì cái gì bọn họ hai người đối thoại như vậy không có dinh dưỡng đâu. Nhưng là kiểu vi vi một bên đối nam nhân sức ăn tỏ vẻ kinh ngạc, một bên phun tào nói, cái kia không cần luôn kêu ta giống cái gì đó, ta là có tên, ta kêu Tiểu vi vi. Nàng không phát hiện, chính mình trong thanh âm mặt, giống như càng nhiều, là làm lũng thành phần. Trước năm bi kịch lần đầu tiên tổ chức bữa ăn tập thể 3, nam nhân nghĩ nghĩ, nhìn Tiểu vi vi nghiêm túc nhìn chính mình bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mở miệng nói, Tiểu vi vi đúng không? Ta kêu Ly Mạc. Người kêu ta A Mạc thì tốt rồi. Hiện tại vẫn là mau ăn cái gì đi, ta đói bụng. Nói cái này thời điểm, Ly Mạc nhìn kiểu vi vi trong tay thì nướng, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, tỏ vẻ chính mình hiện tại trạng thái. Nhìn đến Ly Mạc khỏe miệng nết lên tới thời điểm, cho dù là thấy quá một lần kiểu vi vi, cũng vẫn như cũ say mê đi vào, cái loại này kinh tâm động phách mỹ, thật sự không phải một cái cả ngày ngốc tại phòng thí nghiệm bên trong. Chưa thấy qua cái gì việc đời kiểu vi vi có khả năng ngăn cản. Mà ly mạc thanh âm càng là cho làm âm khống nàng không biết bao lớn dụ hoặc. Đang ở kiểu vi vi nỗ lực làm chính mình không cần hóa thân thành sói trực tiếp nhào lên đi thời điểm, nàng lại thấy được ly mạc cái kia vươn đầu lưỡi ở trên môi mặt liếm một vòng động tác nhỏ, tức khắc trong đầu thanh một tiếng liền nổ mạnh. Nàng không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng cư nhiên đã cầm trong tay vừa mới nướng tốt thì nướng. Đứng ở li mạc trước mặt Nàng là bị chính mình trong bụng ầm vang thanh cấp đánh thức lại đây Biết nếu không phải cái này Chính mình vừa rồi khả năng đã nhào lên đi lúc sau Tiểu vi vi hận không thể đem chính mình đầu đều chôn ở trong đất Hoặc là dứt khoát đem chính mình đào cái hố chôn rất tính Tiểu vi vi trước nay đều không có nghĩ đến quá Chính mình cư nhiên là cái sắc nữ Hơn nữa là cái thoạt nhìn như vậy cơ khát sắc nữ Nhân gia nam nhân chẳng qua là làm cái động tác nhỏ Chính mình cư nhiên liền nhịn không được muốn phát gục. Cái này nhận chi, làm nàng rất là hỏng mất. Cái kia, ly mạc ca, ta ăn trước đồ vật, trong chốc lát cho người thịt nướng ha. Hòa hòa âm tái hiện. Hiện tại kiểu vi vi, thật sự là đã không rảnh lo mặt khác, tuy rằng nói thực sắc tính dã chính là thực là đặt ở sát phía trước, này liền thuyết minh, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất ta. Cho nên hiện tại bụng minh như nổi chống tiểu vi vi. Chỉ có thể cưỡng bức chính mình từ ly mạc mị lực dệnh thành đại vong chung tránh thoát, ngược lại đối phó nổi lên chính mình trong tay thịt nướng. Môi vừa mới tiếp xúc đến này thịt nướng, tiểu vi vi liền chấn động. kia nồng đậm mùi hương, so với chính mình ngửi được, càng thêm thơm nồng, mà này thịt chất bản thân tươi mới, càng là cấp này thịt nướng bỏ thêm không biết nhiều ít phân. Tươi mới thịt nạc hơn nữa bị tiểu vi vi nướng đều đều mà nồng đậm dầu trơn, còn có kia tùy ý vải lên thì là... Đều là như vậy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như trên thế giới sở hữu đồ vật đều ngăn cản không được như vậy dụ hoặc giống nhau. Trên thực tế, mặc kệ là vừa mới ly mạc, vẫn là hiện tại kiều vi vi, đều là ngăn cản không được loại này dụ hoặc. Kiều vi vi vẫn luôn đều biết, chính mình là cái thật thật tại tại đồ tham ăn, hơn nữa là cái loại này bởi vì không thể thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục mà đi học tập các loại liệu lý cách làm thật đồ tham ăn, là đồ tham ăn trung chiến đấu hóa. Nhưng là cho dù là cái dạng này tiểu vi vi, cũng vẫn như cũ bị chính mình tay nghề cấp chấn động. Không màng này thịt nướng mới từ hỏa trên dưới tới, còn năng miệng lợi hại, tiểu vi vi cũng là không màng cái gì thuộc nữ. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ, lấy phi thường mau tốc độ thu phục trong tay kia một khối cũng đủ nàng ăn non no thịt nướng. Thức mau, này thịt nướng liền ăn xong rồi, tiểu vi vi còn lưu luyến không rời liếm liếm môi, nhìn đã bị chính mình gặm đến sạch sẽ gậy gầu. Trên mặt đột nhiên bạo hồng, lén lút che thừa miệng, đánh cái cách, tiểu vi vi nhìn vẫn như cũ chờ mong nhìn chính mình ly mạc, đỏ mặt xoay người tiếp tục đi thì nướng. Vừa mới ở ly mạc còn không có tới thời điểm, tiểu vi vi cũng đã chuẩn bị thật nhiều thịt khối, đem vừa rồi chính mình mang lại đây kia một khối to thịt tất cả đều cấp cắt hảo, kỳ thật là nàng lười đến động, cho nên tính toán chuẩn bị cho tốt lúc sau, về sau lại ăn trực tiếp từ phòng cất chứa lấy ra tới nướng thì tốt rồi. Không nghĩ tới ly mạc sức an cư nhiên như vậy đại, cũng vừa vừa vặn miễn cho chính mình nhiều công năng thủy sĩ đao bại lộ ra tới. Đi vào thế giới này, chính mình trên người mang theo đồ vật, kỳ thật chính là chính mình ở thế giới này an cư lạc nghiệp chi buồn, tiểu vi vi tự nhiên sẽ không tùy tiện lấy cái này nói giỡn, sau đó hủy diệt chính mình. Ở ly mạc nhìn chăm chú hạ, tiểu vi vi vẫn là nghiêm túc mà nướng trên tay thịt, chẳng qua từ vừa rồi thí nghiệm thời điểm hai khối biến thành đồng thời nướng bốn khối. Đã hiểu biết loại này thịt chất nướng bờ bờ cờ thời điểm các loại đặc tính, tiểu vi vi tự nhiên có thể đồng thời nhiều nướng một chút, cho nên trên tay bốn khối thịt, cũng là ở ngọn lửa liếm lắp hạ, phát ra có người từ từ thanh âm. Không bao lâu, tiểu vi vi trên tay thịt khối cũng đã một lần nữa vải lên bột thì là, tinh trở ra lỏ, nhưng là ly mạc không biết à, hắn cho rằng như vậy chính là có thể ăn, hơn nữa vừa rồi hắn ăn, cũng là cái dạng này cho nên liền trực tiếp thượng thủ cầm đi một khối, bắt đầu quét sạch lên. Kiều vi vi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, cái kia còn không thân đâu, ngươi lại chờ một lát. Nói xong, cũng không màng ly mạc một miếng thịt tan không sai biệt lắm lần thứ hai rồi lại đây thon dài tay, siết chặt trong tay thịt nướng, tiếp tục nghiêm túc nướng nướng. Ly mạc vốn dĩ đang chuẩn bị bắt lấy một miếng thịt tan uống thỏa thích, kết quả liền nghe được kiều vi vi nói như vậy, kỳ quái nghiêng nghiêng đầu ăn ngon như vậy thì nướng, còn không có thuốc sao? rõ ràng so với chính mình làm ăn ngon nhiều đến nhiều a. nhưng là mặc kệ thế nào, còn muốn cho cái này giống cái, nga không, là kiểu Vi Vi tới cấp chính mình chế tác loại này mỹ vị đồ ăn, đã có hai khối thịt nướng cho chính mình lót bụng liệm mà, nhưng thật ra không sao cả, lại nhiều chờ một lát, dù sao này đó thịt đều là chính mình, không phải sao? vì thế hắn lẳng lặng mà nhìn dư lại tam khối thịt nướng. Bị Tiểu vi vi linh hoạt đôi tay khống chế được quay cuồng, đôi mắt chớp đều không nháy mắt liền như vậy nhìn chằm chằm. Không bao lâu, Tiểu vi vi nhìn này thịt tỷ lệ, đem tam khối thịt nướng từ ngọn lửa thượng dịch hai, đặt ở bên cạnh vừa rồi chuẩn bị tốt một khối sạch sẽ đá phiến mặt trên. bĩu môi nói, hảo, này đó đã có thể ăn, ngươi từ từ ăn, ta lại cho ngươi nướng. Nói xong, nàng liền xoay người lại lần nữa cầm sáu khối thịt, cùng nhau nướng lên. Lần này nàng càng thêm thuần thủ Một bên nướng trong tay thịt Tiểu Vi Vi vừa nghĩ sự tình Vừa rồi chính mình sở dĩ thiếu chút nữa Liền đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng kỳ thật là thật nhiều nguyên nhân tạo thành Tỉ như chính mình thật sự là đói bụng thật lâu Tỉ như cái này thì là mùi hương thật sự là quá nồng đậm Lại tỉ như làm cơ bản thịt nướng thịt chất thật sự là thật tốt quá Tươi mới nhiều nước Vì gây đều đều gì đó Chính là nói thật Loại này thịt nướng vẫn là khiếm khuyết không biết nhiều ít, tỷ như cơ bản nhất muối, nơi này liền không có, lại tỷ như một ít nước sốt gia vị gì đó, chỉ dùng thì là khẳng định không phải chuyện này nhi a. Vừa rồi bên ngoài kia một mảnh nhỏ thì là cây cối, tuy rằng cũng không ít, chính là rõ ràng không đủ trước mặt cái này đại dạ dã vương liên tục ăn thượng một năm a. Lại lần nữa nhìn nhìn cái kia đang ở nỗ lực cùng trước mặt thịt nướng chiến đấu nam nhân, Tiểu Vi Vi không khỏi quay đầu tới. Tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình trên tay thịt nướng. Chương 6 sinh hoạt chi tiết kế hoạch 1. Đem trong tay thịt nướng lại lần nữa vải lên bột thì là lúc sau. Tiểu vi vi đang chuẩn bị tiếp tục nướng đi xuống. Lại nhìn đến một con khớp xương rõ ràng bàn tay to. Rối lại đây cầm đi một nửa. Cũng chính là tam khối thịt nướng. Sau đó đặt ở đạ không đá phiến mặt trên bắt đầu ăn lên. Nàng chớp chớp mắt. Chính mình vừa mới rõ ràng đều nói. Cái này còn không có thủ. Người này như thế nào chính là nghe không hiểu đâu. Vì thế nàng cũng hỏi như vậy. Ly Mạc trong miệng ăn nóng bỏng mà tươi ngon thịt nướng, một bên trả lời nói, hoàn toàn chín đích xác ăn ngon, chính là cho ta bổ sung khí huyết không quá đủ, ta muốn đi ra ngoài săn thú, nhất định phải khí huyết sung túc mới có thể, hơn nữa loại này ta cảm thấy đã rất tuyệt. Nói, hắn còn chỉ chỉ bên miệng đang ở nhanh chóng thu nhỏ kia một khối thịt nướng như thế nói. Tiểu vi vi ngây ngẩn cả người. Khí huyết, chín thịt bên trong khí huyết thiếu. Người này rốt cuộc lại như thế nào có thể cảm giác được a? Bất quá nhìn rõ ràng xinh đẹp rối tinh rối mù nam nhân, lại đối chính mình trong tay thịt nướng như vậy nghiêm túc tiến công bộ dáng. Tiểu vi vi vẫn là không khỏi có điểm tiêu ngạo, làm loại người này đều quỳ gối ở chính mình trù nghệ hạ, quả nhiên vẫn là rất có cảm giác thành tựu a. Nàng hoàn toàn tự động xem nhẹ người nam nhân này giống như trước nay không ăn qua cái gì thứ tốt sự thật. Cũng xem nhẹ chính mình đây là ở một thế giới khác, một cái mỹ thực phát triển trình độ hoàn toàn không rõ tích thế giới A. Đem trên tay dư lại tam khối thịt nướng tận tâm nướng chín, đặt ở kia khối đá phiến thượng lúc sau, tiểu vi vi đứng lên tử, hơi chút hoạt động một chút, ngồi sổm thịt nướng nửa ngày, nàng chân đều đã tê dần có hay không. chậm rãi hoạt động đã mất đi chi rác chết lặng hai chân, tiểu vi vi ở cái này đại đại phòng bếp bên trong hoạt động, Một bên ở trong đầu tự hỏi rốt cuộc yêu cầu thêm vào chút thứ gì mới hảo. Không biết trên thế giới này công nghiệp trình độ thế nào, chính là nghĩ đến vừa rồi đặt ở kia thật lớn gọi là ly hổ cọp răng kiếm con ngồi bên người, thoạt nhìn hình như là vũ khí trường mâu tới xem, thế giới này giống như còn ở vào thời kỳ đồ đá. Không sai, kia trường mâu, chính là tước đầu gỗ coi như cột, sau đó dùng không biết thứ gì ở phần đầu địa phương chói lại một khối ma đến sắc nhọn cục đá làm thành. Nhưng là bởi vì hình dạng và cấu tạo nguyên nhân, tiểu vi vi vẫn là xưng là trường mâu. Thời kỳ đồ đa nói, chính mình đối với nổi sắt linh tinh đồ vật, ngắn hạn nội là không thể ôm co ảo tưởng, cho nên tiểu vi vi trực tiếp bắt đầu tự hỏi nổi lên về thạch chế vật phẩm khả năng tính. Phần 4 Đầu tiên, khẳng định là trong phòng bếp bát không thể thiếu nồi chén gáo buồn, mấy thứ này là nhất định phải có, bằng không mỗi lần đều phải trên mặt đất ăn cơm sao xoay người nhìn ly mạc trước mặt kia khối đa phiến, tiểu vi vi ác hàn giống nhau đánh cái dùng mình, sau đó quyết định cái này cần thiết muốn thu phục. Như vậy các loại chai lọ vại bình linh tinh đồ vật, liền phải chậm rãi làm, cũng không biết chính mình ngủ kia trên giường, là ai ma chế, thoạt nhìn tay nghề không tồi bộ dáng. Ân, đó là ta chính mình làm cho. Vũ khí cũng là ta chính mình làm cho. Dương tiểu vi vi hỏi ra cái kia vấn đề lúc sau, liền nghe được người nam nhân này trả lời, nhìn cái này vẫn cứ trần trùi thượng thân, tú chính mình lưu sướng cơ bắp nam nhân, kiểu vi vi có điểm không bình tĩnh, loại người này, nếu là đặt ở chính mình cái kia thời đại, khẳng định là mê đảo một tảng lớn, nam nhân thông giết cái loại này người. Hơn nữa nhìn hắn hình thể, kiểu vi vi dám khẳng định, nếu là người này mặc xong quần áo, khẳng định thoạt nhìn giống như là cái văn nhược thư sinh giống nhau từ bên ngoài là như thế nào đều nhìn không ra tới bất luận cái gì cùng lực lượng tương quan cảm giác. Hoặc là phải nói, này liền hẳn là hoa hạ võ giả hình thể, bề ngoài không hiện, nhưng là thân thể lực lượng có thể làm người chấn động cái loại này. Phát hiện chính mình tư duy giống như bay đến không biết chạy đi đâu, tiểu vi vi nhanh chóng thu hồi chính mình tư tưởng, sau đó nói, vậy ngươi hôm nay còn ra cửa sao? Giúp ta làm điểm đồ vật. Lý Mạc một bên đối phó trong tay thịt nướng, một bên hỏi, thứ gì? Tiểu Vi Vi cười, chính là làm tốt ăn yêu cầu dùng đồ vật A. Hảo! Lý Mạc nói xong cái này tự, liền không nói chuyện nữa, mà là chuyên tâm ăn xong rồi trước mặt với hắn mà nói quả thực là chỉ ứng bầu trời có mỹ thực. Vì thế được đến Lý Mạc gật đầu kiều Vi Vi, bắt đầu rồi tiếp tục quy hoạch. Tuy rằng cái này thịt nướng giá bởi vì Lý Mạc thường xuyên sử dụng mà trở nên vẫn là thực thuật tay. Nhưng là vẫn là yêu cầu sửa, bất quá cái này liền dùng không đến ly mạc. Tiêu Vi Vi nhìn phòng bếp bên cạnh đất trống, tiếp tục tự hỏi, vậy bếp loại đồ vật này, tuyệt đối là không thể thiếu, cho dù không có bậy bếp, cũng đến có cái dạng gì có thể dùng để dã nổi địa phương a, chính mình tổng không thể đốn đốn đều ăn thịt nướng đi. Tiêu Vi Vi nhưng chịu không nổi, ngẫu nhiên ăn 2 lần thịt nướng, thật là cũng không tệ lắm lựa chọn, hơn nữa hơn nữa nơi này thịt phẩm chất phi thường đồng liền tính thường xuyên ăn cũng là có thể, chính là đốn đốn ăn, đó là tuyệt đối không được. Làm sinh vật học gia kiều vi vi, đối chính mình ẩm thực, có gần như với hạ khắc yêu cầu, tỉ như dinh dưỡng hôn đáp gì đó. Đây cũng là nàng làm cả ngày toa ở phòng thí nghiệm bên trong nhà khoa học, lại có mọi người không tưởng được hảo thân thể nguyên nhân chí nhất. Ân, sau đó còn phải có dao nhỏ, chính mình tổng không thể luôn dùng chính mình thụy sĩ đau đi. Thứ này tuy rằng sắc bén dùng bền. Chính là quá nhỏ không có phương tiện gì đó, xem ly mạc chính mình làm thạch mâu như vậy sắc bén bộ dáng, làm một phen thạch đao hẳn là cũng là không thành vấn đề đi. Vì thế ly mạc ở chính mình căn bản không rõ ràng lắm dưới tình huống, đã bị thô tuyến điều thô thần kinh kiểu vi vi an bài một đống lớn việc chờ. Ta còn phải đi ra ngoài đi dạo, tìm xem có thể ăn gia vị hoặc là đồ ăn phẩm gì đó, cái kia phòng cất chứa bên trong chỉ có các loại con mồi a Tiểu vi vi nghĩ tới cái kia xương lạnh ngưng kết phòng cất chứa bên trong trồng chất như núi con ngồi, ở đối ly mạc tỏ vẻ bội phục đồng thời, còn đối chính mình tương lai thực đơn tỏ vẻ yêu thương. Lúc này, ly mạc rốt cuộc ăn xong rồi trên tay sở hưu thì nướng, đứng dậy, thỏa mãn vô vô chính mình bụng, tỏ vẻ lần này đồ ăn chính mình thật sự thực vừa lòng. Ăn nó sao? Ăn ngon sao? Tiểu vi vi hỏi. Ly mạc hiếp chính mình xinh đẹp mắt phượng, cười nói, ăn ngon. Trên cơ bản xem như ăn no, ta đã lâu đều không có ăn như vậy vui vẻ. Nói xong, còn bình tĩnh nhìn về phía tiểu vi vi. Bị này song xinh đẹp ánh mắt như vậy nghiêm túc nhìn chăm chú vào, tiểu vi vi trực tiếp liền trợn tròn mắt, nàng vừa rồi cũng đã phát hiện, kỳ thật chính mình nội tại, là cái mơ ước nam nhân sắc đẹp sắc lưu, hiện tại cái này xinh đẹp nam nhân như vậy nhìn chính mình, vạn nhất chính mình thú tính quá độ làm sao bây giờ. Nàng giống như căn bản là không có suy xét quá hai người vũ lực giá trị trên lệch a, liền tính nàng thú tính quá độ, lại có thể đối cái này vũ lực giá trị bạo biểu li mạc làm cái gì đâu. Cho nên này quả thực chính là buồn lo vô cơ a có hay không. Chương 7 sinh hoạt chi tiết kế hoạch 2. Thái Dương Tây nghiêng, đừng hỏi tiểu vi vi rốt cuộc là như thế nào biết bên kia là phía tây, không biết còn có phải hay không Thái Dương cái kia bầu trời đại hỏa cầu. Không phải vẫn luôn đều ở hướng tây chạy sao? liền tạm thời nói như vậy đi. Tiêu vi vi đang ở phụ cận địa phương truyền động du, tìm kiếm một ít chính mình có thể sử dụng được đến thực vật. Mà ở phía trước xử lý con ngồi nơi đó, Lý mạc đang ở xử lý hắn tân con ngồi. Đối mặt không biết từ nơi nào lộn lại đây một đống lớn đủ loại kiểu dáng tinh chất bất đồng vật liệu đá, đang ở xử lý cùng mài rũa, dựa theo Tiêu vi vi phía trước nói tốt hình thức. Tuy rằng không biết mấy thứ này làm ra tới là dùng để làm gì đó, chính là kiểu vi vi một câu vì ăn ngon, che giấu thuộc tính vì đồ tham ăn mỗi chỉ lập tức liền quất phục, vốn dĩ hắn cũng chỉ là cách hai ba thiên tài sẽ ra cửa săn thú. Lần này săn tới rồi như vậy đại một con ly hổ, càng là làm hắn bốn năm ngày đều không cần lại đến rừng rậm đi mạo hiểm. Cho nên ở nghe được kiểu vi vi thuận miệng nói ra như vậy đại một đống đủ loại kiểu dáng đồ vật lúc sau. Hắn mới không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì vấn đề, mà là trực tiếp liền mang theo kiểu vi vi đi tuyển vật liệu đá. Nếu là dựa vào núi lớn, như vậy nhất không thiếu chính là các loại vật liệu đá. Mà Tiểu vi vi tuy rằng là sinh vật học gia, chính là nhất thông bách thông, đại khái cái dạng gì tính chất vật liệu đá thích hợp làm cái gì công cụ. Nàng làm một nhà khoa học vẫn là tương đối tinh tưởng, cho nên không hề áp lực tuyển hảo vật liệu đá lúc sau, dư lại công tác liền về Lima Như vậy kiểu vi vi tự nhiên là mang theo một khối động vật ra lông trực tiếp xuất phát, ở ly mạc tầm mắt trong vòng địa phương, bắt đầu rồi vòng đi vòng lại, tìm kiếm có thể sử dụng thực vật lưu trình. Gì, thứ này. Nhìn trong tay này rất giống bù công anh thực vật, kiểu vi vi bắt đầu đơn giản phân tích nổi lên thứ này tính chất. Đại khái xem qua một lần loại này thực vật hình thái đặc thu lúc sau, kiểu vi vi xoay người nhìn nhìn sơn động phía trước đang ở cùng trước mặt cục đá làm đấu tranh ly mạc. Khỏe miệng hơi hơi nhết lên, sau đó vươn chính mình tay trái, ở mặt trên con bướm hình xăm mặt trên nhẹ nhàng mà phất quá. Mở ra thực vật phân tích nghi. Tiểu hồ điệp dương cánh thời điểm, Kiều Vi Vi nhẹ giọng mệnh lệnh nói. Vì thế lại lần nữa xuất hiện màn hình, liền không phải phía trước nhìn đến màn hình, mà là một đống lớn đủ loại số liệu số hiệu, cùng với các loại công năng lắp ráp cái nút một cái màn hình, mà Kiều Vi Vi biết, đây là chính mình cố ý làm nhân ra cho chính mình cất vào tới. Đã trải qua chính mình mấy lần cải tiến thực vật phân tích nghi, thứ này, có thể nói là năm đó toàn thế giới sinh vật học ra sở khát vọng thần kỳ A. Đem màn hình trung ương nhất giả quét khung nhắm ngay trước mặt thực vật, tiểu vi vi nhìn chính mình thực vật phân tích nghi tại đây viên cực giống bù công anh thực vật mặt trên qua lại giả quét 3 lần lúc sau, màn hình mặt trên bắt đầu không ngừng đổi mới đủ loại số hiệu. Này đó số hiệu, kỳ thật cũng không nhiều lắm khó, tiểu vi vi tự nhiên là xem hiểu ở kết quả ra tới phía trước, tiểu vi vi sao chịu được so máy tính đại nào đã không sai biệt lắm có rồi kết quả. Quả nhiên, kết quả ra tới lúc sau, nàng nhìn nhìn kết quả, lại đối lập chính mình trong đầu tính toán kết quả, cười. Thực vật tên vật phẩm, bù công anh, tăng mạnh bản á loại. Sở hữu đặc tính, cùng bù công anh, đặc tính cường độ 3. Độc tính dự tính, nhưng làm thuốc, không độc tính, rất nhỏ giải đầu. Nhưng dùng án tính, nhưng dùng an Kiểm tra đo lường kết quả, nên thực vật vô hại, có rất nhỏ giải độc hiệu quả, nhưng dùng ăn. Ân hử, nhìn cái này lúc sau, tiểu vi vi cười, thứ này thật đúng là tăng mạnh bản bổ công anh A. Nhìn phụ cận đầy khắp núi đổi thứ này, xem ra đủ chính mình ăn được một thời gian, hơn nữa này bổ công anh Căn, ở chính mình không có tìm được lá trà hoặc là cà phê đậu phía trước, liền trước thay thế làm chính mình nâng cao tinh thần đồ uống tới dùng đi. Vì thế Kiều Vi Vi liền như vậy quyết định, rút mấy cây bù công anh tiếp tục đi phía trước tìm kiếm mà đi. Mà trên đường nàng, còn thuận tiện cầm bù công anh tiểu mao cầu đặt ở miệng trước mặt, đô đô miệng, sau đó thổi tan, nhìn bù công anh hạt giống tung bay, tự mình an ủi nói, ta đây là ở gieo giống a gieo giống. Tuyết Bích không có biến thành mê chơi tiểu cô nương ý tứ, mà lúc này, bên kia đang túi đầu cùng cục đá nhón phấn đấu li mã, giống như cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trong bụi cỏ mặt kiều vi vi, lại ở nháy mắt, cảm thấy cái này giống cái, không đúng, là kiều vi vi trên người, phát ra khôn kể quang mang. Cho rằng vừa vận thái dương phản quang ly mạc, xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa xem qua đi thời điểm, quả nhiên kia quang mang đã không thấy. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục nỗ lực hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hiện tại hắn trước mặt, đã thả 5 cái chén, 5 cái mâm cùng 2 cái nổi hình thức ban đầu liền kém tinh tu. Tiểu vi vi không biết chính mình vừa rồi tránh thoát như vậy một cái khả năng bạo lẩu cơ hội, chính là nàng lại đột nhiên nghĩ tới bị người nhìn đến loại này khả năng tính, vì thế nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười nói, tiểu hô điệp, đem trí não sửa vì vóng mạc biểu hiện hình thức, không ở ngoại giới biểu hiện. Tốt chủ nhân. Màn hình mặt trên xuất hiện như vậy chữ, sau đó giây tiếp theo, trước mặt màn hình trận lóe, dần dần mà tiêu tán. Nhưng là Tiểu Vi Vi lại còn có thể thấy, bởi vì dựa theo hắn yêu cầu, này màn hình đã trực tiếp hình chiếu ở nàng võng mạc tượng, ngoại giới đã không tồn tại này màn hình. Đi phía trước một đường đi đến, Tiểu Vi Vi cảm thấy thế giới quan của mình đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Phía trước hòa ly mạc nói chuyện hiếm, Tiểu Vi Vi đã trên cơ bản xác nhận, chính mình hiện tại chính là ở vào một cái kỳ ba viễn cổ thời đại. Không sai, nói là kỳ ba, là bởi vì... Cái này viễn cổ thời đại, cư nhiên là phụ hệ xã hội, bởi vì giống cái, nga không, là nữ tính quá ít nguyên nhân. Nhưng là cho dù là phụ hệ xã hội, nữ tính địa vị ngược lại so với chính mình nơi cái kia niên đại càng cao, bởi vì các nàng có thể dựng dục đời sau. Lại sau đó, nơi này động vật đều phi thường thật lớn hơn nữa lợi hại. Tỷ như cái kia được xưng là ly hổ cọp giang kiếm, kỳ thật mệnh danh nguyên nhân. Chính là bởi vì loại này lão hổ chủ yếu ở ly thị bộ lạc phụ cận hoạt động, cho nên được xưng là ly hổ. Đến nỗi cái gọi là ly thị bộ lạc, tiểu vi vi biết ly mạc họ ly, chính là hắn cũng không nguyện ý nói đến, cho nên nàng cũng liền không có nói cái gì, mà là chứa đầy thâm ý nhìn thoáng qua lúc sau, đi tìm có thể ăn đồ vở. Nàng chính là đến từ Mỹ thực tối thượng 25 thế kỷ, cũng không thể tiếp thu cái này viễn cổ thời đại một ngày tam cơm đều thịt nướng ăn uống thói quen A cho nên biết rõ hiện tại là viễn cổ tiền sử bộ lạc thời đại nhìn nhìn lại chính mình trong tay rõ ràng là thật lâu về sau mới có thể xuất hiện đồ vật nàng thật sâu mà thở dài một hơi sau đó đem trên mặt đất rau chân vịt cũng làm ra tới vài quạng đặt ở trong tay chuẩn bị cùng nhau mang về cấp ly mạc làm tham khảo không sai chính là rau chân vịt nhìn đây đất sinh trưởng tốt rau chân vịt tiểu vi vi đã dùng chính mình thực vật phân tích nghi thí nghiệm qua Quả nhiên cũng là tăng mạnh bản cái loại này, hơn nữa vừa rồi nàng còn khắp một chút bỏ vào trong miệng, kia ngọt ngào tư vị, làm nàng minh bạch, thứ này à, vẫn là thiên nhiên vô ô nhiễm màu xanh lục thực phẩm tốt nhất ăn. Chương tám luận nhập song song không gian, chính là nếu nàng tiểu vi vi không có nhớ lầm nói, rau chân vị thứ này, nguyên nơi sản sinh không phải hẳn là ba tư sao, Sau lại bị ma ngươi người tiến cử Tây Ban Nha, lại sau lại ở châu Âu truyền bá mở ra. Công nguyên 600 nhiều năm mới chuyển vào Trung Quốc. Cho nên chính mình hiện tại ngóc địa phương, không phải viễn cổ hoa hạ địa bản sao. Tiểu vi vi có điểm hoài nghi chính mình địa lý vị trí. Sau đó nghĩ lại xem, lại không đúng rồi, ly Mặc rõ ràng dài quá một trường phi thường điển hình hoa quốc khuôn mặt cùng dáng người A. Sau đó kiểu vi vi ngây ngẩn cả người. Từ từ, điển hình hoa quốc khuôn mặt dáng người. Chuyện này vốn dĩ chính là cái phi thường thần quái sự kiện hảo không lạc phần năm đừng quên nhiều năm như vậy mấy ngàn năm hoa quốc người khuôn mặt dáng người đặc thù đã sớm thay đổi đã không biết bao nhiêu lần vô số lần tiến hóa mới sinh ra hiện tại tiêu chuẩn chính là tới rồi không biết nhiều ít ngàn năm trước lại hoặc là vạn năm trước viễn cổ thời đại chính mình cư nhiên thấy được một cái phù hợp chính mình thẩm mỹ quan xinh đẹp đến không được nam nhân này vốn dĩ chính là cái thần quái sự kiện a vì thế tiểu vi vi ngây ngẩn cả người Trận trốn mắt, thế giới này đây là ở hố chính mình sao? Nàng vô ngữ lệ dòng chạy đi. Tuy rằng như vậy, nhưng là tới đâu hay tới đó, coi như đây là tiến hóa không hoàn toàn một thế giới khác hảo. liền như vậy quyết định. Trong lòng tiểu nhân ở lệ dòng chạy đi xong lúc sau, quyết đoán hạ như vậy một cái quyết định, sau đó mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra bất luận vấn đề gì kiểu vi vi liền tiếp tục đi tới. Nàng lại không biết, chính mình trong lúc vô tình phát hiện sự tình chân tướng. Tuy rằng đồng dạng là viễn cổ thời đại, nhưng là nơi này cũng không phải chân chính địa cầu tiền sử niên đại, mà là một cái kỳ ba song song không gian. Kỳ ba tới rồi đem địa cầu tiền sử cùng lịch sử cùng với hiện đại sở hữu thiên nhiên sản vật đều có thể tìm được nông nỗi. Không sai, cho nên kiểu vi vi tìm được rồi nàng có thể phát huy chính mình mới có thể tốt nhất thế giới. Nhưng là hiện tại kiểu vi vi cũng không biết, nàng chỉ là biết. Chính mình tìm được rồi rất nhiều đủ loại nguyên liệu nấu ăn thậm chí dược liệu. Không sai, dược liệu, hiện tại nàng chính nhìn trong tay đồ vật, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không thể tưởng tượng. Sau đó nàng đem trong tay đồ vật thả xuống dưới, nhắm mắt lại mặc nghiệm, đây là củ cải, khẳng định là củ cải, lớn như vậy như thế nào sẽ là nhân sâm, sẽ không sẽ không sẽ không. Vì thế đương nàng lại lần nữa mở to mắt. Nhìn đến kia viên so củ cải còn muốn đại nhân sâm vẫn là như vậy lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, liền như vậy bai ở chính mình trước mặt, nàng đột nhiên hỏng mất, vừa rồi làm thật lâu tâm lý xây dựng, hoàn toàn không có tác dụng A. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Đời trước chính mình muốn được đến một gốc cây trẻ con cánh tay lớn nhỏ nhân sâm, đều không thể A không thể A không thể, không nghĩ tới, đời này, cư nhiên tùy tay đào đào đất, liền nhảy ra tươi lớn như vậy một viên nhân sâm. Không sai, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt này một mảnh nhỏ mà, không đúng, không phải một mảnh nhỏ, mà là một tảng lớn trên mặt đất, mặt, giải rác chễ như vậy một ít lùng cây, lùng cây mặt trên trường lình tinh vụn vật màu đỏ tiểu trái cây. Vừa rồi Kiều Vi Vi chính là cảm thấy này trái cây hảo quen mắt, này lùn cây hảo quen mắt, vì thế theo bản năng ở bên cạnh đó đất, kết quả liền bảo ra như vậy một viên thật lớn vô cùng nhân sâm. Cho nên, nàng hít sâu một hơi, Cho nên, này đó lùng cây, kỳ thật cư nhiên là nhân sâm địa biểu cây côi sao. Nàng rốt cuộc biết chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy thứ này quen mắt, sau đó tiềm thức liền đi đào đất, phải biết rằng, hoa có người, cái nào không biết nhân sâm trường gì dạng A. Không biết tới một cái, làm nàng gõ ba phút trước. Vì thế nhìn trước mặt mênh mông vô bờ thổ địa mặt trên không đếm được to lớn củ cải thức nhân sâm, tiểu vi vi đột nhiên nghĩ đến, chính mình đời trước học trung y đi Vẫn là hữu dụng vo nơi đi. Chính mình mang theo một bộ kim châm một bộ ngân châm lại đây, vốn đang nghĩ chính mình tìm không thấy cái gì dược liệu, cho nên đã một lần nữa đặt ở chính mình ám túi bên trong, tính toán đương cái niệm tưởng, không nghĩ tới cư nhiên thấy được một màn này. Cho nên nói, chính mình còn có thể làm rất nhiều chuyện lạ Có nhân sâm, vậy sẽ có linh chi, sẽ có đông trùng hạ thảo, sẽ có các loại dược liệu. Hơn nữa xem thế giới này bộ dáng giống như sở hữu thực vật động vật gì đó, đều bị cường hóa, bao gồm người, tiểu vi vi cũng sẽ không quên li mạc trên người kia lệnh dân cư thủy không thôi lưu sương cơ bắp đường cong. Bất quá tuy rằng tiểu vi vi phát hiện chính mình là sắc nữ, nhưng là vẫn là có thể thực lý trí đối đại mấy thứ này, đây là nàng làm nhân viên nghiên cứu sở cần thiết một loại tố chất, cho nên nàng vẫn là tin tưởng chính mình có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nước miếng sau khi xong, tiểu vi vi đầu tiên nghĩ đến, lại là cường hóa một chút thân thể của mình, không sai. tuy rằng thực khỏe mạnh, nhưng là rốt cuộc nhiều năm như vậy nghiên cứu khoa học tiếp sống, làm nàng xem nhẹ tập thể hình gì đó, thế cho nên hiện tại tới rồi thời đại này lúc sau, giống như thực nhỏ yếu động vật đều có thể đem chính mình tùy tiện lộng chết, cho nên cho dù không cần giống ly mạc như vậy lợi hại, nhưng là ít nhất chính mình đến có bảo hộ chính mình năng lực a. nàng sờ sờ chính mình nhất thuận tay kia hai cái áo túi, bên trong phóng. Là nàng tùy thân vũ khí, một cái trong túi mặt phóng, là một phen tay nhỏ thường, lòng bàn tay như vậy lớn nhỏ mini súng lũ, là viện nghiên cứu chuyên môn căn cứ tay nàng hình cùng với thói quen chế tạo đồ vật. Mà một cái khác trong túi mặt, thình linh đúng là bề ngoài thoạt nhìn giống nhau như lúc một khắc đem tay nhỏ thường. Bất quá thực đáng tiếc, sở dĩ có như vậy hai khẩu súng, hơn nữa là thoạt nhìn giống nhau như lúc song bảo thai tồn tại, cũng không phải bởi vì tiểu vi vi là song tay súng mà là hai thanh thương kỳ thật cũng không giống nhau. Không sai, thuật nhìn là giống nhau, nhưng là kia chỉ là thuật nhìn, kỳ thật bên trong nội dung, hai thanh thương là hoàn toàn không giống nhau. Mặc kệ là tác dụng vẫn là cái gì, đều là hoàn toàn không giống nhau. Nhân vật số một thương, đó là thật sự súng lục, bên trong là các loại bị làm thành viên đạn hình dạng tài liệu làm thành đạn dược, mà cũng không phải cái gì chân chính viên đạn. Chính là đây cũng là phi thường có lực sát thương vũ khí, Mà một khắc đem súng lục, còn lại là căn bản là chỉ là đồ có ngoại hình. Không sai, đây là một phen súng gây mê. Bên trong là bắn ra dược tề dùng, mà dược tề từ đâu tới đây? Ha ha, tiểu vi vi là làm gì đó? Tiểu vi vi hàng năm tùy thân mang theo đủ loại dược tề, bất đồng tác dụng, bất đồng liều thuốc cùng phân lượng, bất đồng nhan sắc, bất đồng chủng loại. Chính là hiện tại, rất nhiều đồ vật nàng đều phải một lần nữa chế tác. Nhưng là cho dù là như thế này, nhìn trước mặt đầy khắp núi đồi to lớn nhân sâm, nhạc ấm áp biết, chính mình rực tế nơi phát ra, hoàn toàn liền không phải vấn đề. Sau đó nàng nghĩ tới, vừa rồi Ly Mạc mang theo chính mình đi xem đủ loại thạch tài nơi sản sinh thời điểm, nhìn đến kia hai nơi rõ ràng không giống nhau địa phương, sau đó càng là hơi hơi nở nụ cười. Không sai, trong đó một chỗ, vách núi đỏ lên, thoạt nhìn thật giống như nhuộm dần máu tươi giống nhau. Tiểu Vi Vi đơn giản nhìn thoáng qua, liền biết đó là một cái quặng sắt thạch nơi sản sinh. Hơn nữa là thiết hàm lượng phi thường cao quặng sắt thạch nơi sản sinh. Chương 9 cùng giường. Có người cho rằng quặng sắt thạch liền cùng mỏ than giống nhau, từ quặng mỏ linh tinh địa phương thải ra tới là có thể dùng. Sai. 10 phân sai. Phải biết rằng chúng ta theo như lời thiết kỳ thật là đơn thuần thiết nguyên tử tạo thành, bởi vì chứa các bon lượng không giống nhau mà phân đủ loại, tỉ như cương, gang, thép tôi linh tinh. Chính là chúng ta từ khoáng thạch bên trong làm ra tới quặng sắt thạch, đương cũng không phải là cái gì thiết nguyên tử, mà là chứa đầy thiết ly tử oxy hóa thiết loại đồ vật này a. Cho nên nói, chúng ta giống nhau nói luyện cương luyện thiết, chính là từ này đó khoáng thạch bên trong, đem chúng ta yêu cầu thiết hơn nữa, yêu cầu hàm lượng than nguyên tố tổ hợp thành chúng ta muốn sắt thép mới có thể Tiểu vi vi là đến từ chính 25 thế kỷ đỉnh nhà khoa học, tự nhiên là biết, thời đại đồ sắt kỳ thật vẫn là ở thời đại đồ đồng lúc sau, chính là hiện tại tiểu vi vi, thật sự phát hiện, không có thiết chất vật phẩm là phi thường phiền toái, Cho nên chỉ có thể chính mình trộm trước lộng điểm thiết chế phẩm gì đó dùng, đến nỗi có thể hay không ảnh hưởng đến thế giới này phát triển quy luật gì đó. Tiểu vi vi sinh mệnh chính là chỉ có ngắn ngủn vài thập niên, có câu nói nói như thế nào tới. Ta sau khi chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Cho nên nói, tuy rằng cái này tư tưởng là phi thường cấp đoan, chính là tiểu vi vi lại cho rằng, đây mới là chính xác nhất ý tưởng không phải sao. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, sau khi chết thế giới, cùng ngươi thật sự chính là một chút quan hệ đều không có a, Cho nên tiểu vi vi đã hạ quyết tâm, chuẩn bị mở đường luyện thiết. Đừng hỏi nàng như thế nào sẽ biết như thế nào luyện thiết gì đó, 25 thế kỷ mỗi người đều biết mấy thứ này, Ở vào một cái tin tức nổ mạnh thời đại, không có gì là tìm không thấy phương pháp không phải sao. Huống chi, Tiểu vi vi chính là cao cấp nhất nhà khoa học A. Tuy rằng chỉ là cái sinh vật học gia, chính là hiện tại, sinh vật học gia mới có thể đủ càng tốt mà ở cái này xã hội bên trong sinh tồn A. Hơn nữa Tiểu vi vi đã nghĩ kỹ rồi chính mình kế tiếp phải làm rất nhiều chuyện. Mang theo chính mình tìm được rồi mời tới loại có thể ăn thực vật hàng mẫu trở lại sơn động thời điểm. Ly Mặc đã chế tạo một đống lớn kiểu vi vi nói đồ vật, này tay nghề, thật đúng là đừng nói, kia thật là vừa mới a Nhìn xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau khắt đá, Tiểu vi vi không khỏi có điểm xuất thần, nếu là ở chính mình cái kia thời đại, trước mặt người nam nhân này, có được lệnh người cực kỳ hâm mộ mỹ mạo, hơn nữa này một môn tay nghề, còn có hắn kia cường kiện thân thể, khẳng định sẽ mê đảo muôn bản thiếu nữ, ngác không. Hẳn là bất luận giới tính, bất luận tuổi, bất luận chủng tộc mê đảo toàn thế giới người đi. Bất quá đến nỗi hiện tại. Nhìn trước mặt một loạt sân động, tiểu vi vi minh bạch, chính mình hiện tại vận mệnh xem như cùng trước mặt người nam nhân này buộc ở cùng nhau. Bất quá không biết vì cái gì, nàng cũng không giống như bài xích loại cảm giác này. Chính mình quả nhiên là cái sắc nữ A. Tiểu vi vi trong lòng tiểu nhân nước mắt lưng tròng khóc cái không để yên. Tiểu vi vi trở về thời điểm. Chân trời đã tràn đầy dạng mây đỏ, mà liền như vậy tự hỏi từng cái công phu, Thái Dương cư nhiên đã lạc sơn. Không sai, cư nhiên liền như vậy nhanh chóng. Cùng trên địa cầu chính mình thường thấy bất đồng, mặt trời xuống núi rõ ràng là có một cái quá trình A, chính là tới rồi nơi này, nhìn nhìn chân trời kia tòa núi cao, tiểu vi vi minh bạch, là kia tòa sơn trực tiếp chặn Thái Dương ánh chiều tà, dẫn tới mặt trời lặn giống như chỉ là trong nháy mắt sự tình. Chúng ta tới trước trong sơn động đi thôi. Tiểu vi vi nhìn trước mặt vừa mới thu thập hảo thủ thượng đồ vật ly mạc, cười nói. Ly mạc gật đầu, hảo. Nói xong, liền đem sửa sang lại đồ tốt sờ soạn dọn về trong sơn động. Chính là tuy rằng là sờ soạn, nhìn ly mạc tay chân nhẹ nhàng bộ dáng, tiểu vi vi đều bắt đầu hoài nghi, người này có phải hay không có thể đem coi. Người có thể thấy sao? Vì thế ở ly mạc lại lần nữa trở lại nơi này thời điểm. Kiều Vy Vy trực tiếp liền hỏi ra tới. Ly mạc không thể hiểu được nhìn Kiều Vy Vy, cho dù là ở cơ hồ dối tay không thấy năm ngón tay đêm tối bên trong, hắn cũng có thể nhìn đến cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, làm hắn tinh thần không khỏi bừng tỉnh như vậy một chút. Nhưng là cũng chỉ là trong ngay mắt. Giây tiếp theo, hắn liền tiếp tục khiêng lên dư lại đồ vật, vừa đi vừa nói, miễn cưỡng có thể thấy điểm đồ vật, nơi này ta quá quen thuộc. Tuy rằng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng là tiểu vi vi vẫn là minh bạch ly mạc ý tứ, nơi này hắn thật sự là quá quen thuộc, cho nên không cần xem đều biết đi như thế nào mà không cần lo lắng sẽ bị vướng ngã gì đó. Không biết vì cái gì, nhìn ly mạc bộ dáng này, tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy một trận lo lắng đau. Người này, cứ như vậy một người đơn độc ở chỗ này sinh sống lâu như vậy sao? Tuy rằng cũng không biết hắn chuyện xưa, nhưng là thế giới này thực hiển nhiên là có những nhân loại khác. Chính là tiểu vi vi lại phát hiện nơi này căn bản không có những nhân loại khác hoạt động bộ dáng. Cho nên nàng minh bạch, cái này xinh đẹp làm nàng chảy nước miếng nam nhân, vẫn luôn là ly đàn ở góa. Cái này làm cho nàng đối cái này thoạt nhìn rất lợi hại nam nhân, đột nhiên có một loại đau lòng cảm giác. Đi thôi, chúng ta trở về, nên nghỉ ngơi. Ly mạc lại lần nữa đi tới tiểu vi vi trước mặt, dôi tay bắt được tiểu vi vi tay phải, nắm nàng hướng sơn động phương hướng đi đến. Tiểu vi vi ngơ ngác tùy ý li mạc như vậy nắm chính mình tay đi hướng sân động, tâm thần lại không biết phiêu hướng về phía địa phương nào. Cảm nhận được li mạc bàn tay to bao vây lấy chính mình tay nhỏ, cảm giác được kia trong lòng bàn tay ấm áp, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm rối tinh rối mù, chính mình đây là làm sao vậy, cái kia luôn luôn độc lập tự mình cố gắng, lý trí lớn hơn cảm tình chính mình đi đâu. Phần 6 Vì cái gì trước nay đến thế giới này bắt đầu? Chính mình cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị chính mình cảm tình liên lụy đâu. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn mà đi theo Li Mạc đi rồi. Đi rồi hai bước, nàng đột nhiên bị dưới chân cục đá vướng một chút, rơi vào đường cùng. Nàng lén lút mệnh lệnh tiểu hồ điệp mở ra hồng ngoại đêm coi hình thức. Không sai, làm cao cấp trí não, loại này đơn giản công năng tự nhiên là có, cho nên tiểu Vi Vi kỳ thật chưa từng có lo lắng quá đêm tối. Chính là không biết nơi này lại không có đèn a. Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Không sai, chính mình tuy rằng có thể mở ra hồng ngoại đêm coi hình thức, chính là mặc kệ thế nào, thứ này là muốn tiêu hao năng lượng à. Tiểu vi vi nhưng không nghĩ đem chính mình trí chí não năng lượng dùng tại đây loại hoàn toàn dâu riêng sự tình mặt trên đi. Đi vào sơn động lúc sau, nhìn trống trải rối tinh rối mù phòng ngủ, tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới một cái càng thêm nghiêm túc vấn đề. Vì thế nàng hỏi, cái kia, ly mạc. Ngươi nơi này buổi tối cứ như vậy hắc sao? Không có đèn. Lý Mạc lắc đầu, nếu là cảm thấy ám nói, ta cho ngươi sinh một đống lửa trại. Kiều Vi Vi Mạc, kia, chẳng lẽ ngươi nơi này chỉ có như vậy một trương giường sao? Ở một vấn đề trải chăn qua lúc sau, Kiều Vi Vi rốt cuộc hỏi ra chính mình trong lòng lo lắng nhất kia sự kiện. Lý Mạc kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua chỉ có mơ hồ hình dáng Kiều Vi Vi, nói, đương nhiên à. Tiểu vi vi tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng. Trưng người cùng giường đệ nhất đêm một. Vui đùa cái gì vậy, đây là có ý tứ gì, đêm nay chẳng lẽ chính mình muốn cùng người nam nhân này ngủ trên cùng cái giường sao. Nàng nhưng thật ra không phải lo lắng cho mình bị li mạc thế nào, rốt cuộc phía trước nhân gia đem chính mình cởi sạch giúp chính mình tắm rồi, cũng chưa đối chính mình làm cái gì, rõ ràng đối chính mình không sao, nàng là lo lắng cho mình buổi tối biến thân vì lang phát dục li mạc a. Ý nghĩa nàng đối chính mình hiểu biết, loại chuyện này hoàn toàn là có khả năng phát sinh a có hay không. Cho nên chính là như vậy mới càng lệnh nàng lưu thương a. Cái kia, không bằng buổi tối ta gác đêm, khả năng sẽ có giã thú gì đó. Tiêu Vi Vi thật cẩn thận nhẹ giọng nỉ non. Trung quanh thực can tĩnh, trừ bỏ hai người tiếng bước chân không có bất luận cái gì thanh âm tồn tại, cho nên cho dù là giống như mũi giống nhau nỉ non thành. Ly mặc cũng là rõ ràng nghe vào lỗ thai bên trong, hắn càng thêm kỳ quái nhìn tiểu vi vi liếc mắt một cái, nói, chúng ta tới rồi, ngươi không cần lo lắng giá thú, ta này phụ cận sẽ không có giá thú lại đây, hơn nữa liền tính thật sự có giá thú lại đây, ngươi tiểu thân thể cũng căn bản không dùng được nhi a, Cho nên gác đêm liền tính, tiểu vi vi trong lòng tiểu nhân nhi đã sớm phát điên đến không được, đem chính mình một đầu nhu thuận tóc đẹp trở thành ổ gà. Tiểu Vy Vy còn ở vì chính mình tìm lấy cơ thời điểm, liền nghe được Ly Mạc như vậy bình tĩnh kinh bỉ. Không sai, là kinh bỉ a. Cái gì gọi là liền tính dã thu tới chính mình cái này tiểu thân thể cũng không được việc a. Đây mới là trong truyền thuyết bất động thanh sắc cao cấp hấp đi. Nhưng là cho dù là như thế này, Tiểu Vy Vy vẫn là không có tắt tìm lý do không ngủ ở bên nhau tâm, mà là tiếp tục nỗ lực tự hỏi. Chính là hiện tại nàng, đầu óc một đoàn lộn xộn lại có cái gì dư thừa nào tê bảo có thể đi suy xét loại này khó chơi vấn đề đâu cho nên mai cho đến ly mạc đem tiểu vi vi lôi kéo sau đó an chi ở mép giường nàng cũng chưa có thể thu phục chính mình phân loạn đầu óc vì thế đương quang mang xuất hiện thời điểm tiểu vi vi ngây ngẩn cả người tuy rằng nàng hiện tại còn mở ra hồng ngoại đêm coi hình thức chính là có hay không ánh sáng tầm nhìn bên trong tự nhiên là có khác nhau nàng tắt đi hồng ngoại đêm coi hệ thống Sau đó nhìn ly mạc không biết từ góc nơi nào lấy ra tới một cái thạch hộp dạng đồ vật, sau đó mở ra cái nắp, từ bên trong lấy ra như vậy một viên lãnh quang bốn phía cục đá. Không sai, đã bị đặt ở nàng trước mặt, đang ở không kiêng nể gì tản ra mỹ lệ quang mang này tảng đá, rõ ràng chính là trong truyền thuyết dạ Minh Châu Nguyên Thạch, cũng chính là đỉnh cấp Nguyên Thạch. Sau đó tiểu vi vi hét lên, vui đùa cái gì vậy, thứ này có phóng xạ a? Phóng xạ nhiều là muốn thai nhi dị dạng sao. Nàng hoàn toàn không có phát hiện, chính mình tư duy không biết từ khi nào bắt đầu, cũng đã vặn vẹo không ra gì. Theo sau, nàng lại nghĩ đến, làm ở các loại phóng xạ đầy trời phi xã hội trung sinh sống hơn 20 năm nàng. Đối loại này thiên nhiên mỏng manh phóng xạ, đã hoàn toàn miễn dịch, thứ này đối chính mình hoàn toàn sẽ không khởi hiệu, mà ly mạc thân thể tố chức, chú định loại này phóng xạ ảnh hưởng có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Quả thực có thể trực tiếp xem nhẹ rớt, cho nên nàng liền vứt bỏ vừa rồi không thể hiểu được xuất hiện ở chính mình trong đầu mặt phóng sạng, thai nhi, dị dạng từ từ kỳ. Quái tử ngữ mâu chốt, ngược lại bắt đầu tinh tế đánh giá trước mặt này khối mỹ lệ cục đá. Nay tàng đá, rõ ràng là còn không có trải qua bất luận kẻ nào công tạo hình nguyên thạch, chất phác mà mỹ lệ. Tiểu vi vi duỗi tay chuyển động này tàng đá, sau đó ở một cái góc độ, phát hiện một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Nguyên lai like ở trong lúc vô tình chuyển động đến góc độ này lúc sau, tiểu vi vi trong mắt này tảng đá, đã chưa bao giờ tạo hình phát ngọc, biến thành thiên nhiên điêu luyện sắc xảo thể hiện. Không sai, góc độ này, tiểu vi vi có thể rõ ràng thấy, này tảng đá mặt trên một ít lấm tấm linh tinh, tổ hợp lên, cư nhiên biến thành một con rồng bộ dáng. Hơn nữa này Long, tuyệt đối không phải cái gì phương Tây Đại Thần lằn cái loại này cổng kênh mà lại ngu ngốc ra hỏa, mà là thật thật tại tại phương Đông Thần Long. Thân rắn, tích chân, ương trảo, đuôi rắn, xứng hiệu, vảy cá, khỏe miệng có cần, ngạch hạ có châu, này long đằng vân giá vũ, thoạt nhìn thật giống như ở đêm trăng tu hành cự thú. Trên tảng đá những cái đó nhàn nhạt, nhạt lấm tấm, liền biến thành độ dày bất đồng các loại mây mù, mà trên người mỗi cái bộ vị, cũng đều rõ ràng nhưng biện. Đột nhiên nhìn đến cái này, Tiểu Vi Vi liền nghĩ tới, chẳng lẽ cổ đại một ít truyền thuyết cùng một ít đồ vật hình tượng, đều là có ngọn nguồn A. Tỷ như trước mặt này tàng đá, bị người phát hiện cái này lúc sau, khẳng định sẽ cảm thấy đây là cái gì đại năng lực giả, mà vì thế một con rồng nguyên hình cũng liền trực tiếp ra đời, trực tiếp lấy nơi này hình tượng tới dùng liền hảo. Mà rất nhiều thời điểm, kỳ thật thiên nhiên mới là lợi hại nhất nghệ thuật ra, nàng điêu luyện sắc sảo, nàng tình điêu tế trác, đều làm người không thể không xem thế là đủ rồi, không rời mắt được. Tiêu Vi Vi nhìn cái này phát ngốc nửa ngày, Vì thế Ly Mạc kỳ quái nhìn nàng, tiểu, vi vi. Nghe được ra tới, hắn đối với như vậy xưng hô trước mặt giống cái rất là không thói quen, chính là hắn vẫn là làm chính mình nỗ lực đi thói quen, đây là cái phi thường săn sóc nam nhân. Tiểu vi vi bị này thanh nhẹ nhàng kêu gọi đánh thức, phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn lại trong tay Huỳnh Thạch, sau đó nhìn trước mặt Ly Mạc, khoe miệng vừa kéo, nói, cái này, ngươi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Không có chờ kiểu vi vi tiếp tục nói cái gì đó, ly mạc cũng đã làm lơ nàng kế tiếp muốn nói nói, mà thẳng bắt đầu cởi quần áo lên giường. Nói đến cởi quần áo, kỳ thật ly mạc trên người vốn dĩ cũng chỉ có sau lại làm thạch khí thời điểm phủ thêm da thú, cùng với hạ thân bao vây lấy gia thú váy. Cho nên ở vừa dứt lời thời điểm, trên người hắn chỉ có hai kiện da thú cũng đã chạy xuống xuống dưới, theo hắn ở lãnh quang hạ có vẻ tinh tế mê người làng gia, trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Làm Tiểu vi vi xem hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Tiếp theo ly mạc cũng đã nằm ở trên giường. Hôm nay cái ở trên người nàng kia khối ra thú. Đã cái ở hắn trên bụng mặt. Đang chuẩn bị xoay người trộm tìm cái góc đi đối phó cả đêm. Trên giường cái kia vừa rồi đã nhắm hai mắt lại nam nhân liền mở mắt. Ánh mắt sáng quắc nhìn lại đây. Kỳ quái nói. Ngươi như thế nào còn chưa lên nghỉ ngơi. Không phải sao. Tiểu vi vi cứng lại rồi. Chính mình đều ngủ hai ngày. Lại như thế nào sẽ mệt Sau đó nàng lại nghĩ tới Ta ngủ 2 ngày kia người nam nhân này là ngủ ở chỗ nào Chưng 11 cùng giường đệ nhất đêm hai, Cho nên ở chính mình hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống kỳ thật đã cùng người nam nhân này ở bên nhau ngủ qua Bất quá như vậy Nàng ngược lại yên tâm Tuy rằng không biết chính mình phía trước như thế nào làm Nhưng là hoàn toàn hôn mê chính mình Hẳn là sẽ không đối bên người cái này mị hoặc chúng sinh nam nhân làm ra cái gì kỳ quái sự tình. Cho nên hiện tại tới nói, chính mình chỉ cần cả đêm kiên trì không cần ngủ thì tốt rồi, đúng không? Lại lần nữa nhìn đã đem chính mình trọng điểm bộ vị chôn ở gia thú phía dưới nam nhân, tiểu vi vi trong đầu lại xuất hiện vừa rồi kia kinh hồng thoáng nhìn, loại chuyện này thật sự là làm người không thể không ấn tượng khắc sâu a có hay không? Cho nên hít sâu lúc sau. Bình Phục đang ở mánh liệt mềm ngông cảm xúc, Tiểu Vi Vi nhìn nhìn này trường trường khoan đều có ba bốn mẹ kỉnh size giở giường lớn, quyết đoán nằm ở trên mép giường. Cảm giác được Tiểu Vi Vi nằm xuống tới lúc sau, Ly Mạc liền chớp chớp xinh đẹp ánh mắt, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Nói thật, Tiểu Vi Vi bế lên tới thực thoải mái, thật giống như ôm một cái đại đại hoa hoa giống nhau, cho nên cùng phía trước giống nhau, Ly Mạc phiên cái thân, tay dài chân dài liền đem Tiểu Vi Vi ôm ở chính mình trong lòng ngực, sau đó còn đem chính mình đầu ở Tiểu Vi Vi trên đầu cọ cọ. Đối người này hình ôm gối tỏ vẻ thực vừa lòng lúc sau mới nặng nề ngủ. Tiểu Vi Vi cứng lại rồi, cả người cứng đờ, giống như sở hữu khí quan cùng bộ vị đều không phải chính mình, căn bản là không nghe chính mình đại não mệnh lệnh, mà đại não càng là một cuộn chỉ rối. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì li Mạc sẽ trực tiếp nhào lên tới ôm lấy chính mình. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, Kiều Vi Vi liền nghe thấy được bên người đều đều tiếng hít thở, li Mạc, hắn ngủ rồi. Cho nên chính mình như vậy miên man suy nghĩ nửa ngày, đều là bạch tưởng. Nương bên cạnh hình thạch mặt trên phát ra nhu hòa lanh quang, Kiều Vi Vi thiên đầu, nhìn bên người này trương ngủ say mặt. Giờ phút này li Mạc nhìn qua, thật giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau, một cái khuyết thiếu hái Một cái không có người đau tiểu hài tử giống nhau, tiểu vi vi đột nhiên liền mẫu tính quá độ. Nàng ôm ly mạc thân thể, tay ở hắn trên lưng nhẹ nhàng mà trụ thát trụ thát trụ, thật giống như ở hống hài tử ngủ giống nhau, mà vốn dĩ cao mày ly mạc, ở tiểu vi vi bắt đầu cái này động tác lúc sau, nhân lại mày cũng ở trong bất chi bất giác liền giãn ra khai, giống như chưa từng có ngủ đến như vậy thoải mái qua. tiểu vi vi vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ khẩn trương chết khiếp, Sau đó cả đêm khiêng không ngủ được linh tinh, kết quả ôm trong lòng ngực nam nhân, nhìn hắn chỉ có ngủ xuống dưới lúc sau mới có thể nhìn ra tới vẫn cứ tuổi trẻ khuôn mặt, nàng lại kỳ quái không có bất luận cái gì kiểu diễm tư tưởng, mà là phi thường nhu hòa, phi thường bình đạm, liền như vậy, ngủ rồi. Hảo đi, kế ly mạc lúc sau, này trương trên giường một người khác cũng như vậy nặng nề ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, chân trời Thái Dương còn không có nhảy ra đường chân trời. Nhưng là thế giới này cũng đã bắt đầu dần dần mà sáng ngời lên. Cảm giác được bên ngoài truyền đến sáng ngời quan mang, tiểu vi vi mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Có lẽ là tiểu vi vi rời giường thời điểm động tác xảo tới rồi ly mạc, vốn dị ôm nàng coi như đại hoa hoa ly mạc, ở giấc ngủ chung như mày, sau đó không tình nguyện mở chính mình hai mắt. Vì thế liền nhìn đến cái kia trên người ăn mặc màu trắng kỳ quái quần áo tiểu vi vi, đang ở dưới giường. Hơn nữa vẫn là đưa lương về phía chính mình. Thái dương liền ở ngay lúc này, từ đường chân trời thượng nhảy ra tới, toàn thế giới nháy mắt sáng ngời lên, vì thế ở ly mạc trong ánh mắt, trước mặt tiểu vi vi bên người, đột nhiên xuất hiện một vòng quang mang, kia quang mang lóa mắt nhưng không chói mắt, xem ly mạc có điểm giải ra. ngươi tỉnh, hôm nay muốn đi săn thú sao? tiểu vi vi thuận quá khí tới, xoay người liền phát hiện ly mạc đang ngồi ở trên giường. Thượng thân gia thú chăn đã chạy xuống đến vòng eo, như vậy mê mang nhìn chính mình, trong ánh mắt giống như có một ít chính mình xem không hiểu đồ vật. Cái gì? Ly mạc rối loạn tâm thần một chút, sau đó mới phản ứng lại đây, nói, không được, ta gần nhất mấy ngày đều không cần đi ra ngoài săn thú. Vì thế kiều vi vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị nói một chút hôm nay sự, liền nhìn đến ly mạc bình tĩnh xúc lên trên người gia thú trăn sau đó rôi tay từ bên cạnh đem chính mình quần áo túm lại đây, sau đó một bên ăn mặc, một bên nhìn Tiểu Vi Vi. Phần 7 Tiểu Vi Vi ngây ngẩn cả người, xoay người cứng đờ đi ra ngoài, trong miệng chỉ có thể nói, ta đi làm bữa sáng. Lý Mặc nhìn Tiểu Vi Vi cả người cứng đờ, liên thủ chân đều không chế không được bộ dáng, kỳ quái chớp chớp mắt, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục mặc quần áo. Nhưng thật ra nghĩ tới ngày hôm qua từ kiểu vi vi trong tay ăn đến mỹ vị đồ vật, hắn vui vẻ nheo lại đôi mắt, sau đó sung sướng mặc quần áo. Kiểu vi vi cơ hội là cùng tay cùng chân đi ra sơn động, nhìn bên ngoài vừa mới dâng lên thái dương, còn có gần chỗ vùng quê, cùng với cách đó không xa kia khu rừng rậm rạp, thật sâu mà hít một hơi, này không coi ô nhiễm thế giới, quả nhiên là phi thường tốt đẹp à. Đi hướng bên cạnh, cầm lấy ngày hôm qua ly mạc làm tốt thạch nổi. Tiểu vi vi đi hướng phòng cất chứa. Trưng 12 Mỹ rượu sáng sớm 1. Chọn lựa hôm nay phải dùng thịt, sau đó đem ngày hôm qua tìm được rau thơm cầm một chút. Tiểu vi vi vừa lòng gật gật đầu, đem mấy thứ này đặt ở thạch trong nồi mặt lúc sau, liền xoay người đi hướng phòng bếp. Bất quá vốn dĩ đều phải đi vào phòng bếp, tiểu vi vi lại một đốn, sau đó xoay người đi hướng một cái khác phương hướng. Đại khái 300 mễ xa địa phương, có một cái thanh triệt dòng suối nhỏ đang ở chậm rãi chạy xuôi. Tiểu Vi Vi mang theo thạch nồi đi hướng cái kia đang theo dương hạ lóng lánh mê muội người quang mang dòng suối nhỏ. Chưa từng có gặp qua như vậy thanh chế thủy, chưa từng có gặp qua như vậy thiên nhiên mỹ lệ. Tiểu Vi Vi cảm thấy chính mình liền tính chỉ là nhìn đến này đó cảnh đẹp. Lần này xuyên qua cũng có thể nói đúng không ương chuyến này. Ngồi sồn xuống thân mình, đem trong tay dao thơm, dao thơm cùng thi xử lý sạch sẽ sau đó đem ly mạc căn cứ tiểu vi vi yêu cầu chế tác này thành nồi, trong ngoài hảo hảo dà sạch vài lần. lúc sau tiểu vi vi tiếp nửa nồi thủy, sách theo tẩy tốt đồ ăn cùng thịt, chuẩn bị làm một đốn ăn ngon ra tới. không sai, đã có nồi, như vậy tiểu vi vi tự nhiên là sẽ không tiếp tục chỉ ăn thịt nướng, thịt nướng thứ này thật sự là không thích hợp mỗi ngày ăn a. ở phòng bếp tìm mấy khối đại thạch đầu, lũy ở cùng nhau. Sau đó đem thạch nồi đặt ở cục đá trung gian lúc sau, tiểu vi vi từ chuyên môn lưu ra tới khe hở bên trong túm ra vài cọng khô khốc tiểu thảo, sau đó lấy ra ám túi bên trong bật lửa, trực tiếp bật lửa, sau đó đem trong tay hừng hực thiêu đốt khô thảo một lần nữa đưa vào cái này khe hở bên trong. Hơi chút phiên động vài cái, bên trong phóng tốt cảnh khô gì đó, cũng đã bắt đầu dần dần thiêu đốt lên, sau đó nhìn đã bắt đầu thiêu đốt cảnh khô. Kiểu vi vi đem nồi đặt ở bên này không hề phản ứng, trước làm cái nồi này chậm rãi dẫn nhiệt đi. Cục đá dẫn nhiệt tính năng vẫn là không tốt lắm không phải sao? Tuy rằng cái này nồi là kiểu vi vi căn cứ chính mình trí não bên trong cơ sở dữ liệu thiết kế ra tới, phi thường thích hợp dẫn nhiệt cùng chế tác đồ ăn hình thái, chính là mặc kệ nói như thế nào, loại này cục đá tuy rằng tinh tế, cũng không phải chuyên môn dùng để chế tác thạch nồi cục đá, cho nên vẫn là phải có cái thích ứng quá trình. Vì thế một bên chuẩn bị xuống tay đầu đồ vật, tiểu vi vi một bên suy xét mặt khác một việc. Đúng vậy, chính là về tân khí cụ đồ dùng, đồ gốm chế tác. Nàng không lo lắng cho mình làm không thành, cũng không lo lắng tìm không thấy nguyên liệu gì đó. Bởi vì này đồ gốm thứ này, cùng gốm sứ không giống nhau, không cần có sứ thạch liền có thể, bình thường đất sét liền có thể chế tác, mà tiểu vi vi còn có thể đối lập phụ cận thổ chức, tìm được nhất thích hợp đất sét tới chế tác. Mà tính dẻo gì đó, nhiều lắm cũng liền tốn chút thời gian. Lại cùng lắm thì, làm được đồ vật hình thù kỳ quái một chút cũng là không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc đây là sinh hoạt phải dùng đồ vật, mà không phải đi triển lãm tác phẩm nghệ thuật. Tuy rằng nhất nguyên thủy nương chế phương pháp tới chế tác đồ gốm sát xuất thành công tương đối phía dưới, nhưng là hiện tại ở thời đại này, Tiểu vi vi cũng không có kia vô tận thực nghiệm phải làm. Thời gian đó là một đống một đống. Nhiều lấy ra tới một chút thời gian tới chế tác mấy thứ này, đó là tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Cho nên cái này cũng không phải vấn đề, hiện tại duy nhất vấn đề chính là, hôm nay bữa sáng, không sai, người là sắt cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Tiểu Vi Vi đã quyết định, hôm nay buổi sáng bữa sáng, không ăn thịt nướng, chính là bên kia còn có một cái vô thị không vui đại dạ dày vương đâu, cho nên nàng cần thiết suy xét đến vấn đề này. Cho nên nàng hiện tại chuẩn bị, chính là trong truyền thuyết đá phiến thịt nướng Không sai, ngày hôm qua kia khối bị tiểu vi vi dùng để phóng thịt nướng đá phiến Sau lại nàng nhìn nhìn, thứ này quyết đoán chính là cái phi thường san bằng bản tử Cho nên dùng để làm đá phiến thịt nướng vẫn là không tồi Tuy rằng không phải không nghĩ tới dùng dòng suối những cái đó thật lớn vô cùng đá cuội tới làm thứ này Chính là tiểu vi vi dọn bất động những cái đó cục đá, hơn nữa đã nên ăn cơm sáng Nếu dùng nơi đó cục đá, còn phải làm thanh khiết gì đó, khẳng định là không đuổi kịp. Trước đêm này đá phiến đương thất tới dùng, Tiểu Vi Vi cầm chính mình thụy sĩ đao, đem một bộ phận thịt cắt thành hơi mỏng lát thịt, sau đó một bộ phận tiết đinh, đến nỗi mặt khác, nghĩ tới ngày hôm qua li mạc sức ăn, Tiểu Vi Vi tỏ vẻ chính mình vẫn là làm một ít thịt nướng đi. Cung lắm thì chính mình không ăn không phải được rồi. Lúc này, thạch trong nổi mặt thủy đã bắt đầu mạo phao phao. Quyết đoán lại có một lát liền sẽ sôi trào, vì thế Tiểu Vi Vi tốc độ đem đỉnh đầu mấy thứ đồ ăn thiết đi thiết đi đôi ở cùng nhau, sau đó ngồi chờ thủy khai. Đường Thạch trong nồi thủy đã bắt đầu cùng ngục cùng ngục sôi trào thời điểm. Tiểu Vi Vi vui vẻ đem đá phiến mặt trên các loại đồ ăn, cùng với thịt đinh toàn bộ thả đi vào, sau đó đem trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy đóa nấm hương cũng sẽ nát ném đi vào lúc sau, liền không hề quản. Không phải nàng không nghĩ quản, mà là thật sự quản không được. Hiện tại chính mình nơi này, trừ bỏ bột thì là, cái gì gia vị đều không có, chỉ có thể như vậy nguyên thủy một nồi hầm không phải sao. Cho nên liền chờ ra nổi thời điểm phóng điểm bột thì là đi vào thì tốt rồi. Lại lần nữa xoay người, đem này khối đá phiến tiêu nhiệt, tiểu vi vi nhìn đã bắt đầu có điểm muốn mạo khói nhẹ cục đá, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem vừa rồi thuận tiện nướng ra tới một chút du đồ ở mặt ngoài lúc sau, nghe dầu chân ở đá phiến mặt trên tư tư thành nàng trong miệng. Đột nhiên không hề dấu hiệu liền tràn đầy nước miếng. Đây là trong truyền thuyết miệng lưỡi sinh tân sao. Mà lúc này, Ly Mạc cũng đi đến, rõ ràng cũng nghe tới rồi thanh âm này, nhìn xem trong phòng bếp kỳ kỳ quái quái thiết bị, hắn nhìn về phía kiểu vi vi, liền thấy được nàng đang ở không ngừng nuốt nước miếng bộ ráng. Dùng để làm đá phiến thịt nướng này đó lát thịt, là kiểu vi vi chuyên môn lựa chọn, làm ra tới thật giống như là kiểu tây thịt sông khói thịt giống nhau là phi thường thích hợp dùng để như vậy nướng đồ vật. Vì thế tiếp theo nháy mắt, Tiểu Vi Vi trực tiếp liền cầm hai căn sạch sẽ nhánh cây, giả mạo chiếc lúa, đem bốn phiến thịt sông khói bình phô ở thiêu nhiệt mặt du đá phiến thượng. Nay lát thịt một gặp được nóng bỏng du, lập tức liền bắt đầu phát ra lệnh nhân tâm không động đậy đã thanh âm, mà nhìn lát thịt bắt đầu biến hình, bắt đầu vặn mèo, bắt đầu biến sắc, Tiểu Vi Vi thậm chí đã nhịn không được muốn trực tiếp cầm lấy tới ăn thượng một ngụm. Thật vất vả cảm giác thịt không sai biệt lắm, tiểu vi vi vươn tay trước búa, sau đó, phiên động lên. Bằng không ngươi cho rằng chẳng lẽ thịt nướng có thể chỉ nướng một mặt sao. Nhìn lượng ra tới kia một mặt mặt trên kia vẫn cứ ở tư tư rung động dầu trơn, tiểu vi vi đã có điểm trở không kịp. Vì thế nàng trực tiếp duỗi tay, đem bên người bột thì là nhéo lên một nắm, sau đó đều đều chiếu vào này đó đang ở nướng nướng lát thịt mặt trên lúc sau, liền nhìn này đó thịt thịt cuốn khúc lên. Minh bạch thịt nướng đã ok kiểu vi vi, lập tức không màng mới vừa nướng tốt lát thịt năng miệng, trực tiếp liền gắp một mảnh lát thịt, sau đó nhẹ nhàng một tuổi. Trưng 13 Mỹ rượu sáng sớm hai nhàn nhạt mùi hương trực tiếp biến thành nồng đậm mùi hương, tiểu vi vi khẽ mở hầm răng, nho nhỏ cắn một ngụm, sau đó hạnh phúc nhắm lại hai mắt của mình. Nay trong nháy mắt, giống như sở hữu đồ vật đều từ nàng trong thế giới mặt biến mất rớt, gần chỉ còn lại có trong miệng kia một mạt nùng hương. Làm người muốn ngừng mà không được. Nhẹ nhàng mà nhai trong miệng lát thịt, tiểu vi vi cảm thụ được cái loại này gần nói vị, còn có cùng chi tương phản vào miệng là ta nào giác. hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác, cứ như vậy kỳ diệu hòa hợp nhất thể, làm người cảm giác giống như này, hai loại đồ vật đích sắc nên trời sinh một đôi. Nung hương theo thực quản rời đi miệng mình lúc sau, tiểu vi vi lập tức liền mở to mắt, thở dài lại lần nữa cắn một ngụm, lại thấy đá phiến mặt trên dư lại vài miếng đều đã không thấy. Mà ly mạc đang ở chính mình trước mặt mắt trông mong nhìn chính mình. nháy mắt có một loại trước mặt là một con tiểu cầu ảo giác kiểu vi vi, lắt đầu đem loại này kỳ quái ý tưởng ném đi ra ngoài, sau đó nhìn chờ mong nhìn chính mình ly mạc, minh bạch chính mình chỉ là nhấm nháp như vậy một cái miệng nhỏ thời gian, cái này đồ tham ăn, cư nhiên đem dư lại vài miếng đều trực tiếp ăn ngấu nhấn rớt. Vì thế kiểu vi vi từ bên cạnh lại lần nữa phóng lên rồi mấy cái lát thịt, Một bên nhìn chúng nó tư tư rung động qua lại phập phồng, một bên nhấm nháp trong miệng mỹ thực, chỉ cảm thấy, loại này sinh hoạt thật sự là quá thích ý, cấp cái thiên kim đều không đổi a. Bất quá nàng cũng biết, này cũng không phải nói chính mình tay nghề liền có bao nhiêu thật nhiều hảo, rốt cuộc phương thức này thật sự là quá đơn giản, cơ hồ dùng không đến cái gì trù nghệ bộ phận, ngược lại là chỉ cần có một chút cơ sở người là có thể thu phục. Thứ này sở dĩ mỹ vị như vậy, Hoàn toàn là bởi vì tài liệu đủ tốt nguyên nhân. Nơi này hoàn cảnh đủ hảo, nơi này thực vật đủ thiên nhiên, nơi này động vật đủ gia tính, cho nên nơi này thứ trước, đó là tươi ngon vô cùng à. Vì thế Kiều vi vi dùng đơn giản nhất phương pháp, đem loại này tốt đẹp nhất hương vị, khai quật ra tới, khiến cho bên người cái này đại nam nhân trực tiếp nước miếng trường chảy. Vì thế đem tân một vòng lát thịt nướng hào lúc sau, Kiều vi vi vừa vận ăn xong rồi chính mình trong tay kia một mảnh lát thịt. Sau đó gấp một mảnh tân, tiếp tục ăn đồng thời, nhìn ly mạc giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau trực tiếp đem đá phiến thượng còn thừa lát thịt quét đi, khỏe miệng nàng vừa kéo, lại lần nữa phóng lên rồi vài miếng thịt non. Như vậy tới tới lui lui nướng bảy tám thứ, tiểu vi vi chuẩn bị tốt lát thịt cũng đã ăn xong rồi. Nàng cảm thấy chính mình đã no không sai biệt lắm, cho nên đứng dậy tới rồi thạch nồi bên kia đi, thanh hương đã bắt đầu ở cái này trong sơn động tung bay. không sai Cháo đã không sai biệt lắm. Kiều Vi Vi làm, là cháo rau, cho nên không có gì có thể gia vị gia vị thời điểm. Nàng bỏ vào đi một ít nấm hương cùng rau thơm, làm cái nồi này cháo thịt càng thêm tươi ngon. Lý Mạc mắt trông mong nhìn Kiều Vi Vi, Vi Vi, ngươi lại cho ta lộng điểm. Không đợi Lý Mạc nói xong, Kiều Vi Vi liền nói, đêm ngày hôm qua ta làm ngươi làm cái loại này như vậy khắc đá cho ta lấy hai cái lại đây sau đó đem lấy hai cái tiểu nhân lấy lại đây, nói, nàng khoa tay muối chân một chút chén cùng cái muông bộ dáng, đem ly mạc đẩy ra. đến nỗi người này muốn nói gì, nàng tự nhiên là rõ ràng, cho nên đã chuẩn bị tốt cho hắn thịt nướng, không phải sao? vì thế đương ly mạc mang theo đồ vật trở về thời điểm, kia một nồi không biết là cháo thịt vẫn là cháo rau đồ vật, đã hương phiêu mãn sân động, giống như tiểu cẩu giống nhau chịu động cái mũi của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình nhặt được cái này giống cái, thật sự là quá may mắn. Liên này chế tác đồ ăn tiêu chuẩn, ngay cả ở trong bộ lạc nhiều tuổi nhất giống cái đều so bất qua a. Hắn theo bản năng đem tiểu Vi Vi chú nghệ, cùng hắn tiếp xúc quá làm đồ vật ăn ngon nhất cái kia lão thái thái làm đối lập, sau đó đến ra kiểu Vi Vi thắng tuyệt đối kết luận. Vì thế mặt ngoài còn ở nhìn chằm chằm kia nổi cháo xem cái không để yên li mạng, trong lòng lại âm thầm nếm lên cái đuôi đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, Tiểu Vi Vi đã bắt đầu thịt nướng. Nhìn thịt nướng, Tiểu Vi Vi đột nhiên muốn ăn dê nướng nguyên con. Không biết này phụ cận có hay không cùng loại với dương động vật, Tiểu Vi Vi nghĩ gần nhất chính mình phải đi ra ngoài đi dạo, đối chung quanh sinh vật vòng có cái đại khái hiểu biết, như vậy, chính mình mới có thể càng tốt mà làm ra ăn ngon, không phải sao? Nàng không có phát hiện, chính mình giống như đem chính mình sở hữu sinh hoạt, đều quay chung quanh tới rồi ăn ngon mặt trên. Vì thế đời trước chỉ là cái đồ tham ăn nàng, đời này cư nhiên biến thành ăn mới. Phần 8. Nhìn Ly Mạc lấy tới chén cùng cái muỗng, tiểu Vi Vi đột nhiên có điểm vỗ chán xúc động. Vô hắn, này chén cùng cái muỗng hình thể, cũng có chút quá mức với siêu Tiêu Đi. Không sai, Ly Mạc làm được chén, kia có thể nói chính là bắt to. Mà cái muỗng, tuyệt đối không phải ăn cơm dùng cái muỗng, mà là nấu cháo dùng, cái loại này đại cái muỗng. Thật sâu mà cảm nhận được người này cùng chính mình sự khác nhau, kia đã không phải vô cùng đơn giản sự khác nhau. Liên tính đây là dựa theo 6.000 năm trước tiền sử thời đại tôi tính, khoảng cách chính mình thời đại cũng có 8.500 năm qua, mà nếu lại dựa theo 3 tuổi cách một thế hệ phương pháp, tiểu vi vi đã từ bỏ loại này phép tính, thật sự là quá hố cha có hay không. Vì thế từ bỏ tính toán hai người sự khác nhau tiểu vi vi, vẫn là tiếp nhận ly mạc trong tay tố bự. Sau đó trực tiếp dùng cái muông ở trong nồi mặt rảo một vòng. Cảm giác đồ ăn đều đã chín kiểu vi vi, vải lên một dúm bột thì là, bột thì là bột thì là, vì cái gì lại là bột thì là, vì cái gì chỉ có bột thì là. tiểu vi vi nội tâm vô cùng thống khổ chú lên, sau đó cấp phía sau cái kia đã mau đem tròng mắt rơi vào trong nồi đi người nọ đưa qua đi một chén lương cháo, phóng lên rồi một cái cái muống, đơn giản nhắc nhở nói, tiểu tâm năng. Sau đó liền không màng cái này ngu ngốc, trực tiếp đem chính mình cái kia tô bự bên trong thịnh non nửa chén cháo. Sau đó một chút một chút thật cẩn thận ăn thứ này. Tuy rằng không có gì gia vị, chỉ có nhất đơn giản bột thì là, chính là bởi vì tài liệu ưu tú, tiểu vi vi này một nồi cháo làm vẫn là rất thành công. Một cái miệng nhỏ cháo nhấp khẩu, tiểu vi vi là có thể đủ cảm nhận được kia sông thẳng đỉnh đầu thanh khí, cùng với kia nồng đậm hương khí. Hương khí. Là bởi vì nấm hương cùng rau thơm dẫn tới, mà bên trong thịt đình càng là tươi mới nhiều nước, ngon miệng không được. Nấm hương chân mềm, ăn ở trong miệng hoạt lưu lưu, làm tiểu vi vi có điểm không đành lòng hạ khẩu, mà mặt trên điểm suyết màu xanh lục, càng là làm này cháo thoạt nhìn đều câu dẫn người muốn ăn. Một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn cháo, một bên cấp bên cạnh cái này đồ tham ăn nướng thịt. Mỗi lần nướng hảo lúc sau, đều trực tiếp đưa cho đồ tham ăn. Sau đó nhìn ly mạc từng ngụm từng ngụm ăn, đột nhiên cảm thấy hảo hạnh phúc. Mỗi một cái đầu bếp, đều thích nhìn đến chính mình làm đồ ăn bị người khác thích, mà Tiểu Vi Vi tuy rằng không phải đầu bếp, lại cũng là làm đồ ăn người A. Cảm thụ được này Mỹ Diệu sáng sớm, Tiểu Vi Vi cảm thấy, sinh hoạt nguyên lai cũng là rất tốt đẹp A. Trưng 14 ngọt vẫn là hàng một. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng gia vị liêu vấn đề, Tiểu Vi Vi liền không thể không suy nghĩ một chút về mối sự tình không biết thế giới này có hay không ối ngồi sồn dòng suối nhỏ bên cạnh đem chính mình hai chân vói vào đi lắc lư nhìn bên cạnh dựa theo chính mình thuyết minh nỗ lực xoát nổi rửa chén nam nhân đột nhiên cảm thấy đây là cái ở nhà hảo nam nhân hạt giống a chính mình nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng ra tới li mạc không biết chính là bởi vì chính mình làm chuyện gì đều chuyên chú nguyên nhân cư nhiên làm tiểu vi vi đem chính mình coi như ở nhà hình nam nhân tới bồi dưỡng nếu hắn đã biết nói Cũng sẽ không nói gì đó, cái này hũ nút. Lý mạc, các ngươi nơi này người, làm đồ ăn thời điểm có hay không phong cái gì gia vị. Tiêu vi vi mở miệng nói. Lý mạc đỉnh đầu việc không có dừng lại, nhưng là đầu xoay lại đây, nhìn nhìn Tiêu vi vi, đôi mắt mê mang chớp chớp, gia vị. Đó là cái gì? Tiêu vi vi lập tức đã bị manh ở. Vừa mới bắt đầu cho rằng đây là cái đại băng sơn, kết quả mới ở chung một ngày mà thôi. Tiểu vi vi cũng đã phát hiện, thứ này tuyệt bích thiên nhiên ốc. Phi thường gian nan nhịn xuống chính mình mãnh liệt muốn đi lên xoa bóp ly mạc xúc động, trong lòng âm thầm nhắc mãi xúc động là ma quỷ. Tiểu vi vi hít sâu một hơi, sau đó hơi thở, hơi thở, hơi thở, đem cái loại này xúc động bình phục lúc sau, cũng học ly mạc bộ dáng Nghiêng đầu giải thích nói, chính là rất nhiều các loại đồ vật bỏ vào đồ ăn lúc sau, đồ ăn hương vị sẽ càng tốt. Nàng không dám nói là bột phấn gì đó. Ai biết nơi này người có phải hay không trực tiếp đem vài thứ kia còn nguyên bỏ vào đi a? Nga. Ly mạc bừng tỉnh đại ngộ, chính là cùng ngươi dùng từ, bột thì là giống nhau cùng loại đồ vật sao. Tiểu vi vi manh gật đầu, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy cùng a. Đứa nhỏ này thiệt tình thông minh. Không sai, tiểu vi vi cũng phát hiện, cái này rõ ràng thiên nhiên manh ngốc nam nhân, lại chỉ số thông minh cao đáng sợ. Bằng không cũng không có khả năng ở bộ lạc thời đại hiện tại, đơn người sống một mình, còn có thể đủ ở rầm rạp trong rừng cây săn thú, chính mình không bị thương còn sẽ không đói đến chính mình. Nay quả thực chính là cái thân thể cùng đầu vóc đồng dạng phát đạt lưu nhân A. Thân thể cường hãn vậy không nói, đầu vóc đồng dạng là linh hoạt thực, nếu không phải xã hội này làm hắn kiến thức hữu hạn, nàng tin tưởng vững chắc, nếu tới rồi chính mình cái kia niên đại, chỉ bằng vào nương cái này đầu vóc. Ở cái kia tin tức đại nổ mạnh xã hội, khẳng định sẽ bị rất nhiều người chú ý, sau đó cao cao nâng lên, dâng lên thần đàn. Đương nhiên, cùng chính mình loại này đứng đầu nhân tài, khẳng định là có tranh lệnh. Tiểu vi vi còn là phi thường có tự tin. Không có. Lý Mạc đem chính mình phía trước ở ở trong bộ lạc thời điểm trải qua hồi tưởng một lần, thật sự là không thể tưởng được có như vậy có thể làm hắn ấn tượng khắc sâu, có thể làm đồ ăn trở nên mỹ vị thứ tốt. Vì thế quyết đoán lắc lắc đầu, sau đó đem trên tay cuối cùng một cái tẩy tốt chén rửa theo tiểu vi vi theo như lời, chồng ở cùng nhau. Tiểu vi vi từ suối nước chung nhảy ra tới, sau đó cứ như vậy đi chân trần dẫm lên bên dòng suối đá cội đi hướng ly mạc phương hướng. Đừng hỏi ta bên dòng suối vì cái gì sẽ có đá cội loại này để đề tải, đều nói đây là thế giới khác lạ. Ta nhìn xem ngươi tẩy chén. Tiểu vi vi ngồi sổm xuống thân mình. Nhìn này đó bị ly mạc đặt thỏa đáng nổi chén, sau đó mày hơi hơi nhăn lại. Nàng biết ly mạc thực dụng tâm ở tẩy, nhưng là không có đi ô đi ru đồ vật, hắn thật sự là làm không ước lượng, vì thế tìm được cùng loại với bù kết hoặc là có thể đi ô thay thế vật, cũng bị Tiểu vi vi đề thượng nhật trình. Bất quá cái này không phải cố tình tìm kiếm liền có thể tìm được, cần thiết là ở chính mình tham dò trong quá trình, thuận tiện phát hiện, cho nên Tiểu vi vi cũng không nổi, mấy thứ này. Tạm thời coi như làm là dùng một lần đi. Dù sao làm ly mạc làm nhiều như vậy. Vì thế tiểu vi vi cứ như vậy vui sướng quyết định chuyện này. Trước đêm này đó chén thả lại đi thôi. Trong chốc lát buổi ta đi ra ngoài đi dạo. Tiểu vi vi như thế nói. Vì thế ly mạc đi rồi lúc sau. Tiểu vi vi liền ở cách đó không xa tìm một khối thật lớn cục đá. Nằm thẳng ở mặt trên. Sau đó nhìn tươi đẹp không trung xuất thần. Chính mình đi vào thế giới này đã một ngày, như vậy chính mình đều có cái gì thu hoạch đâu. Vì thế giây tiếp theo, nàng trước mắt liền hiện lên ly mạc bộ dáng. Hoàng sợ nàng lập tức nhắm mắt lại, hung hăng xoa xoa lúc sau, lại lần nữa mở, ly mạc còn ở. Vì thế nàng lẩm bẩm tự nói, này không phải thật sự, hết thảy đều là ảo giác, này không phải thật sự, hết thảy đều là ảo giác. Ly mạc nhìn trước mặt tiểu VV lại nhảy bộ dáng, kỳ quái hỏi, tiểu VV Người làm sao vậy? Tiểu vi vi nghe được thanh âm, mở to mắt, liền nhìn đến ly mạc còn ở chính mình trước mắt lắc lư. Nhưng là bởi vì vừa rồi nghe được thanh âm, cho nên tiểu vi vi không hề có đại ý, trực tiếp dôi tay đi sờ soạn ly mạc khuôn mặt. Một loại nhu hòa nhưng là có giãn xúc cảm xuất hiện, tiểu vi vi thở dài một hơi, nếu vừa rồi không phải chính mình ảo giác liên hảo. Vì thế nàng ngồi dậy tới, muốn hòa ly mạc tâm sự thiên, khỏe mắt lại phát hiện ở nào đó góc giống như truyền đến phản quang đồ vật. Không đúng. Nơi này đều là thiên nhiên đồ vật, lại như thế nào sẽ có có thể phản quang đồ vật tồn tại đâu. Tò mò nàng lại lần nữa hướng cái kia phương hướng nhìn lại, lại hoàn toàn không có nhìn đến thứ gì tồn tại, thật giống như vừa rồi nhìn đến phản quang đều là ảo giác giống nhau. Nhưng là kiểu vi vi nhưng không tin đó là chính mình ảo giác, chính mình cảm giác luôn luôn nhạy bén, vừa rồi ly mạc loại chuyện này, tuyệt bích chính là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, cho nên nàng dựa theo chính mình vừa rồi tư thế, chậm rãi đứng dậy, ở mỗi một cái góc độ đều hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó rốt cuộc ở một cái góc độ chiều bên kia nhìn lại thời điểm, lại lần nữa thấy được kia một mặt quan mang. Vì thế vui vẻ nhảy dựng lên kiểu vi vi, lập tức liền đem vừa rồi chính mình ngón tay đụng chạm đến cái loại này xúc cảm từ trong đầu quăng đi ra ngoài, hỏi ly mặc nói, cái kia phương hướng là địa phương nào? Đây mới là tiểu vi vi bản chất, một cái nghiên cứu khoa học của nhân. Bằng không nàng như thế nào sẽ mấy năm như một ngày toàn ở phòng thí nghiệm bên trong căn bản chính là đại môn không ra, nhị môn không mại đâu. Ly Mạc bị tiểu vi vi đột nhiên động tác hoảng sợ, theo tay nàng chỉ phương hướng xem qua đi, mới nhìn đến nơi đó đồ vật. Hiếp mắt nhìn xung quanh một phen, Ly Mạc nghĩ nghĩ, nói, Nga, nơi đó là cái huyền nhai. Tiểu vi vi hiếp mắt, huyền nhai trên vách núi phản quang nói hẳn là thứ gì đâu nàng long hiếu kỳ quá độ thừa dịp hiện tại sát trời sớm thật sự khuyến khích lý mạc mang ta qua đi bên kia đi lý mạc nhìn nhìn bên kia vừa ngay nghĩ tới cái kia độ cao lại nhìn nhìn trước mặt tiểu vi vi sau đó nhíu mày tiểu vi vi tự nhiên xem ra tới hắn là đang lo lắng cái gì vì thế vẻ mặt không để bụng nói ngươi khinh thường ta đúng không đừng dối dám ta khẳng định có thể bò lên trên đi Vì thế thật sâu mà nhìn tiểu vi vi liếc mắt một cái, quyết định nếu cái này giống cái bò bất động, như vậy chính mình liền đem nàng sách trở về hảo. chương mười lăm ngọt vẫn là hàng hai. Vì thế không biết Ly Mạc ý tưởng tiểu vi vi, hứng thú chỉ bừng bừng đi theo hắn đi rồi. Ly Mạc nói, kia tòa huyền nhai là chính mình trụ ngọn núi này mặt sau, cho nên muốn vòng qua đi. Vì thế, lên núi lúc sau, tiểu vi vi rốt cuộc biết. Này sự khác nhau quả nhiên không phải vô cùng đơn giản là có thể tiêu trừ. Vì cái gì nhất định phải vòng qua đi đâu? Nhìn rõ ràng bên cạnh liền có một cái lộ, từ phía dưới nối thẳng đi lên, Tiểu Vi Vy chỉ vào con đường này hỏi Lý Mạc, vì cái gì không đi nơi này? Lý Mạc đôi mắt sáng lấp lánh, hắn nhìn con đường này, cười nói, nơi này sẽ ra vấn đề. Hắn chưa nói cái gì vấn đề, nhưng là từ hắn kia khó được thay đổi biểu tình bộ dáng tới xem. Rõ ràng chính là bỡ cận. Thuyết minh, hắn nói quả nhiên là thật sự. Tráng ly mạc liếc mắt một cái lúc sau, Tiểu Vi Vi quyết đoán làm lơ hắn, bởi vì nàng minh bạch, thế giới này dường như có rất nhiều không khoa học địa phương tồn tại, cho nên chính mình vẫn là nghe trước mặt cái này là nguyên trụ dân gia hỏa nói hảo. Nghĩ đến số vị bị khóa trụ đường vệ sinh, cùng với bên cạnh thiên nhiên kho lạnh sơn động, Tiểu Vi Vi yên lặng mà cầm miệng, tiếp tục đi theo ly mạc đi phía trước đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, ở tiểu vi vi muốn kiên trì không được nghỉ ngơi thời điểm, ly Mặc thanh âm chuyển tới, tới rồi. Tiểu vi vi nâng lên vẫn luôn thấp đầu, sau đó liền thấy được làm nàng vui vẻ thoải mái một màn. Đang thái sơn mà tiểu thiên hạ, đang cao mới có thể nhìn xa, tiểu vi vi vẫn luôn đều biết, nhưng là giờ phút này tại đây núi cao đỉnh, nhìn cách đó không xa màu xanh lục bình nguyên cùng càng thêm xanh ung tươi tốt rừng rậm, còn có dưới chân kia một cái loang loáng dây bạc. Đó là chính mình vừa rồi ngốc dòng suối nhỏ. Tiểu vi vi đột nhiên cảm thấy, chính mình có thể lý giải những cái đó vượt thủ nhóm cảm thụ. Nói thật, loại này cảm thụ thật sự là quá mỹ diệu, liền tính ngươi trong lòng có bao nhiêu mặt trái cảm xúc. Tại đây thiên nhiên hôn đúc hạ, ngươi đều có thể quên hết thầy, vui sướng, đi hưởng thụ loại này mỹ lệ. Phân công nhau tìm xem, có hay không cái gì trong suốt đồ vật tồn tại. Tiểu vi vi đối ly mạc ra lệnh. Đây cũng là nàng ở tới trên đường tưởng sự tình, phản quan nói, nhìn ra khả năng sẽ là bóng loáng kính mặt, nhưng là nơi này nói liền không quá khả năng. Như vậy một loại khác, chính là thông thấu độ tương đối cao tinh thể, loại đồ vật này sẽ đem ánh sáng ở trong cơ thể chiết xạ một phen lúc sau, một lần nữa phản xạ đến ngoại giới. Cho nên nàng gần nhất liền cùng Li Mặc nói tìm trong suốt đồ vật. Cái gì là trong suốt? Li Mặc tỏ vẻ khó hiểu. Vì thế Kiều Vi Vi Mặc. Chính mình quên mất đây là xã hội nguyên thủy, rất nhiều thời điểm, rất nhiều cách nói đều cùng chính mình cái kia thời đại không giống nhau, mà càng nhiều mà từ ngữ, nơi này còn lại là căn bản là không có. Phần 9. Cho nên khỏe miệng nàng vừa kéo, không có việc gì, ngươi ngồi đi, ta tới tìm. Nói xong, liền bắt đầu tại đây phiến huyền nhai tuyệt bích mặt trên, một chút một chút tìm tìm kiếm kiếm lên. Không biết qua bao lâu. Chính là bên cạnh như vậy có kiên nhẫn ly mạc đều ở ngủ ga ngủ gật thời điểm, kiểu vi vi lại vẫn là không có thể tìm được kia tinh thể tồn tại. Nàng nhìn bên cạnh hề và hiểu xịu ly mạc, rôi tay xoa xoa chính mình mày, đem chi dãn ra lúc sau, liền như vậy ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu rồi tự hỏi lên. Không sai, chính mình vừa rồi thấy được phản quang, hơn nữa vẫn là liên tục vài lần, cho nên không phải chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là đã có phản quang, như vậy thuyết minh, kia tinh thể tuyệt đối không phải bị thứ gì chặn, chính mình loại này ở trong bụi cỏ mặt tìm kiếm sự tình, vốn dĩ chính là sai lầm. Cho nên, chính mình hẳn là tại đây vách núi phụ cận, cái loại này đỉnh điểm, không có che đậy địa phương tới tìm kiếm sao. Vì thế có định vị lúc sau, tiểu vi vi công tắc liền nhẹ nhàng nhiều, tránh phía sau ly mạc, nàng nhẹ dọn hướng tiểu hồ điệp truyền đạt giải toán yêu cầu, sau một lát, Này thiên bách núi hình nổi hình liền xuất hiện ở tiểu vi vi vóng mạc mặt trên. Nhìn này đó bị tính toán ra tới điểm, tiểu vi vi vui vẻ gật đầu, sau đó bắt đầu một đám rửa gần tìm kiếm lên. Ly mạc xem vẫn luôn cùng rồi nhặng không đầu giống nhau tìm kiếm gì đó tiểu vi vi, đột nhiên giống như trở nên định liệu trước lên, không khỏi đi theo nàng cùng nhau xem xét lên này đó địa phương. Bất quá vẫn là không thu hoạch được gì. Đem trên vách núi mặt tính toán ra tới cửa hàng tất cả đều kiểm tra một lần lúc sau. Tiểu vi vi chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh, duy nhất không có kiểm tra quá địa phương. Ở nàng vóng mạc mặt trên, cái kia phương hướng chỉnh mặt bị tính toán ra tới điểm bao trùm lên. Ly mạc, người hơi chút chờ một chút. Tiểu vi vi vì thế thật cẩn thận đi tới vách núi bên cạnh, không thể không nói, nhân viên nghiên cứu gì đó, quả thực chính là một đám không muốn sống ra hỏa. Những người này vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, cái gì đều không màng. Mà hiện tại nghiên cứu khoa học chứng phạm vào kiểu vi vi chính là như vậy. Biết rõ đây là vạn trượng cao nhai, nàng vẫn là như vậy bình tĩnh đi qua. Sau đó thật cẩn thận ghé vào trên mặt đất. Không sai, ghé vào trên mặt đất chính là bởi vì nàng là nhân viên nghiên cứu, nàng mới càng biết dùng như thế nào khoa học phương pháp tới bảo hộ chính mình. Tư thế này nói, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì chính mình hệ số an toàn đều là tối cao. Vì thế cứ như vậy phụ phục đi tới, mai cho đến nàng đầu từ trên vách núi lộ ra tới mới thôi. Cho dù là kỹ thuật cường, nhìn phía dưới kia sâu không thấy đáy vực sâu, cũng là trong lòng rôn sợ. Nhưng là nghiên cứu khoa học quầng nhân sở dĩ sưng là nghiên cứu khoa học quầng nhân, chính là bởi vì nàng vì chính mình luận đề, có thể khắc phục đủ loại khó khăn, bao gồm trước mặt loại này, sinh mệnh nguy hiểm cùng với sinh vật sinh ra cái loại này sợ hãi nếu không sợ hãi hito tiểu vi vi liền mở chính mình vừa rồi nhắm lại hai mắt phía sau li mạc đang ở nàng cách đó không xa đứng một khi đã xảy ra sự tình gì hắn sẽ ở trước tiên trách lên tiểu vi vi sau đó đem nàng mang đi hào đi li mạc cũng không phải coi trọng tiểu vi vi mà là nếu rời đi tiểu vi vi như vậy chính mình phía trước ăn đến những cái đó mỹ vị không phải không thể lại ăn sao Tiểu vi vi mở to mắt lúc sau, đã bị loé mù. Không sai, các loại phản xạ quang mang đều xuất hiện ở nàng trong tầm mắt mặt, trước mặt quả thực thật giống như là cầu vồng đại tụ hội giống nhau. Đủ loại kiểu dáng cầu vồng liền tại đây khối trên vách núi đá mặt qua lại đi tới, làm người nhìn hoa mắt say mê. Nhưng là Tiểu vi vi càng thêm vui vẻ, không phải thấy được này đó, mà là thấy được phát ra cầu vồng ngọn nguồn. Những cái đó chính mình tìm kiếm thật lâu thật lâu trong suốt tinh thể. Tuy rằng chỉ có một bộ phận trong suốt độ tương đối cao, nhưng là kiểu vi vi vẫn là phát hiện, mấy thứ này, chính là chính mình hiện tại nhất yêu cầu đồ vật ta. Bất quá này đó rốt cuộc là đường, vẫn là muối đâu. Không sai, kiểu vi vi trước mặt xuất hiện này đó tinh thể, chính là muối mỏ hoặc là đơn tinh đường phèn. Hai loại đồ vật kỳ thật thoạt nhìn là không sai biệt lắm. Chỉ có hương vị mới là đơn giản nhất phân chia biện pháp, cho nên kiểu vi vi rưỡi tay bẻ hai khối đi lên, sau đó nhanh chóng rút lui huyền nhai tuyệt bích. Chưng 16 công phu không phụ khổ tâm người. Tuy rằng rất muốn biết chính mình trong tay này hai khối tinh thể rốt cuộc là muối mỏ vẫn là đơn tinh đường phèn, chính là kiểu vi vi còn là phi thường bình tĩnh. Bởi vì loại này thiên nhiên khoáng vật, tạp chất thành phần là phi thường nhiều, cho nên ở thiên nhiên không có trải qua lấy ra dưới tình huống. Rất nhiều đều là có độc, thậm chí là kịch độc. Cho nên kiểu vi vi cũng không dám mạo hiểm, vẫn là ngoan ngoãn mà trở về lấy ra rồi nói sau. Vì thế đi lên thời điểm chỉ lo vùi đầu đi theo ly mạc leo núi kiểu vi vi, tại hạ sơn thời điểm, bởi vì đã không có trong lòng cái kia niệm tưởng, rất là nhìn đông nhìn Tây tham quan một phen này trên đường phong tình. Đủ loại nàng nhận thức hoặc là không quen biết thực vật, đủ loại nàng nhận thức hoặc là không quen biết tiểu động vật. Đều làm nàng một đường cười vui không ngừng Này mỹ lệ phong cảnh Chính là ở chính mình Cái kia niên đại căn bản là không có khả năng nhìn đến tốt đẹp a. Cho nên nàng cũng không vội mà trở về Dù sao thời gian còn sớm thật sự đâu Cho nên nàng cứ như vậy lảo đảo lắc lư bắt đầu rồi cảnh khu xem Nhìn đến kiểu vi vi hứng thú rất cao Ly mạc cũng không có mất hứng nói cái gì Mà là bồi nàng liền tại đây Phiến núi rừng bên trong chuyển động khai Tiểu vi vi dọc theo đường đi thấy được rất nhiều chính mình yêu cầu đổ vật, cũng thấy được rất nhiều lệnh nàng cảm thấy kinh ngạc đổ vật. Bất quá hiện tại nàng không tính toán đều thu thập, mà là nhớ kỹ vị trí lúc sau, đêm nào đó đổ vật tên nói cho ly mạc, sau đó đương nàng có yêu cầu thời điểm, ly mạc tự nhiên sẽ qua tới thu thập. Nàng không nghĩ phá hư loại này thiên nhiên, loại này màu xanh lục, loại này nguyên thủy. Túi đầu nhìn xinh đẹp con bướm từ chính mình bên cạnh bay qua kiểu vi vi. Không có chú ý lộ, đụng vào một cây đại thụ mặt trên, sau đó nàng ôm đầu ngồi sồm xuống, rất là một thời gian mới hoán qua cái kia kính nhi. Xoa xoa chính mình bị đâm cho đỏ dự chán, lại cơ cơ chính mình vựng hốt hốt đầu, tiểu vi vi mới ngẩng đầu xem nổi lên trước mặt này dẫn tới chính mình mất mặt thủ phạm tới. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là đạp mòn dày sắt không tìm được, người kia lại ở dưới ngọn đèn chọc trờn. Cái gì gọi là giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, được đến lại chẳng phí công phu? Cái gì gọi là trời xanh không phụ người có lòng? Đây là Nguyên lai, like, ở tiểu vi vi trước mặt xuất hiện giờ khắc này đại thụ, đúng là nàng phía trước tâm tâm niệm niệm đi ô hảo giúp đỡ, bồ kết thụ. Tuy rằng nói bồ kết thụ hình thể có điểm thật lớn, mặt trên kết bồ kết cũng có chút các loại biến hình thành thật lớn, chính là tiểu vi vi vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới loại đồ vật này. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm ở sinh vật học ra trong mắt giống loài phân loại cũng không phải mọi người ấn tượng đầu tiên mà là căn cứ rất nhiều rất nhiều đặc thù tới xác định lại liên hệ đến chính mình ngày hôm qua lộng tới kia một đồng lớn đủ loại cự đại hóa thực vật nàng liền có thể kết luận trước mặt này chính là chính mình muốn tìm đồ vật vì thế hoan hô một tiếng Tiểu Vi Vi liền bái trước mặt thụ muốn bò lên trên đi trích điểm bổ kết số dưới chính là tiếp theo nháy mắt nàng liền. Không sai, hương phấn quá mức tiểu vi vi, quên mất chính mình, kỳ thật căn bản là sẽ không leo cây A. Vì thế nàng chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, xoay người đáng thương vô cùng nhìn Li mạc, xem Li mạc cả người nổi da gà. Làm sao vậy ngươi? Hắn chỉ có thể hỏi một câu. Rốt cuộc nghe được Li mạc mở miệng, tiểu vi vi hương phấn cực kỳ, cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta lộng điểm mặt trên đồ vật xuống dưới. Nàng như thế nói. theo tay nàng chỉ. Li mạc thấy được trên cây treo, đã thành thục thật lớn bộ kết. Cái loại này cây đậu, liền dã thú đều không ăn. Li mạc thực nghiêm túc nhìn Tiểu Vi Vi, tỏ vẻ chính mình nói chính là thật sự. Ban đầu nhân loại không có phân rõ thực vật độc tính năng lực, chỉ có thể dừa quan sát, nếu một loại thực vật dã thú sẽ ăn, hơn nữa ăn không có việc gì, nhân loại liền sẽ nho nhỏ thử một chút. Nếu không ra sự, như vậy liền sẽ chậm rãi tăng lớn phân lượng sau đó xác nhận loại đồ vật này không có độc tính lúc sau gia nhập nhà mình thực đơn đây là thần nông nếm bách thảo nguyên nhân chí nhất bởi vì đại đa số thực vật giả thú đều là không chạm vào cho nên ở ly mạc xem ra chính mình cái này cảnh cáo chính là ở nói cho tiểu vi vi thứ này không thể ăn tiểu vi vi ngẩn ra sau đó nhìn trên cây đã chín biến đen bộ kết đột nhiên cười ha ha ly mạc thật sự là quá đáng yêu a có hay không Tự nhiên là cái đồ tham ăn thể chất ai. Cho rằng chính mình là ở tìm ăn sao. Tuy rằng đi lên này một chuyến thật là tìm được cùng ăn có quan hệ kết tinh, chính là hiện tại cái này, tuyệt bích không phải a? Vì thế nàng cười thở hổn hển, sau đó ở ly mạc kỳ quay dưới ánh mắt hiếp mắt vây vây tay, nói, thứ này không phải dùng để ăn, ta hữu dụng, ngươi đi trích điểm xuống dưới là được. Lại sau đó, Vì lịnh bỡ trước mặt cái này có thể làm được một tay ăn ngon kiểu vi vi, ly mạc vẫn là giúp kiểu vi vi hái được chút bù kết xuống dưới. Đương nhiên, cái này trích bù kết phương pháp, làm vừa mới kích động dưới muốn leo cây kiểu vi vi, rất là cảm thấy trên mặt bạo hồng. Chỉ thấy ly mạc từ bên cạnh một cây trên đại thụ mặt rũ xuống tới cây mây mặt trên lấy ra một đoạn, sau đó rũi tay run lên, này thoạt nhìn mềm vặt cây mây, thật giống như giải quá đôi mắt giống nhau bay thẳng đến trên cây chạc cây mà đi. Sau đó liên tục vài cái lúc sau, bị mặt trên xôn sao rơi xuống trái cây tạp đầy đất chạy loạn tiểu vi vi, liền ôm đầu, nhìn trên mặt đất tràn đầy bổ kết bắt đầu phát ngốc. Chiêu thức ấy, liền tính đặt ở võ hiệp thế giới, cũng là thỏa thỏa thượng đẳng tiên pháp đi. Tiểu vi vi đột nhiên không đâu vào đâu ảo tưởng lên. Nói thật, vừa rồi ly mạc kia một tay, giống như linh xà xuất động, đó là thật sự làm người kinh ngạc không thôi. Cũng là linh hoạt làm người cho rằng kia đoạn cây mây đảm đương giản dị roi, hình như là ly mạc trên người kéo dài đi ra ngoài bộ phận giống nhau, dùng một cái không chút nào khoa trương từ nhi tới hình dung, vậy ráo như cánh tay sai sử. Sau đó tùy tay đem chính mình vừa rồi cộng đồng chiến đấu cây mây ném tới một bên, ly mạc không lưng nhặt lên trên mặt đất kia đầy đất bổ kết trái cây. Phát ngốc tiểu vi vi, nhìn đến ly mạc đang ở nhặt đồ vật, cũng là chạy nhanh đi lên cùng nhau nhặt lên. Trong lòng lại âm thầm hạ quyết định, chính mình nhất định phải vì cái này ra hỏa lượng thân chế tạo một cái roi làm tùy thân vũ khí, bằng không thật sự là lãng phí hắn kia một tay hảo tiên pháp A. Li Mạc không biết, sau này chính mình ngày đêm không rời thân kia kiện vũ khí, cư nhiên chính là ở cái này dưới tình huống, bị Tiểu vi vi quyết định chủ ý làm được. Hai người thất thất bắt bắt đem trên mặt đất rơi xuống bù kết hợp lại làm một đoàn, sau đó nhìn kia một tiểu đôi, bắt đầu phát ngốc. Bằng không chúng ta liền mang về một bộ phận thì tốt rồi. Ly Mạc nói ra hắn kiến nghị, lại thấy tiểu vi vi chính hai mắt sáng lên nhìn vừa mới bị chính mình kéo xuống một đoạn cây mây, theo nàng ánh mắt xem qua đi, lại chỉ có thể nhìn đến rất nhiều thật nhỏ dây mây, bởi vì Ly Mạc vừa rồi tùy tay một xả, mất đi chính mình cho tới nay dựa vào, chính treo ở trên cây trong gió hôn đột. Trưng 17 nhảy lên ngón tay, văn trương bùn thiên thành, diệu thủ ngâu đắc chi, những lời này, Vốn là tới hình dung tài tử làm thơ làm phú thời điểm hạ bút thành văn, không làm dấu vết, chính là hiện tại ở Ly Mạc xem ra, trước mặt tiểu vi vi liền có loại cảm giác này. Đương nhiên, hắn cũng không biết những lời này, cũng không cảm thấy tiểu vi vi loại này động tác cùng thơ từ có bất luận cái gì quan hệ. ngươi nói tiểu vi vi đang làm cái gì? Rất đơn giản, nàng trong biên chế dệt đằng rổ a Không sai, nếu đồ vật vận không ra đi như vậy liền làm ra có thể làm thứ này vẫn đi ra ngoài đồ vật A. Cho nên nói, học được chế tạo công cụ cùng sử dụng công cụ, là nhân loại tiến hóa sử mặt trên bước ra lớn nhất một bước, mà loại này bước chân, tới rồi tiểu vi vi nơi này, liền trực tiếp vượt qua gần như vạn năm thời gian, càng là làm người hoa cả mắt. Đừng quên, tiểu vi vi chính là mang theo hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật thụ chạy tới, tuy rằng hiện tại không trước mắt, cũng không có biện pháp phát huy ra tới. Chính là mặc kệ thế nào, là vàng thì sẽ sáng lên không phải sao. Phần 10 Vì thế đang ở bệnh đằng rổ kiểu vi vi, ở li mạc trong mắt, chính là cái đang ở sáng lên nóng lên ngọn nến, nga không, là vàng. Chỉ thấy kiểu vi vi ở li mạc kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, dùng chính mình tùy thân mang theo thủy sĩ tiểu đao cắt bỏ, những cái đó đã bị tuyển ra tới dây mây, ở trong tay trên dưới tung bay, phảng phất hồ điệp xuyên hoa giống nhau Mỹ lệ động lòng người. Làm người đắm chìm không thôi. Thực mau, một cái nho nhỏ đằng dổ cũng đã xuất hiện ở kiểu vi vi trong tay. Dứt khoát lưu loát cấp cái này tiểu dổ đánh cái kết kết thúc. Sau đó nhìn cái này hình dạng và cấu tạo tiêu chuẩn hơn nữa nhìn qua đáng yêu đến cực điểm tiểu dổ. Tiểu vi vi vừa lòng gật gật đầu. Sau đó bắt đầu bảo chế đúng cách bên cạnh như vậy một đống lớn hơi chút thô một ít dây mây lên. Vì thế ly mạc liền như vậy ngồi sổm bên người nàng. Mở to chính mình thon dài mắt phượng, mắt trông mong nhìn Tiểu Vi Vi động tác. Chính là nhìn không bao lâu, hắn liền bắt đầu mắt toan mắt sắp mắt mệt nhọc, vô hắn, Tiểu Vi Vi tay thật sự là quá nhanh, làm cho dù là thân thủ nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén Lý Mạc đều chịu không nổi. Vốn dĩ cũng đúng vậy, mặc kệ là làm sinh vật học ra làm thực nghiệm, vẫn là làm chung y lý đi điều phối dược liệu châm cứu, đều yêu cầu một đôi khéo tay. Nay đôi tay Chẳng những phải đối các loại ngoại giới tin tức phi thường nhẹ bén, còn cần có phi thường lực lượng cường đại, phi thường linh hoạt tốc độ, phi thường linh hoạt cân bằng tính cùng với càng nhiều ổn định tính. Tiểu Vi Vi tay không hề giữ lại, có thể nói là đương thời nhất xảo tay, cho nên này một khi bắt đầu động tác lên, ngay cả Ly Mạc cũng không thể không cam bái hạ phong. Sau đó động Tiểu Vi Vi công tác hiện trường rời đi tầm mắt, nhìn về phía bên người cái kia đã hoàn thành tiểu rổ. Lấy Ly Mạc ánh mắt Tự nhiên có thể nhìn ra được tới, này tiểu dồ tác dụng, cùng nó có thể khởi trợ rút. Thứ này, có thể cho chính mình ở săn thú thời điểm, mang về càng nhiều linh tinh vụn vật chiến lợi phẩm, cái gì mỹ vị trái cây, cái gì xinh đẹp da lông, cái gì loại nhỏ động vật linh tinh. Mấy thứ này, ở trước kia li mạc trong mắt, đó là chỉ có thể đường trường ăn luôn hoặc là nhìn xem thứ tốt, mà có thứ này, chính mình có thể ở đem chủ yếu con mồi mang về đồng thời. Cũng mang về một ít chính mình vốn dĩ mang không trở lại thứ tốt, cho nên nhìn trước mặt cái này đơn sơ tiểu rộ, hắn lại vui sướng mặc danh. Tiêu vi vi không nghĩ tới, chính mình bên người cái này mơ mơ màng màng có điểm thiên nhiên ngốc đại nam hài, cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thứ này hảo, cho nên hiện tại nàng, còn ở nghiêm túc bệnh trong tay việc. Lần này rộ, nhưng không giống như là vừa rồi cái kia thí nghiệm phẩm giống nhau lớn nhỏ. Cái kia rộ. Là kiểu vi vi luyện tập dùng, đương nhiên, thuận tiện cho chính mình dùng. Mà đang ở biên chế cái này rổ, còn lại là kiểu vi vi cấp ly mặc dùng. Người này ở kiểu vi vi xem ra, đó chính là cái thiên nhiên cu ly. Này thân thể, không nhiều lắm sách điểm độ vật, quả thực chính là thiên lý nan dung ác có hay không. Cho nên nàng theo bản năng đem cái này rổ làm rất lớn. Lớn đến cái gì trình độ đâu. Đương Tiểu vi vi rốt cuộc kết thúc lúc sau. Lý Mạc đã đối diện trước cái này đặt ở trên mặt đất có thể tới chính mình trên eo đại rổ tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên, hắn cũng không phải ở kinh ngạc cảm thán cái này rổ có bao nhiêu đại, mà là ở kinh ngạc cảm thán kiểu vì vì tay nghề, dùng những cái đó ngắn ngủn dây mây, cư nhiên bệnh ra như vậy rắn chắc, thật lớn rổ. Vì cái gì muốn hơn nữa rắn chắc cái này hình dung từ? kia chỉ thuyết minh vừa rồi ly mạc rối tay tùy tiện lôi kéo chuẩn bị thử xem thứ này thừa nhận năng lực thực nghiệm thất bại, hắn dùng hết chính mình sức lực, cũng không có thể kéo tán này rổ cho dù là một chút khe hở. Bất quá này lại làm hắn càng thêm vui vẻ, điểm này từ trên mặt hắn kia vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá dương quang tươi cười, kỳ thật là ngây ngô cười à, là có thể đã nhìn ra, vì thế hắn quyết đoán theo tiểu vi vi động tác, đem đầy đất rơi dụng bồ kết tất cả đều ném vào chính mình đại rổ. Sau đó nhìn mới chiêm chính mình rổ thể tích một phần ba, những cái đó vụn vật vật nhỏ, cười đến càng vui vẻ. Tiểu vi vi là suy xét quá tình huống, cho nên tuy rằng chính mình rổ, làm chính là cái loại này có thể treo ở cánh tay mặt trên tiểu cái làn, chính là li mặc rổ, lại là cái loại này hái thuốc người bối rõ thuốc tử. Nói cách khác, thứ này kỳ thật là hai vai bối, đặt ở phía sau, không chậm trễ hai tay hai chân hoạt động, Hơn nữa dùng hai vai chia sẻ này vốn dĩ sẽ ngăn cản đôi tay hoạt động đồ vợ. Cho nên thứ này đối với thể chất cường kiện muốn chết ly mạc tới nói, căn bản là không phải cái gánh nặng A. Hơn nữa bởi vì ly mạc khả năng sẽ vận động gì đó, chờ trở về lúc sau, tiểu vi vi còn chuẩn bị cấp này nhà sọt làm cái nắp, sau đó lại cấp cái nắp làm nút thắt làm này sọt bên trong đồ vợ, cho dù là ly mạc kịch liệt vận động hoặc là đánh nhau, cũng sẽ không rớt ra tới gì đó. Đến nỗi hiện tại, vẫn là thôi đi, mặc kệ nói như thế nào, nơi này đều không phải hảo điều kiện hảo địa phương, vẫn là trở về rồi nói sau. Đương nhiên, trở về lúc sau sự tình rất nhiều, chuyện này muốn bài tới khi nào, vậy không nhất định, nói không chừng là lần sau ra cửa săn thú phía trước. Vì thế lại lần nữa cắt một ít dây mây, chỉ huy ly mạc đem này đó dây mây cũng đặt ở ly mạc sọt bên trong lúc sau. Tiểu vi vi liền quyết đoán bắt đầu chỉ đạo ly mạc như thế nào đem cái này sọt bối ở trên người. Đương nhiên, loại này đơn giản muốn chết động tác, thông minh như vậy ly mạc, tự nhiên là vừa học liền biết, sau đó vui sướng đem cái này trang rất nhiều đồ vật sọt trên lưng bông, trên lưng bông, trên lưng bông, hình như là được món đồ chơi mới tiểu hải tử, xem tiểu vi vi rất là hắc tuyến, đi theo chính mình ra hỏa, như thế nào có thể như vậy ngu ngốc ca. Cho nên kiểu vi vi đã quyết định phải hảo hảo làm người này trông thấy việc đời, bằng không chính mình bên người nam nhân cư nhiên là cái đồ nhà quê, sẽ làm kiểu vi vi trong lòng rất là không sảng khoái có hay không. Vì thế ly mạc tương lai một ít bi thảm sinh hoạt, cứ như vậy bị kéo ra mở màn. Đương nhiên, hắn bản nhân đâu hiện tại là không biết gì, bằng không cũng sẽ không ngu như vậy hồ hồ chơi như vậy vui sướng. Đến nỗi tương lai có thể hay không hối hận gì đó kia cũng không nhất định a không phải sao đem hai khối tinh thể đặt ở chính mình tiểu trong rổ mặt tiểu vi vi sung sướng mang theo ly mạc bắt đầu rồi hồi chỉnh chi lữ chương 18 thần ban ân về tới hai người cư trú sơn động lúc sau tiểu vi vi lập tức liền bắt đầu xuống tay nghiên cứu trong tay tinh thể đây chính là quan hệ đến chính mình về sau đồ ăn chất lượng dân dĩ thực vi thiên đây chính là chuyện quan trọng nhất tuyệt đối không thể trì hoãn Hào đi Kiều vi vi chính là cái đồ tham ăn, đây mới là chuyện này chính giải. Vì thế ở kiều vi vi chỉ huy hạ, ly mạc tới tới lui lui vận một ít đồ vật lúc sau, hai người liền ngồi ở ly dòng suối nhỏ không xa địa phương, bắt đầu rồi đối hai khối tinh thể nghiên cứu. Vốn dĩ muốn đem hai khối tinh thể cùng nhau tiến hành phân tích, chính là bắt đầu phía trước, kiều vi vi cư nhiên mà xui quỷ khiến đem hai khối tinh thể tách ra đặt, đồng thời tiến hành rồi hai nơi thử nghiệm theo kiểu Vi Vi chính mình thuyết phục chính mình lý do thứ này tay ngứa muốn làm đối lập thí nghiệm gì đó chính là loại này nguyên thủy thời đại lại như thế nào sẽ có có thể làm nàng làm thực nghiệm thời điểm cũng chỉ có trước mặt loại tình huống này mới có thể làm tay nàng ngứa hơi chút giảm bớt một chút vì thế cứ như vậy Lý mạc liền tại bên người nhìn kiểu Vi Vi thật cẩn thận ở hai cái nổi bên trong bắt đầu rồi ngao chế không sai chính là ngao chế đơn giản nhất tinh luyện khư độc phương pháp Kỳ thật chính là dùng thủy tới ngao chế, sau đó lọc tiếp tục ngao, lọc tiếp tục ngao, như thế bao nhiêu thứ liền sẽ được đến thuần tịnh, muối. Không sai, Kiều Vi Vi đã xác định kia rốt cuộc là thứ gì, kia lóe mù chính mình trong mắt trong suốt tinh thể, kỳ thật chính là muối mỏ. Thứ này nếu xuất hiện, như vậy chính mình về sau liền sẽ không lại thiếu muối dùng. Này đối với Kiều Vi Vi tới nói, thật là cái lại lợi hảo bất quá tin tức vì thế nàng sung sướng nhìn trước mặt trắng bóng bột phấn, sau đó thật cẩn thận dùng ngón tay dính một chút, sau đó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm ngón tay. tiếp theo nháy mắt, liền cảm nhận được đầu lưỡi chỗ truyền đến kia nồng đậm hàm vị, làm nàng ánh mắt sáng lên. sau đó nhìn trong nồi đã tinh luyện xong trắng bóng có thể dùng ăn muối ăn, vui vẻ cười. nhìn Tiêu Vi Vi vui vẻ tươi cười, Lý mạc cho rằng thứ này là cái cái gì thứ tốt, vì thế liền đem chính mình ngón tay dỗi ra tới ở một cái khác trong nồi mặt dính một chút lúc sau, làm ra cùng tiểu vi vi giống nhau động tác. Sau đó hắn kỳ quái nói, này không phải cùng trái cây không sai biệt lắm hương vị sao. Tiểu vi vi tức khắc cảm thấy Li mạc đầu bị con lừa đá, rốt cuộc là cái dạng gì trái cây, mới có thể có hàm vị A. Vì thế nàng lời lẽ chính đáng phê bình Li mạc tư tưởng thượng sai lầm, sau đó rôi tay đi nếm một ngụm một cái khác trong nồi mặt màu trắng kết tinh vật lúc sau, trợn tròn mắt. Ai có thể nói cho nàng, vì cái gì đơn tinh đường phèn cùng muối mỏ, cư nhiên là lớn lên ở cùng nhau. Chính mình tùy tay bẻ xuống dưới hai khối tinh thể, cư nhiên vừa vặn là không giống nhau đồ vật. Nếu không phải cái này vừa vặn, hơn nữa chính mình vừa rồi nạo tàn một chút nhất định phải tách ra làm cái gì đối lập thí nghiệm, một khi cho rằng mấy thứ này là đường hoặc là muối, tiểu vi vi khẳng định sẽ thu thập trở về một đồng lớn, sau đó cùng nhau tinh luyện rớt, lại sau đó. Ngươi cảm thấy thả loại này đường nước muối làm gia vị đồ ăn, sẽ là cái gì hương vị? Vì thế nàng thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, xem ra ông trời vẫn là giúp đỡ nàng a có hay không? Nhìn trong nồi đồ vật liếc mắt một cái, Tiểu Vi Vi biết, chính mình đến mau chóng tiêu một ít đồ gốm ra tới dùng, nhưng là hiện tại không có, chỉ có thể dùng thạch khí tới thay thế. Làm ly mạc cầm hai cái hăn chê tác nhỏ nhất hào chén lúc sau. Tiểu vi vi đem hai cái trong nồi mặt tinh luyện ra tới muối ăn cùng đường phèn, phân biệt bỏ vào này hai cái gương mặt lớn nhỏ chén nhỏ bên trong lúc sau, liền bắt đầu mang theo ly mạc bắt đầu làm một khác chuyện, rửa sạch buồn vệ sinh. Không sai, chính là cái này từ lúc bắt đầu Tiểu vi vi liền chuẩn bị làm công tác, vì thế vì cái gì đột nhiên bị để thượng nhật chính đâu. Nay còn phải từ vừa rồi tinh luyện thời điểm nói lên. Nói kiểu vi vi ở tinh luyện thời điểm, Đột nhiên cảm thấy muốn thượng vệ đúc cờ, vì thế liền đi buồng vệ sinh. Vừa mới đi vào buồng vệ sinh, Kiều Vi Vi liền hối hận, bởi vì nàng quên mất nơi này thanh tửi, hoàn toàn là nhân loại sở không thể chống cự thiên tai A. Vì thế vựng hốt hốt ở bên trong phương tiện một chút lúc sau, Kiều Vi Vi lập tức chạy ra khỏi buồng vệ sinh, sau đó hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nàng vẫn luôn nghẹn không dám hô hấp, phỏng chừng nếu là lại qua một lát. Nàng liền sẽ bị chính mình sống sờ sờ nghẹn đã chết. Nghĩ đến chính mình trong túi còn sót lại giấy vệ sinh, tiểu vi vi cũng bắt đầu rối rắm chính mình vệ sinh. Giấy vệ sinh loại đồ vật này là tuyệt đối không thể tỉnh rất không phải sao. Vì thế nàng lại đem chế tắt trang giấy cùng vải rệt, cũng bỏ vào tiểu hồ điệp bên trong, kế hoạch của chính mình trong ngoài mặt, hiện tại bên trong, đã tràn đầy, tất cả đều là tiểu vi vi lẻ ra, đủ loại yêu cầu làm sự tình. Mà sự có nặng nhẹ nhanh trởm, vì thế hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là thu phục cái này buồng vệ sinh tinh tửi, dù sao trên người giấy vệ sinh còn đủ chính mình dùng như vậy một tiểu trợn, này trợn, tổng đủ chính mình tới chế tạo ra tới đồ vật đi. Rốt cuộc nơi này chính là tài nguyên phong phú đến làm cho người ta không nói được lời nào viễn cổ thời đại A. Vì thế ở xác định trong suốt tinh thể thành phân lúc sau, Tiểu Vi Vi quyết đoán mang lên ly mạc, Bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn vừa mới thiếu chút nữa hại chính mình bị nghẹn chết buồng vệ sinh. Đầu tiên, chính là muốn đem bên trong khí vị tan hết, này khả năng sẽ làm phụ cận xú một thời gian, chính là kiểu vi vi nhưng không nghĩ mỗi lần thượng vệ đút cờ đều sẽ bị chính mình nín thở nghẹn chết, cho nên cái này quyết đoán vẫn là đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Đúng rồi Li Mạc, vì cái gì ngươi nơi này hương vị sẽ không chạy ra sơn động. Còn có bên kia cất giữ con mồi sơn động. Vì cái gì sẽ chính mình đóng băng? Tiểu vi vi lúc này mới nghĩ đến chính mình tan đi này một thất thanh tử lớn nhất địch nhân. Ly Mạc chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía tiểu vi vi, ngươi không biết sao. Đây chính là thần Ban ân A. Thần Ban ân Tiểu vi vi càng thêm kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Ly Mạc, chẳng lẽ thế giới này, cư nhiên vẫn là cái tiên hiệp thế giới sao? Ly Mạc gật gật đầu, nói, đúng vậy. Mỗi khi có tộc nhân độc lập thời điểm, trong bộ lạc tư tế đều sẽ khẩn cầu trời cao, vì độc lập người dáng xuống thần ban ân, sau đó người này liền có thể dùng cái này, đi tự lập môn hộ, tuy rằng ta là bị đuổi ra tới, chính là cũng là ly thị bộ lạc một phần tử, đại tư tế vẫn là cho ta một phần loại đồ vật này. Phần 11. Ly Mạc phát hiện chính mình trong lúc vô tình nói lầu miệng, thần sắc cám ám, nhìn về phía kiểu vi vi. Hán thần sắc có điểm bất an. Bởi vì trên thế giới này, bị chính mình bộ lạc đuổi ra tới độc lập người, trên cơ bản là sống không nổi, hơn nữa cũng sẽ bị mọi người khinh thường. Hắn không biết vì cái gì, chính mình giống như thực để ý trước mặt cái này giống cái ý tưởng, chẳng lẽ là bởi vì hai ngày này nàng làm mỹ thức sao? Đồ tham ăn li mạc, không biết chính mình đã đã sớm bị trước mặt tiểu vi vi bắt làm tù binh chính mình dạ dày, cũng không biết hoa hạ có câu nói, gọi là bắt được hắn dạ dày là có thể bắt lấy hắn tâm. Hiện tại Kiều Vi Vi vỗ tay một cái, xem nhẹ Lý Mạc lời nói mới rồi, cười nói, "Như vậy, liền tạm thời mở ra nơi này cái chắn, không thành vấn đề đi." Chương 19 hiện đại hóa bước đầu tiên. Lý Mạc nhìn Kiều Vi Vi giống như căn bản không có chú ý tới chính mình vừa rồi theo như lời, bị đuổi ra bộ lạc loại này trong điểm, lại phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế cũng không có nói cái gì nữa, mà là ngoan ngoãn chạy tới mở ra kết giới ngăn cản hiệu quả. Lại nói tiếp, kỳ thật kiểu vi vi vẫn là cảm thấy thứ này màn có khoa học viễn tưởng hoặc là tiên hiệp cảm giác, chính là này rốt cuộc là cái cái dạng gì thế giới, nàng vẫn là yêu cầu từng bước một khai quật, rốt cuộc hiện tại chính mình tới thời gian còn thiếu, hơn nữa thứ này nói không chừng chỉ là nhân ra phát hiện nào đó có kỳ lạ tác dụng thiên nhiên khoáng vật gì đó. Vì thế kiểu vi vi không biết, chính mình tùy ý phỏng đoán, kỳ thật cũng đã là chân tướng. Thức mau, vùng vệ sinh bên ngoài Tiểu Vi Vi, đã nghe tới rồi một cổ thanh tửi hập vào trước mặt, mà vừa vặn quát tới một trận gió to, đêm này cổ thanh tửi thổi tới rồi chân trời, bằng không Tiểu Vi Vi nói không chừng sẽ trực tiếp bị hân chết cũng chưa chắc đâu. Vì thế nhìn không ngừng quát phong ông trời, Tiểu Vi Vi vừa lòng cười, xem ra chính mình một ít tri thức, trên thế giới này cũng là có thể dùng sao. Nàng an tâm không ít. Nguyên lai like, thời gian này cũng không phải tùy ý định. Mà là kiểu vi vi dùng trí não tính ra tới, lúc này sẽ quát trong chốc lát gió to, mới có thể lúc này phong khí, vàng không, nàng nhưng không nghĩ bao phủ tại đây cổ xú vị trung lâu như vậy. Nhưng là ly mạc giống như đối loại này thiên nhiên vũ khí sinh hóa sức chống cự rất là cao, vì thế kiểu vi vi liền đem rất nhiều sự tình đều giao cho hắn tới làm. tỷ như, phóng xong rồi hương vị lúc sau khó nhất đến bộ phận, kiến trúc. Không sai, ngấm lại xem. Liền tính đem nơi này hương vị trị hết, chính là dựa theo cái này kiến trúc cách cục Loại này lao đến không thể lại lao nhà xí hình thức, sao có thể không tiếp tục sinh ra xú vị a Mà lại không thể cách một thời gian liền phóng một lần hương vị đi. Nói nữa, đó là trị ngọn không trị gốc, tích lũy mấy ngày hương vị, là có thể làm kiểu vi vi đầu váng mắt hoa. Cho nên nàng là hạ đại quyết tâm, đương nhiên, trả giá sức lao động, kỳ thật vẫn là nhân gia ly mạc. Buồn câu tự hoại gì đó, Kiều Vi Vi hiện tại tạm thời không có năng lực, Đạo không phải nói nàng làm không được hoặc là thiết kế không ra, mà là bởi vì dẫn thủy khó khăn, không có một cái thua thủy ống dẫn, nàng chỉ có thể dùng nguyên thủy một chút biện pháp. Đương nhiên, cho dù là nguyên thủy biện pháp, ở thời đại này, khẳng định cũng là vượt mức quy định không biết nhiều ít lần. Ở Kiều Vi Vi chỉ huy hạ, Lý Mạc dùng một khối thật lớn nham thạch, tạo hình một ngụm cao tới một mét thật lớn lưu nước sau đó đặt ở sơn động bên ngoài, dự phòng. Đến nỗi bên trong mặt đất, tiểu vi vi tùy tay chỉ một mảnh địa phương, sau đó ly mạc liền dùng chính mình tân được đến sọn, trang tràn đầy một sọt đất sét đem trong sơn động hoàn toàn phủ kín, áp thật. Đương nhiên, này không phải một sọt thổ có thể làm được, cho nên hắn qua lại thật nhiều thứ. Áp thật lúc sau, dựa theo kiểu vi vi theo như lời, hắn lộng một đống cỏ khô, sau đó ở bên trong phóng nổi lên hỏa. Nhanh chóng từ trong sơn động lao tới thời điểm, ly mạc đã biến thành một trương đại mặt mèo, nhìn hắn kia trương cho dù là trèo đèo lội suối, xuyên lâm săn thú đều sẽ không thay đổi dơ xinh đẹp khuôn mặt dơ hề hề bộ dáng, tiểu vi vi lại vô lương cười, như vậy mới đối sao, cái loại này bất cứ lúc nào khuôn mặt đều sạch sẽ người, nên chỉ tồn tại với chuyện tranh bên trong mới đối. Vì thế hai người tĩnh chờ bên trong hỏa diệt lúc sau, nhiều đợi một thời gian, mới đi vào ma nông đầm khói đen, đã sớm phóng lên cao. Lý Mạc nhìn khói đen sinh khí, rất là lo lắng, nhưng là lại cũng không có gì động tĩnh. Bên trong cỏ khô gì đó, là dựa theo kiểu vi vi chỉ thị phóng, nhưng là chính hắn phóng đồ vật, chính mình tự nhiên là rõ ràng. Trong sân động, chỉ có mấy thứ này là có thể thiêu, mà cũng là cái loại này thiêu không được bao lâu. Cho nên hắn liền lẳng lặng mà chờ kiểu vi vi mệnh lệnh từ cửa động thoát ra tới sương khói loang cơ hồ nhìn không thấy thời điểm tiểu vi vi mới cầm lấy phía sau hai cái đại quạt hương bù phân cho ly mạc một cái về sau hai người đi vào cái này sân động nay đại quạt hương bù kỳ thật là tiểu vi vi phát hiện một loại cùng loại với cỏ thực vật mà phiến diệp tự nhiên là lớn hơn nữa càng rắn chắc nhưng là càng nhẹ nhàng không ít làm tiểu vi vi rất là vừa lòng hiện tại yêu cầu quạt gió tự nhiên là liền hơi chút tu bổ một chút Lộng như vậy hai cái đại gia hỏa ra tới, sau đó đi vào. Lại lần nữa tiến vào cái này sơn động, lại không có phía trước mùi hôi tràn ngập, mà là biến thành sương khói lượn lờ. Hai người cùng nhau, từ cửa động phương hướng, bắt đầu ra bên ngoài quặng gió, đem trong sơn động sương khói lượng làm cho càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng gần như biến mất không thấy. Sau đó nhìn bình thản mặt đất, tiểu vi vi vừa lòng gật gật đầu, sau đó ngồi sổn xuống thân mình tới sở sở tính chất lúc sau khỏa vẻ phi thường vừa lòng, không sai, này mặt đất là cùng loại với hiện đại sàn nhà gạch tài chất, nói cách khác, nàng phía trước liền muốn làm cho đồ gốm, cứ như vậy làm ra phôi. Loại này đất sét, chính là kiểu vi vi phía trước chọn lựa, nhất thích hợp làm đồ gốm cái loại này đất sét. Hơn nữa kia một mảnh thổ địa thực sự không nhỏ, loại này hồng đất sét số lượng dự trữ cũng là phi thường sung túc, làm chính mình muốn làm bao nhiêu lần thực nghiệm đều có thể. Cho nên tiểu vi vi tự nhiên là đối chính mình tìm được loại này nguyên vật liệu lần đầu thí đồng hồ nước kỳ thực vừa lòng. Kỳ thật này cũng hòa ly mạc nỗ lực phân không khai. Tiểu vi vi nói, muốn đem này đó thổ, phụ kiến trừ bỏ chính mình nói nơi đó, sau đó nhất định phải tận lực cắp thật. Vì thế ly mạc liền một chút, dùng chân dâm thật lúc sau, lại dùng tiểu vi vi làm hắn làm cho san bằng bản tử, một chút một chút đem mặt đất đệ cho bằng, sau đó mới bắt đầu phóng thảo phóng hỏa cho nên này mang theo khuynh hướng cảm xúc bóng loáng mặt đất, thiêu ra tới rất là không tồi. Đương nhiên, có chút địa phương có điểm cái khẽ hoặc là nổi mụn, nhưng là đây là có thể dự tính, cho nên tiểu vi vi quyết đoán xem nhẹ những cái đó tiểu tì vết, mà nhìn loại này đảo trước, tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Kế tiếp, là hai điều đại đá xanh, đặt ở hố hai bên, phía dưới liên tiếp bình nước tiểu. Tuy rằng rất muốn một lần đem nơi này đồ vật tất cả đều thu phục. Chính là thật nhiều đồ vật, liền tính tiểu vi vi tưởng, cũng căn bản không có gì có thể sử dụng thay thế phẩm, cho nên nàng chỉ có thể ảm đạo, chờ về sau chính mình trong tay tài nguyên nhiều, lại đến hảo hảo tu sửa một hồi. Ít nhất hiện tại thứ này có thể sử dụng, không phải sao? Vì thế đang nhìn ly mạc thoải mái mà đem kia khẩu ít nhất có vài trăm cân lưu nước to dọn tiến vào, sau đó dùng thạch chất thùng nước một thùng một thùng từ bên dòng suối vận thủy, đem lưu nước lấp đầy lúc sau. Tiểu Vi Vi liền biết, chính mình đến làm xe chở nước còn có thủy quảng. Vì thế ở chính mình bị quên bộ mặt trên nhớ kỹ này đó về sau phải làm sự tình lúc sau. Tiểu Vi Vi nhìn đã mãn đương đương bị quên bộ, tỏ vẻ này thật đúng là trăm phế đại hưng lúc sau, nhìn trong phòng san bằng bộ dáng, vừa lòng thở dài một hơi. Hiện đại hóa bước đầu tiên, cứ như vậy từ trong phòng vệ sinh mại ra tới. Vừa chuyển mặt, Tiểu Vi Vi thấy một bóng người, xuất hiện ở sơn đậu cửa. Chương 20 ly giả. Tiểu vi vi trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, nàng vừa rồi không phải ảo giác đi. Nhưng là giây tiếp theo, nàng liền biết, chính mình đích xác không phải ảo giác. Nguyên lai, like, người kia ảnh, trực tiếp biến thành người, xuất hiện ở tiểu vi vi trước mặt. Thoạt nhìn không sai biệt lắm một em mờ chín đại cao cái, trên cao nhìn xuống nhìn xuống tiểu vi vi, thượng trọn trong ánh mắt hàn quang lập lòe, làm tiểu vi vi vừa thấy liền biết, người này tuyệt đối không hảo sống chung. Sau đó người này mở miệng, giống cái, người như thế nào sẽ ở A Mạc trong đậu. Tiểu vi vi trọng điểm không đúng lắm, nàng đầu tiên chú ý, là giống cái cái này xưng hô, xem ra này không phải ly mạc chuyên trúc xưng hô, đem chuyện này ném tới một bên lúc sau, cái thứ hai chú ý tới, lại là người nam nhân này một cái tử ngữ xưng hô, trong đậu. Bọn họ quản gia kêu trong đậu. Tiểu vi vi thiếu chút nữa một cái không nhịn cười ra tới, Chuyện này nhi, thật sự là làm nàng cảm thấy, bọn người kia đều hảo đáng yêu a. Nhìn đến Tiểu vi vi cơ hồ buồn cười bộ dáng, trước mặt nam nhân kia tả phi nhập tấn mày kiếm không khỏi trọn lên, cái này giống cái, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng thật ra ly mạc rốt cuộc hậu chi hậu giác thấy được người nam nhân này đã đến, hắn nhìn nhìn bị nam nhân bóng dáng bao phủ lên Tiểu vi vi, mày hơi không thể thấy nhữ lại, Giây tiếp theo, liền đứng dậy, đi tới Tiểu vi vi phía sau hai cái nam nhân đều là cái loại này thân cao khí chất phi thường lăng người người hơn nữa khí chất tuy rằng hoàn toàn bất động lại là các có các lạnh băng cho nên đứng ở hai cái thiên nhiên tủ đông trung gian cho dù thân xuyên hàng thử không xâm nhiệt độ ổn định quần áo tiểu vi vi cũng có thể cảm nhận được bên ngoài nhiệt độ không khí giống như trực tiếp liền hàng tới rồi linh độ dưới nàng thậm chí có bên cạnh không khí đều phải ngưng kết lên nào giác tiểu vi vi không tự giác về phía sau lui hai bước lại đánh vào một cái kiên cố ngực mặt trên. Lý mặc hai tay nắm lấy kiểu vi vi cánh tay, sau đó trực tiếp đem nàng, phóng tới chính mình phía sau. Đúng vậy, là phóng. Ở vì chính mình giống như lại vướng bận tỏ vẻ ghét bỏ lúc sau, kiểu vi vi xem nổi lên này hai cái nam nhân, này hai cái mặc kệ là ở đâu cái thời đại, đều chú định là thiền chi tiêu tử nam nhân. Lý mặc liền không cần phải nói, mà đối diện nam nhân kia. Tiểu Vi vi trộm từ ly mạc phía sau, vươn nửa cái đầu, lộ ra hai mắt của mình, đánh giá cái này khách không mời mà đến. Chỉ thấy người này thoạt nhìn một M78 bộ dáng, vai rộng eo thon, cánh tay vượn thiết chân, thoạt nhìn chính là cái loại này phi thường chắc nịch rắn chắc người. Mà người này cho dù dài quá một bộ như thế kiện mỹ dáng người, lại một chút sẽ không làm người cảm giác được đây là cái vũ phu, hoặc là hắn tính cách có bất luận cái gì lố mãng, ngược lại mọi người Ở nhìn đến cặp kia tinh quang bắn ra Bốn phía đôi mắt thời điểm Đều sẽ theo bản năng lui về phía sau Thật giống như tiểu vi vi vừa rồi làm như vậy Đối diện ly già bất động thanh sắc Đánh giá chung quanh tình huống Nhìn đến trên mặt đất những cái đó Cho dâm dạ Ở nhìn đến ly mạc vẻ mặt chấn định bộ dáng Hắn biết vừa rồi khói đặc Cũng không phải bên này xảy ra chuyện gì Vì thế bất động thanh sắc gâm thầm thở Dài nhẹ nhõm một hơi Thu hồi ánh mắt thời điểm lại vừa vặn thấy từ ly mạc bên người lộ ra một đôi mắt cùng nửa cái đầu nhỏ kiểu vi vi nhất thời có điểm bật cười cái này giống cái có điểm ý tư a nhưng là hắn lại không có nhiều chú ý nữ nhân này mà là nhìn ly mạc đại nhân này mi a mạc theo như ngươi nói bao nhiêu lần phải chú ý mùi lửa bảo tồn ngươi có phải hay không lại trong lúc vô tình thiêu khô thảo gì đó li mạc nhất thời trên mặt có chút phím hồng trắng đôi diện người nam nhân này liếc mắt một cái Thanh âm nghe tới cùng bình thường không có gì khác nhau. Ca, ta không có việc gì. Hắn như thế đơn giản trả lời đối diện nam nhân vấn đề. Tiêu vi vi chấn kinh rồi, người nam nhân này, là ly mạc ca ca. Nàng đang chuẩn bị bắt quái một chút, liền nghe được ly mạc cùng nàng giới thiệu trước mặt người. Vi vi, vị này chính là ly thị bộ lạc đương nhiệm tộc trưởng. Tiểu ly giả, nếu ngươi có cái gì muốn mua đồ vật nói, ly thị bộ lạc là phạm vi 300 dặm tập hội trung tâm. Tiểu Vi Vi nghe thấy cái này, đôi mắt lập tức liền sáng lên. Ca, cái này giống cái, là ta nhặt về tới, tiểu Tiểu Vi Vi. Ly mạc lại hướng Ly giả giới thiệu Tiểu Vi Vi. Tiểu Vi Vi thoải mái hào phóng đứng dậy, sau đó hơi hơi hành lễ, cười nói, Ly tộc trưởng ngài hảo, ta là Tiểu Vi Vi. Phần 12 Tuy rằng đối Ly mạc lại lần nữa nói chính mình là hắn nhặt được tỏ vẻ không hài lòng, nhưng là cái kia là có thể trở về lại nói trước mặt người này, cũng không thể khinh mạn a Không nghe nói sao, ly thị bộ lạc tộc trưởng, là phạm vi 300 dặm tập hội trung tâm, cũng là đuổi ly mạc ra tới những người đó đầu nhi a Không sai, trời sinh tính bên vực người mình tiểu vi vi, đã sớm đem ly mạc trở thành người một nhà, lúc này thấy khi dễ ly mạc những người đó đầu nhi, đã sớm bắt đầu tính toán như thế nào giáo huấn một chút người này. Nhưng là hơi chút đánh giá, Lại thấy này nam nhân trên chán treo còn chưa tiêu trừ mồ hôi mỏng, ngực cũng còn hơi có một ít phập phồng, nàng nhíu mày Làm loại này thân thể cường tráng người phát sinh loại tình huống này, không gì hơn kịch liệt vận động. Đột nhiên nhớ tới ly mặc nói, từ chính mình nơi này đến ly thị bộ lạc, đi bộ ít nhất muốn nửa giờ, nàng ngây ngẩn cả người từ vừa rồi phóng hỏa bức khói, đến bây giờ cũng bất quá 10 phút thời gian A, người nam nhân này chẳng lẽ nguyên lai liền ở phụ cận sao. Vì thế nàng trong lòng loáng thoáng có một ít phòng đoán, sau đó nào đó che giấu tính chất hồ nữ đồng học, liền ở hai cái nam nhân càng ngày càng đen sắc mặt hạ, bắt đầu rồi không kiêng nể gì y y chi lư. Đến nơi các nam nhân vì cái gì sẽ sắc mặt hắc, đó là bởi vì, mặc kệ là cái nào nam nhân, nhìn đến một nữ nhân xem chính mình cùng một nam nhân khác ánh mắt các loại ái muội, các loại kỳ ba, đều sẽ chịu không nổi đi. Ca đang ở ly giả muốn làm chút gì đó thời điểm, Lý Mạc ngăn trở hắn. "A Mạc." Hắn không thể tưởng tượng nhìn về phía Lý Mạc, hắn vì cái này giống cái ngăn cản chính mình. Lý Mạc nhìn Lý Giả, cười nói, "Ca, nàng có thể ở chỗ này bồi ta." Sau đó Lý Giả ngây ngẩn cả người, ảm đạm buông xuống chính mình tay, rồi lại nghĩ đến chính mình căn bản bảo hộ không được cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ sự tình, ảm đạm thần thương. "Ca, ta thực hảo." Lý Mạc tuy rằng là cái băng sơn, Nhưng là tâm tư của hắn tinh tế, một chút đều không thua nữ tính, ngược lại càng thêm nhẹ bén. Đặc biệt là trước mặt người nam nhân này, là cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được người ngoài xem ra sắc mặt chưa bao giờ biến nam nhân cảm giác. Tiểu vi vi không biết khi nào từ trong ảo tưởng tỉnh lại, cảm thụ được hai người chi gian đưa tình ôn nhu, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo chán ghét, vì cái gì vô duyên vô cớ bắt đầu rồi kỳ quái ý yi đâu. Thực hiện nhiên Ly Mạc bị đuổi ra tới là có nguyên do A. Chính mình khả năng hiểu lầm người nam nhân này. Vì thế Ly Mạc nói sang chuyện khác, hơn nữa tiện thể mang theo kiểu VV, K, VV làm đồ ăn phi thường mỹ vị, ngươi nếu tới, lưu lại nếm thử. Chương 21 dạ dày thuộc sở hữu. Trong phòng bếp, kiểu VV một bên đối phó trước mặt thịt khối, ngẫu nhiên quay cuồng kịp thời làm thịt khối không đến mức tiêu hổ. Nàng nhìn đại mã kim đao ngồi ở bên kia thạch điều làm thành trên ghế mặt hai cái nam nhân, này hai cái nam nhân Xuân Lan Thu Cúc ai cũng có sở trường riêng, không đúng, cái này tự nhiên là dùng để nói hai nữ nhân, chính là Kiều Vi Vi lại một chút không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe cảm, cho dù chính mình đã trở thành người một nhà đối đại ly mạc, vẫn là như vậy thanh lãnh, vẫn là như vậy ít khi nói cười. Nhưng là ở ly mạc bên người ngây người hai ngày tiểu vi vi lại có thể cảm giác được ly mạc vui vẻ, cùng đối bên người người kia kính ngưỡng. Không sai, kính ngưỡng. Mà nam nhân kia, lại là từ vừa rồi tiến vào lúc sau kia một chút thất thố lúc sau, không còn có bất luận cái gì biểu hiện. Nếu không phải ở bên này xuất hiện tình huống sau không bao lâu liền đổi tới, tiểu vi vi tuyệt đối là cảm thụ không đến người nam nhân này đối ly mạc quan tâm gì đó. Vì thế rất đơn giản một việc đã xảy ra, hai người liền như vậy ngồi ở trên ghế, lẫn nhau nhìn mắt to trừng mắt nhỏ, không đúng, là mắt phượng đối mắt phượng. Lúc này Kiều Vi Vi mới phát hiện, hai người đôi mắt đều là xinh đẹp đến cực điểm, thượng trọn mắt phượng, chính là đặt ở ly mạc trên mặt, liền sẽ làm người này ở Vũ Mỹ Trung có một loại cự người ngàn dặm băng mỹ nhân cảm giác, đặt ở ly giả trên người, còn lại là nồng đậm thượng vị giả cảm giác. Nhìn hai người kia trung long vượng, nhìn nhìn lại chính mình, tiểu vi vi đột nhiên thật sâu mà thở dài một hơi, làm bốn dĩ bởi vì mùi hương tung bay ra tới, đã liên tiếp hướng bên này xem ra hai cái nam nhân, đều là nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá không quan hệ. Tiểu vi vi nhanh nhẹn cho chính mình trên tay đã nướng đến tám phần thụ thịt nướng vải lên thì là, sau đó hơi chút phiên nướng một chút lúc sau, liền đưa cho rõ ràng đã thèm nhỏ dãi ly mạc cũng đang ở hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ly giả. Lần này tiểu vi vi là dùng thẻ tre đem thịt khối sâu lên tới nướng, tự nhiên liền không cần lại dùng tay cầm ăn. Hai người tiếp nhận thịt nướng lúc sau phản ứng hoàn toàn bất động. ly mạc đã ăn qua vài lần kiểu vi vi tay nghề, tự nhiên là đối cái này hoàn toàn không có sức chống cự, hắn dạ dày, liên quan hắn tâm, đã sớm bị tiểu vi vi bắt làm tù binh, chẳng qua hắn căn bản không có phát giác mà thôi nhưng là ly giả lại không giống nhau, dẫn theo phụ cận cường đại nhất bộ tộc hắn, tự nhiên tiếp xúc sự tình rất nhiều. đừng tưởng rằng xã hội nguyên thủy có bao nhiêu cao thượng thuần khiết, chỉ cần có người ở, chỉ còn thiếu không được các loại tranh đấu cùng âm lưu dương lưu. cho nên người này ở nhìn thấy dụ hoặc tính vật phẩm, hoặc là nói xa lạ đồ vật thời điểm, đầu tiên chính là phải đối chuyện này tiến hành tự hỏi, nhìn xem có thể hay không là ai âm lưu. Như. nhưng mà hắn còn không có tiếp tục tưởng đi xuống dây tiếp theo, ly mạc thình lình ra tay, trực tiếp đem thịt khối nhét vào ly giả trong miệng, sau đó hơi chút con một chút hai mắt của mình, trong thanh âm có rõ ràng sung sướng, ở ta nơi này liền không cần tự hỏi những cái đó. Vi vi tay nghề thật sự rất tuyệt, nhanh lên nếm thử đi. Sau đó tiếp tục ném ra quai hàm nỗ lực ăn lên. Ly giả chớp chớp mắt, đúng vậy, chính mình đây là ở ly mạc nơi này, vì cái gì còn muốn lục đục với nhau đâu. Hơn nữa đã tiến vào trong miệng thịt nướng, đang tản phát ra nồng đậm mùi hương, kích thích hắn xoang mũi cùng nhũ đầu, nước miếng càng là trực tiếp đôi đầy khoang miệng. Vì thế hắn không bao giờ dối dăm cái gì, trực tiếp học li mạc bộ dáng, ném ra quay hàm, liều mạng hướng trong miệng tắt lên. Nhìn đối diện hai cái nam nhân hoan thoát tăn lên, tiểu vi vi hung hăng mắt trợn trắng, đem hỏa thượng còn sót lại hai xuyến vừa mới hoàn toàn thụ thấu thịt nướng đặt ở chính mình trước mặt mầm bên trong lúc sau. Một lần nữa cầm lấy một đống đã mặc tốt thịt nướng, đặt ở hỏa thượng, một bên nướng nướng, một bên cũng đồng thời đem cho chính mình lưu hai xuyến thịt nướng ăn vào trong bụng đi. Tân một vòng thịt nướng ra lò thời điểm, Tiểu Vi Vi vừa vặn thu phục một chuôi thịt nướng, mà đối diện hai cái đại nam nhân, đã đem đệ nhất sóng 18 xuyến thịt nướng tất cả đều ăn sạch, đang ở đối với Tiểu Vi Vi trong tay đệ nhị sóng tiếp tục nuốt nước miếng. Đối nơi này nam nhân ăn uống, Tiểu Vi Vi xem như có nhảy vọt nhận thức. Xem ra chính mình về sau làm đồ vật, nhất định phải là đại phân đại phân lại đại phân mới hảo A. Vì thế tiểu vi vi không biết, về sau nàng, sẽ thường xuyên bởi vì nào đó ra hỏa đại ăn uống, thời gian dài ngâm mình ở phòng bếp loại địa phương này, dẫn tới nàng dưới sự giận dữ rời nhà trốn đi, thậm chí thiếu chút nữa khiến cho một lần bộ phận chiến tranh. Các ngươi đừng ăn no không bụng ăn canh. Tiểu vi vi bung trong tay tám phần thuộc thịt xuyến, sau đó xoay người đi chiếu cố chính mình nổi. Trong nồi, đương nhiên là canh lạp, bất quá hiện tại có tinh luyện ra tới có thể dùng ăn muối, trở về trên đường tiểu vi vi còn thuận tiện nhặt mấy cái trứng chim, kỳ thật là sai khiến ly mạc bò đến trên cây đảo trứng chim, cho nên lần này canh, so buổi sáng canh, hào uống nhiều, gia vị cùng tài liệu càng nhiều, tiểu vi vi có khả năng bày ra chủ nghệ liền càng phong phú. Phía trước liền nhìn đến như vậy một tảng lớn nhân sâm. Hơn nữa ở đặt ở trong miệng hơi chút hàm một cây tham cần lúc sau, kiểu vi vi đã minh bạch, nơi này dược liệu dược tính cũng đều là tăng mạnh bản, cho nên lúc này nhìn này hai tên gia hỏa hoàn toàn nói chuyện không đâu dạ dày, nàng cắn răng một cái, một dòng chân, liền thả một nửa cắt ra nhân sâm đi vào. Thứ này đại bổ, mà kỳ thật nơi này hai cái nam nhân cũng không phải thực có thể ăn, mà là bọn họ thân thể yêu cầu nhiều như vậy nguyên khí đi duy trì. Bằng không đâu ra như vậy đại sức lực Đây là cái gọi là nghèo văn giàu võ Không có tiền Hoặc là nói không có này đó bổ nguyên khí đồ vật Liền không thể có được cường đại vũ lực Mà hiện tại không có có thể dùng tiền mua được mấy thứ này điều kiện Lại có đầy khắp núi đổi lấy chi bất tận thiên tài địa bảo Cho nên kiểu vi vi không chút nào đau lòng trực tiếp ném vào đi một nửa Dược hiệu tương đương với 300 năm nhân sâm nhân sâm Kỳ thật này viên là nàng tìm được nhân sâm bên trong nhỏ nhất một cây. Vì thế cũng không biết kiểu vi vi ở canh bên trong bỏ thêm liều hai cái nam nhân, đều cảm nhận được cái gì gọi là bi thảm. Luôn luôn đều rộng mở ăn uống ăn uống bọn họ, cũng không biết trên thế giới này, có một loại đồ vật gọi là thiên tài địa bảo. Cho nên, ly mạc là cùng buổi sáng giống nhau, ăn uống mở rộng ra uống lên mấy tô bự, mà ly già cũng không chút khách khí rửa theo ly mạc lượng tới một phát. Đến nỗi kiểu vi vi, nàng trong tay canh, Vừa vặn có thể cho thật lớn bát to che khuất đế mà thôi, hơn nữa vẫn là một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ chậm rãi uống. Ăn ăn uống uống xong lúc sau, ly giả nhìn về phía tiểu vi vi ánh mắt liền thay đổi, giống như nóng cháy rất nhiều. Ly mạc nhìn ra ly giả ý tưởng, tức khắc dầm chân, ca, vi vi là của ta. Vì thế bị ly giả rất có thâm ý, tùy ý lại thật sâu nhìn thoáng qua lúc sau, quyết đoán cấm miệng bằng không còn không biết sẽ bị trước mặt người nam nhân này đùa dỡn thành bộ dáng gì đâu. Trưng 22 nhân xâm bi lực. Vì thế ly giả đem chính mình vừa rồi muốn nói ra nói, thu trở về. Đối cái này đệ đệ, hắn là ấy nấy lại yêu thương, nhìn ra được tới, có như vậy một cái giống cái, hơn nữa là đồ ăn làm ăn rất ngon giống cái bồi, hắn hình như là vui vẻ như vậy rất nhiều, hắn cũng không thắng thuần thức. Đương nhiên, cái này vẫn luôn là làm thượng vị giả nhân vật nam nhân, Bất động thanh sắc năng lực, tự nhiên là có, vì thế liền treo đùa nhìn thoáng qua ly mạc lúc sau, nhìn nhìn tiểu vi vi, hỏi, tiểu, vi vi đúng không? Tiểu vi vi đang ở uống chính mình kia phân canh, nghe thấy cái này lánh khóc nam nhân hỏi chính mình lời nói, không khỏi ngẩng đầu lên. Không sai, đây là kiểu vi vi cấp người nam nhân này định nghĩa, ly mạc đó là tính cách thượng băng sơn, kỳ thật cũng có thể cho rằng là cái nội hướng hài tử, chính là trước mặt người nam nhân này. Tuyệt đối là cái loại này quen làm thượng vị giả, hơn nữa trong lòng lãnh ngạnh không được lánh có người, cho nên nàng liền như vậy cấp người nam nhân này định nghĩa. Nô no, đối, có việc. Nhưng là nàng vẫn là sẽ không để ý người nam nhân này, bởi vì hiện tại, chính mình không có gì yêu cầu đến nhân gia địa phương, tự nhiên là ưỡn ngực làm người. Lisa nghe ra kiểu vi vi đối chính mình hồn không thèm để ý cùng không kêu ngạo không siềm định, nhưng thật ra xem trọng nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng hiện tại trên thế giới này, giống cái địa vị vẫn là rất cao, nhưng là đụng tới chính mình cái này phạm vì 300 dặm vương giả, vẫn là sẽ không tự giác thu liệm rất nhiều, không nghĩ tới trước mặt cái này giống cái cư nhiên như thế chấn định, nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến, loại này đồ ăn, có thể bảo tồn bao lâu. Vì thế hắn trực tiếp nhập đề. Tiểu vi vi nhìn về phía trong nồi canh, lông mày đều không có động một chút nói, mặt trời mọc phía trước. Không sai, ý tứ là, thứ này không phải cái gì có thể bảo tồn thật lâu đồ vật, ngươi vẫn là tắt kia phân tâm đi. Nàng nhưng xem như đã nhìn ra, người nam nhân này kỳ thật đã bị chính mình tay nghề cấp bắt làm tù binh, bất quá cho tới nay dưỡng khí công phu, làm hắn không có chút nào biểu hiện mà thôi. Bất quá dù sao người này cũng sẽ không cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau, kiểu vi vi tự nhiên là có cái gì nói cái gì, qua đêm liền không thể lại ăn. Nàng bổ sung một câu. Hảo đi, tuy rằng ly già đích sắc không nghe hiểu câu đầu tiên lời nói là có ý tứ gì, chính là nghe được tiểu vi vi bổ sung một câu, lại vẫn là cảm thấy đầy mặt đỏ bừng, người này. Đương nhiên, cái này đầy mặt đỏ bừng, kỳ thật là nhìn không ra tới, bởi vì người này màu da thật xinh đẹp, cùng trắng non ly mạc bất đồng, người này là cái loại này thực khỏe mạnh tiểu mạch sắc, nói trắng ra là chính là có điểm hát. Bất quá xứng với hắn kia một thân cơ bắp hoặc là nói cao lớn hình thể, ngược lại bình thường thật sự, phối hợp thật sự. Phần 13 Vì thế nghe xong tiểu vi vi nói lúc sau, ly giả vẫn là có điểm thất vọng. Vốn đang nghĩ, nếu thứ này có thể đặt tương đối lâu, như vậy chính mình có thể thường xuyên ăn đến đâu. Rốt cuộc chính mình bận rộn như vậy, cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian chạy như vậy ở xa tới ly mạc nơi này ăn chính mình một ngày tam bữa cơm. Vì thế thấy được ly mạc nơi này không có vấn đề sau đó còn ăn tới rồi có thể làm chính mình dư vị thật lâu sau mị thực lúc sau ly giả cần phải trở về rốt cuộc hắn là bộ lạc thủ lĩnh không thể rời đi lâu lắm vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề làm sao bây giờ cũng đúng là lúc này đây trải qua làm ly giả quyết định tìm cái có thể ở chính mình không ở trong bộ lạc thời điểm giúp chính mình giải quyết sự vụ người ra tới nói trắng ra là chính là cho chính mình triều cái trợ lý vì thế ở không lâu tương lai Tiểu vi vi phát hiện, có cái gia hỏa giống như xuất quỷ nhập thần, tùy thời đều có thể đến chính mình nơi này tới cọ cơm. Ta đây liền đi về trước ga mạc, có việc nói, liền tới đây tìm ta. Ly giả vô vô tay, liền tính toán rời đi. Ly mạc nghe thế câu nói, ánh mắt hơi không thể thấy ảm đạm rồi một chút, lại là không hề có phản ứng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Ly giả không có nhìn đến, không đại biểu tiểu vi vi không có chú ý tới. Nàng cũng coi như là đã nhìn ra, ly mạc đối cái này kêu ly giả ra hỏa, cảm tình vẫn là rất sâu. Vì thế nàng trong lòng thở dài một hơi, sau đó lạnh lùng nói, nếu không muốn chết, vẫn là ở chỗ này lại đãi một thời gian đi. Ly mạc hòa ly giả đều kinh ngạc nhìn về phía tiểu vi vi. Ly mạc ngày đó nhiên trong ánh mắt, tràn ngập dấu chấm hỏi, chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng là ly giả lại bạo nộ rồi, ngươi hạ đầu. Lúc này Kiều Vi Vi cũng bạo nộ rồi, độc ngươi muội Các ngươi ăn đồ vật ta cũng đều ăn, ta bệnh tâm thần ai cho chính mình ăn độc dược. Ngươi người này là đầu bị lửa gặm đúng không? Lửa là thứ gì? Vì thế ly mạc nhược nhược phát ra chính mình nghi vấn. Ngươi câm miệng cho ta. người này thật sự đủ rồi. Kiều Vi Vi tức giận khó bình, chính mình hảo ý cho bọn hắn bổ thân mình, kết quả người này cư nhiên như vậy. Hảo đi. Nhìn xem Lý mạc vẫn cứ vô tội kia trương băng sân mặt, Tiểu vi vì nỗ lực gáp xuống chính mình tức giận, xem thường nói, ngươi tin tưởng ta sao? Lúc này, Lý mạc hòa ly già đều cảm thấy chính mình giống như bắt đầu cả người nóng lên, có một ít cái gì bất đồng đồ vật xuất hiện ở thân thể của mình bên trong. Lý mạc cái này ngây ngốc ra hỏa không biết tình huống, liền cảm thấy chính mình thân thể nóng quá, nhiệt đến nóng lên, nhưng là lại căn bản không có biện pháp làm chính mình nhẹ nhàng một chút. Ly giả cũng cảm giác được chính mình thân thể biến hóa, hắn cũng không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào, vẫn cứ cho rằng kiểu vi vi làm sự tình gì. Cho rằng kiểu vi vi cho chính mình hạ độc dược vị này ly thị bộ lạc thủ lĩnh, bắt đầu miên man suy nghĩ, giống như đã có điểm ý thức không rõ ràng. Nhưng thật ra băng sơn ly mạc, ở khẳng định chính mình phi thường tin tưởng kiểu vi vi lúc sau, cao mày đối chính mình kỳ quái trạng huống tỏ vẻ không hiểu. Hắn rội tay sờ sờ thân thể của mình, hơi hơi có điểm lạnh leo tay đặt ở nóng lên thân thể thượng, cảm thấy thoải mái rất nhiều lúc sau, đột nhiên cảm thấy, tiểu vi vi tay thực mềm, như vậy sờ đến trên người mình, có thể hay không càng thoải mái, vì thế liền ngẩng đầu lên, cầu xin nhìn, tiểu vi vi. Tiểu vi vi vừa mới bởi vì ly giả cái loại này tản ra kỳ quái không khí đôi mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó từ trong túi móc ra kim châm chấn trụ ly giả. Làm hắn nhúc nhích không thể, xoay người lại nhìn đến ly mạc nhược nhược ánh mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình trong đầu, giống như có cái gì huyền banh chặt đứt giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Nàng hỏi. Ly mạc dối tay sờ sờ chính mình cánh tay, sau đó nhìn kiểu vi vi bởi vì chính mình động tác mà đột nhiên bạo hồng khuôn mặt, cầu xin nói, ngươi giúp ta sờ sờ được không? Kiểu vi vi ngây ngẩn cả người, trời ạ, người này cư nhiên ở chính mình trước mặt bán manh. Lại còn có làm ra một bộ loại này ta vô tội ta kiêu ngạo bộ dáng, thật là quá là người, thú huyết sôi trào a có hay không. Ly mạc có điểm nhịn không được, chỉ là ngẫm lại kiểu vi vi mềm mại tay đụng tới chính mình thân thể cảm giác, hắn liền cảm thấy chính mình đã sắp bạo rớt, nhìn tiểu vi vi bạo hồng khuôn mặt, hắn không nói hai lời, liền kéo tiểu vi vi tay, trực tiếp đặt ở chính mình trên mặt. Chương 23 khỏe mắt đuôi lông mảy, hào non mịn làn ra nhưng là hào năng. Đây là tiểu vi vi đệ nhất cảm giác. Giây tiếp theo, bị dọa choáng vắng nàng, thật giống như bị năng tới rồi giống nhau, nháy mắt rút về tay, lại tại hạ một giây đồng hồ, bị cảm nhận được tiểu vi vi mềm mại bàn tay đụng chạm lúc sau cảm thấy thoải mái vô cùng ly mạc cấp kéo trở về, kiên định mà đặt ở mặt trên. Tiểu vi vi tuy rằng cũng đã 20 xuất đầu, chính là ở phía trước, nàng chính là cái kỹ thuật chạch, cả ngày không ra khỏi cửa. Lại như thế nào sẽ cùng nam nhân từng có như vậy tiếp xúc đâu? Cho nên cái này sắc nữ sở hữu sự tình, đều là uổng có lý luận không có thực tiễn quá, hơn nữa căn bản không có trải qua quá loại chuyện này nàng, đã sớm đã sợ ngây người. Lý mạc lôi kéo kiểu vi vi tay, đặt ở chính mình nhiệt lúc đầu trên mặt, cảm thấy lòng bàn tay kia mềm mại mà ấm áp thịt thịt, đụng tới chính mình mặt lúc sau, giống như kia một cổ tử muốn nổ mạnh cảm giác biến mất, thay thế, là vô tận sảng khoái. Hắn giống như yêu loại cảm giác này, lại không biết này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Đáng thương bị tiểu vi vi dùng kim châm chế trụ ly giả, người này trên người đã sớm đã nhiệt đến nóng lên đến không được, lại bởi vì trên người kim châm mà hoàn toàn không thể động tác, làm hắn quả thực không biết nên làm cái gì bây giờ. Vì thế phi thường có tự chủ ta thủ lĩnh đại nhân, liền quyết đoán nhắm hai mắt lại, áp dụng mắt không thấy tâm không phiền xét lược, đỡ phải chính mình nhịn không được lại hoàn toàn không thể động kia đã có thể quá hô cha nhưng là nhắm hai mắt lại lúc sau bên hai lại càng thêm rõ ràng truyền đến ly mạc nhẹ xuyên thanh cái này băng sơn giống nhau nam tử như vậy nhẹ nhàng mà thở dốc kia thật đúng là muốn người mạng già không chỉ là ly già cảm thấy chính mình càng xúc động ngay cả kiểu vi vi cũng đã bị ly mạc câu dẫn tới rồi vì thế nàng thử tính đem chính mình đặt ở ly mạc trên mặt tay nhỏ giật mình bị cho rằng chính mình muốn chạy ly mạc mãnh liệt chống lại Hắn dùng sức méo kiểu vi vi tay nhỏ, bám vào chính mình trên má, sinh sợ hai loại này thoải mái cảm giác sẽ ly chính mình mà đi. tiểu vi vi cảm nhận được chính mình trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt năng, trên mặt hồng hồng, lại là tưởng giúp giúp li mạc. Vì thế nàng rất nhỏ, giật giật chính mình tay lúc sau, đem một cái tay khác cũng dôi qua đi. Đương nhiên, cái này quá trình là phi thường rồi dám, dãy rùa không biết bao nhiêu lần lúc sau. Nàng một cái tay khác mới đụng phải kia nóng bỏng bên kia gương mặt. Hai tay đồng thời đụng chạm lúc sau, Lý mạc cảm giác được giống như có một đạo điện lưu từ chính mình cổ sống trực tiếp lên tới trong đầu, tức khắc chân mềm nũn, liền thiếu chút nữa ngồi ở trên mặt đất. Bất quá vẫn là lui về phía sau hai bước, dựa vào phía sau sơn động trên vách động mặt. Sau đó kiểu vi vi đi ra ngoài. Tuy rằng Lý mạc đụng mặt, chính là ly già vẫn cứ biết hắn hiện tại khẳng định ngượng ngùng muốn mệnh bởi vì cổ hắn đều là đỏ rực. Thở dài một hơi, ly mạc thật sự cái gì cũng đều không hiểu a, rõ ràng lần này hắn thực bị động, Vì thế tự giác thực xin lỗi ly mạc ly già mở miệng, a mạc, đừng kích động, về sau ngươi chính là cái nam tử hán, loại chuyện này, còn không tính cái gì, chờ đã có giống cái tiếp nhận ngươi, ngươi còn có thể cảm nhận được càng cao tầng sung sướng. Đó là cái gì? Vẫn cứ đỏ mặt ly mạc, Nghe được cái này vẫn luôn chiếu cố chính mình ca ca thanh âm, lại là tò mò nhìn lại đây. Ly giả nhìn Ly Mạc hiện tại kia đầy mặt đỏ bừng, khỏe mắt đuôi lông mày đều là xuân kỳnh bộ dáng, trái tim hung hăng ngẻ dựng. sau đó âm thầm thở dài một hơi. A Mạc là càng ngày càng xinh đẹp nếu không phải không ở ở trong bộ lạc, không biết nhiều ít giống cái, thậm chí là giống được đều phải đối hắn kịch liệt truy đuổi A. Không sai, hắn cái dạng này thật sự là quá mê người. Hơn nữa vẫn là nam nữ thông giết kia một loại, nếu là thật sự ở ở trong bộ lạc, cái này thuần khiết hài tử, đã sớm không biết bị ai ăn sạch sẽ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đó là giống được bản năng. Ly giả cũng không nghĩ nói quá nhiều, bởi vì hắn hiện tại cũng sắp bạo rớt, Ly mạc được đến giải phóng, chính là hắn không coi a Khi nói chuyện, Ly mạc lại hoảng sợ phát hiện, vừa vận tốt không dễ dàng bởi vì tiểu vi vi đụng chạm mà hảo rất nhiều thân thể. Lại tiếp tục càng thêm phỏng tay lên, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Đang ở lúc này, chạy ra đi rửa tay kiểu vi vi đã trở lại, nhìn đến ly mạc đỏ mặt, đầy mặt xuân kỳng bộ dáng, trái tim cũng là hung hăng nhảy dựng. Giây tiếp theo, lại nhìn đến người này cư nhiên đáng thương vô cùng nhìn chính mình. Vì khuất ánh mắt, còn có càng thêm đỏ bừng mặt, đều làm kiểu vi vi rất là bất đắc dĩ. Lại nói tiếp, người này tham dược hiệu cũng quá lợi hại đi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này hai tên gia hỏa nếu là ăn chính mình đổ vật biến thành cái dạng này, chính mình vẫn là có trách nhiệm. Vì thế tiểu vi vi đi hướng ly mạc, nói, mang lên đại ca ngươi, đến trên giường đi. Nói xong, không màng ly mạc đáng thương vô cùng bộ dáng, lo chính mình xoay người đi trở về, này dược hiệu, vẫn là muốn chính mình cho bọn hắn hóa khai a. Vì thế đương ly mạc có như thế nào đều không động đậy. Chỉ có thể nói chuyện ly già đi vào ngủ trên cái giường lớn kia thời điểm, liền thấy tiểu vi vi ở trên bàn thả một loạt thứ gì, đang xem chính mình. Đem ngươi ca đặt ở trên giường, chính ngươi cũng đi lên, song song nằm xuống, đầu hướng tới bên ngoài phương hướng. tiểu vi vi hạ lệ. Trưng 24 hương diễm trị liệu. Ly mặc theo lời nằm xuống, sau đó mặt vô biểu tình kia trương băng sơn mặt hướng tới tiểu vi vi phương hướng nhìn qua đi nhìn kia trương rõ ràng vẫn như cũ diện than ánh mắt lại sinh động vô cùng xinh đẹp khuôn mặt tiểu vi vi bất đắc dĩ vì thế trực tiếp đi lên dùng kim châm chấn trụ ly mạc hoạt động làm hắn cùng bên cạnh ly giả giống nhau biến thành có thể nói lời nói nhưng là không thể nhúc ních người đây là kim châm chấn huyệt phương pháp tự nhiên là tiểu vi vi làm trung y hệ đại gia một loại kỹ năng tuy rằng nói lúc trước học cái này làm nàng phí rất nhiều tâm lực chính là hiện tại lại phái thượng công dụng Vừa rồi cho các ngươi uống canh bên trong, ta thả đại bổ chi vật, các ngươi hai cái, tuy rằng khí huyết tràn đầy, nhưng là lại chỉ là ngoại công, không có đối tự thân bên trong tiến hành bất luận cái gì tu luyện hoặc là điều trị, cứ thế mãi, các ngươi sinh mệnh sẽ không dài quá, phòng trừng cũng chính là 40 năm. Tiểu vi vi trên tay không ngừng, nhanh chóng đem kim châm chất đầy ly giả trên người, một bên cùng hai người giải thích nói, đến nỗi vì cái gì cấp ly giả trước tới mà không phải ly mạc cũng không phải bởi vì kiều vi vi đối chính mình kỹ thuật không có nắm chắc cho nên lấy ly giả tới làm thực nghiệm mà là bởi vì vừa rồi ly mạc phóng thích quá một lần ở trong thân thể những cái đó dược lực không có như vậy táo bạo chính là ly giả lại là ngạnh sinh sinh nẹn tới rồi hiện tại cho nên vẫn là trước cho hắn khơi thông một chút hảo ly giả nhìn kiều vi vi cầm kia kim sắt nhọn nhọn đồ vật chắc ở trên người mình vốn tưởng rằng sẽ bị thương. Lại phát hiện chính mình cư nhiên không hề đau đớn, nhiều lắm sẽ con nóng hầm hập dòng khí sinh ra, vì thế đối tiểu vi vi càng là sinh ra hứng thú. Tiểu vi vi thực mau cấp ly giả tương ứng huyệt vị thượng trâm, sau đó bắt đầu hành trâm. Nơi đó nên động để kéo vế cám, các loại động tác, nàng hạ bút thành văn, giống như mấy thứ này tất cả đều không làm khó được nàng giống nhau. Lại nói tiếp còn thật là như vậy. Hiện đại xã hội, Mọi người đều càng nguyện ý tin tưởng làm bạn chính mình dân tộc một đường đi rồi mấy ngàn năm Trung Y Đi Hề. Vì thế ở thế kỷ 21 lúc đầu, Trung Y Đi Hề bắt đầu hứng khởi, thật nhiều nghe nói bị bị mất. Đoạn truyền thừa Trung Y Đi Hề điển tịch cùng kỹ thuật đều sôi nổi hiện thế, làm Trung Y Đi Hề nên đón một lần đại vượt qua. Nhưng là cùng cổ đại giống nhau, Trung Y Đi Hề tuy rằng mỗi cái đều là toàn năng bác sĩ, nhưng là luôn có chính mình thiên hướng địa phương. Tỷ như có Trung Y am hiểu xoa bóp. Có trung y Li Am hiểu khai dược, có trung y Li Am hiểu châm cứu, có trung y Li thậm chí am hiểu tinh thần liệu pháp. Đủ loại trị liệu phương pháp đủ nần không dứt, hoa tộc nhân thông minh tài trí, làm toàn thế giới ghé mắt. Phần 14. Nhưng là tiểu Vi Vi bất đồng, cái này trăm năm không ra tuyệt thế thiên tài, cư nhiên hội tụ các môn các phái sở trường, trở thành một cái cơ hội trước nay chưa từng có, về sau cũng sẽ không có trung y Li tông sư. Mặc kệ phương diện kia Kia đều là hạ bút thành văn không chút nào cố sức, làm rất nhiều cả đời đều không có đem chính mình môn phái bí tịch hiểu rõ lao chung ý đi hề, than dài đây là người trẻ tuổi thế giới. Đương nhiên, nếu là này đó đại danh thủ quốc gia nhóm dạy ra toàn năng đệ tử, tiểu vi vi tự nhiên là phi thường lợi hại. Vì thế vô cùng đơn giản hành trâm, lại bị nàng dùng ra hoa nhi giống nhau. Thức mau. Li già liền cảm giác được chính mình trong thân thể kia cổ nhiệt lưu giống như bắt đầu đối thân thể của mình tiến hành bảo hộ phía trước cơm nước xong lúc sau những cái đó nhiệt lượng cũng cùng này đó nhiệt lưu dung hợp ở cùng nhau kỳ thật nhiệt lưu vốn dĩ chính là này đó dược lực kéo mới sinh ra đối thân thể hán bắt đầu tiến hành rồi tu bổ công tác không sai chính là tu bổ tuy rằng nói Li giả là Li thị bộ lạc thủ lĩnh chính là phía trước lại cũng là Li thị bộ lạc đứng đầu thợ săn. Hòa ly mạc cùng nhau, vì bộ lạc làm rất rất nhiều cống hiến. Hai người kia, cơ hồ đem thân thể của mình, đặt tới bọn họ loại này không có pháp môn, không có công lực có khả năng đạt tới đỉnh. Mà tiểu vi vi, lại là liếc mắt một cái nhìn ra tới, hai người kia thân thể, bên trong các loại ám thương gồn đồn không dứt. Cho nên hôm nay mới có thể ở canh bên trong bỏ thêm nhân sâm, cũng không phải vì cho bọn hắn tráng thân thể mà là vì trước bước phẳng bọn họ trong thân thể các loại ám thương. Trước đem thân thể điều trị hảo, mới có thể càng tốt tiến bộ, không phải sao? Thực mau, ly giả trên người kim châm cũng đã bắt đầu rồi các loại tự mình chuyển động, này cũng không phải là kiểu vi vi có cái gì công lực, mà là nàng sử dụng kim châm, làm châm cứu huyệt vị bên trong khổng lồ dược lực bắt đầu dựa theo chính mình định phương hướng cùng phương thức tiến hành vận động, tiến tới kéo kim châm vận động. Đêm này đó Kim Trâm tất cả đều nhìn một lần, tỏ vẻ không có ra vấn đề lúc sau, nàng ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh ly mạng. Vừa rồi đối mặt hôm nay mới gặp mặt ly già, tiểu vi vi chỉ đường chính mình là cái bác sĩ, chính là trước mặt người nam nhân này, là chính mình ân nhân, nhân cứu mạng, là cùng chính mình cùng nhau sinh sống hai ngày người, nói không chừng cũng là chính mình về sau vẫn luôn cùng sinh cùng tử người. Cho nên nàng không thể cùng vừa rồi giống nhau bình tĩnh nhìn tay dài chân dài nằm ở trên giường nhậm chính mình làm li mạc tiểu vi vi trên mặt tường đỏ lại khẽ khắt một ngụm chính mình thật đúng là biến thành cái sát nữ nàng không có phát hiện chính mình giống như chỉ có ở đối mặt li mạc thời điểm mới có thể cái dạng này bên cạnh li già dáng người không thể so li mạc kém diện mạo cũng là phi thường đồng chính là nàng giống như không có đối hắn có bất luận cái gì cảm giác chỉ là cảm thấy người này ấm lãnh nàng không có nhận thấy được chính mình cảm giác Chính là nhìn ly mạc trắng non thân thể, kia thoạt nhìn gầy yếu lại hữu lực hình thể, lại cảm thấy có điểm rụt rẹ không được. Trong lòng tiểu nhân nhi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chính mình như thế nào có thể như vậy cầm giữ không được đâu. Như vậy đi xuống ly mạc thân thể sẽ hủy diệt. Vì thế giây tiếp theo, tiểu vi vi ánh mắt thanh minh lên, ở nàng trong mắt, không còn có ly mạc hòa ly giả, mà chỉ có trước mặt nhân thể. Đây là chính mình người bệnh đây là chính mình làm một cái y ỉ giả hành vi thường ngày tiểu vi vi nhớ tới chính mình ở cùng những cái đó đại danh thủ quốc gia học nghệ thời điểm tình hình chính mình quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ cư nhiên bị ngoại vật nhiễu tâm trí vì thế thu phục chính mình đầu gối kiểu vi vi bắt đầu uống vừa rồi giống nhau đối ly mạc thi trầm đại ly mạc trên người kim trầm cũng bắt đầu các có quy luật vận động lên tiểu vi vi mới thật dài ra một hơi Sau đó xoa xoa chán thượng không biết khi nào che kín mồ hôi lúc sau, lại lần nữa quét một chút trên giường hai người thể. Sau đó nàng vừa lòng gật gật đầu, dương khi đã dung hợp vào bọn họ thân thể. Bất quá tuy rằng đã dung hợp, nhưng là không có tiếp xúc quá này đó dược lực hai cái nam nhân, gần nhất thân thể đều sẽ tương đối năng, này chỉ có thể nói là một cái tác dụng phụ đi. Trưng 25 song không phi. Tiểu vi vi đi tới ly mạc bên người, bắt lấy hắn tay. Sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu bắt mạch. Thật lâu sau, thay đổi một cái tay khác. Nàng cao mày nghĩ vừa rồi mạch tượng, sau đó xoay người lại, cấp ly giả cũng đem mạch. A mạc. Cái này giống cái ly giả quay đầu nhìn về phía ly mạc bên kia. Hắn kêu kiểu vi vi, ca. Ly mạc lại đánh gây hắn. Không biết vì cái gì, tuy rằng vừa rồi sảng khoái thượng thiên, chính là nhìn đến ly giả, hắn lại có loại hế ẩm cảm giác. Vừa rồi, Vy Vy chẳng những giúp chính mình lộng còn giúp trước mặt người này. Tuy rằng đây là chính mình vẫn luôn nhất kính trọng đại ca, chính là loại chuyện này, lại làm hắn rất là khó chịu. Ly ra nghe ra Ly Mạc trong lời nói không hài lòng, hắn cũng không lắm để ý cười cười, nói, hảo đi, cái này tiểu Vy Vy, ngươi lại như thế nào nhặt được. Ly Mạc đột nhiên nghĩ tới chính mình cùng tiểu Vy Vy sơ ngộ, cái kia đột nhiên rơi xuống ra hỏa, chính là dọa chính mình nhảy dựng a Bất quá hắn cũng không nói tỉ mỉ, liền nói chính mình ở trong giường dậm mặt gặp phải, lúc ấy nàng hôn mê. Ly giả không nói cái gì nữa, mà là chờ kiểu vi vi trở về, giúp chính mình đem trên người này đó vàng lóng tiểu gậy gập nổ. Hiện tại bọn họ, vẫn là chỉ có đầu có thể nhúc nhích. Không bao lâu, Tiểu vi vi liền đã trở lại, trên mặt rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, cái này nộn nộn hoa hoa mặt, dựa theo ly mạc ngày thường biểu tình làm ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài băng sơn trạng, sau đó trực tiếp lại đây cấp hai người lấy trâm, dùng thủy thân mini tiêu độc cơ tiêu độc, phóng hào lúc sau, nói, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về, ly giả thủ lĩnh cần phải trở về, ngài vẫn luôn không quay về, bên kia khả năng sẽ ra vấn đề, nói xong, liền đi ra ngoài, ly giả lại thấy thế nào không ra, nhân ra đây là tại hạ lệnh đuổi khách, vì thế hòa ly chớ nói một tiếng lúc sau liền hướng dòng suối nhỏ phương hướng đi đến, hắn đến trước đem trên người mấy thứ này rửa sạch một chút, mới có thể trở về a. Ma Lima, còn lại là nghĩ tiểu vi vi màu trắng bóng dáng, cảm thấy chính mình giống như bị lết bỏ, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Mãi cho đến một lần nữa thấy được cái kia màu trắng thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Chương 26 không thể cư vô trục. "Hảo, bồi ta đi phụ cận đi dạo." Nhìn đáng thương vô cùng nhìn chính mình Lima Tiểu Vi Vi vẫn là không đành lòng. Người này, rõ ràng thân thể cường tráng thực, vóc dáng cũng như vậy cao, còn một trương băng sơn mặt, ai biết băng sơn phía dưới, cư nhiên là cái ngây ngốc tiểu hài tử trong lòng, thật sự là quá đơn thuần. Nghĩ đến này, Tiểu Vi Vi đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cái dụ dỗ tiểu sỏ tạ quái A-di. Nàng vô vô chính mình mặt, đem cái này ý tưởng từ chính mình trong đầu đổi đi. Sau đó trợn mắt liền nhìn đến ly mạc cặp kia tiễn thủy thu đồng xuất hiện ở chính mình trước mắt. Hoàng sợ kiểu vi vi kêu sợ hãi về phía sau nhảy một bước, sau đó mới phát hiện, nguyên lai là ly mạc thấy chính mình kỳ kỳ quái quái trạng thái, liền tới đây xem cái đến tuật cùng. Nhìn tỏ vẻ chính mình thực vô tội ly mạc, kiểu vi vi cũng cuối cùng là minh bạch, chính mình vì chuyện này mà rồi dám, chính là ở ly mạc nơi này, giống như căn bản là không để ở trong lòng. Cho nên chính mình căn bản chính là ở, lo sợ không đâu. Vì thế tự nghĩ không phải cái gì người tầm thường Tiểu Vi Vi, lập tức liền đem vừa rồi kia chuyện ném tại sau đầu, mà là tiếp tục túi đầu tìm kiếm có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Đi rồi không bao xa, Tiểu Vi Vi liền từ cùng hướng huyền nhai phương diện đi bên kia cách đó không xa, phát hiện một tảng lớn, rừng trúc. Không sai, này một mảnh ước chừng có 2-3 mẫu rừng trúc, làm Tiểu Vi Vi đặc biệt hưng phấn. Thật sự là này hạt châu quá hữu dụng A có hay không? Cây gậy trúc, ống trúc, mang, trúc diệp, mấy thứ này, nhưng đều là nơi này làm đến A. Còn có khả năng sẽ tồn tại các loại loài nấm, cùng với chuột che gì đó, kia quả thực chính là nhân gian mỹ vị A. Làm đồ tham ăn kiểu vi vi không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía này phía rừng trúc. Chỉ thấy này trong rừng trúc mặt, cao cao thấp thấp, thô phẩm chất tê cây trúc san sát cao, có thể có hai ba mươi mễ thấp, lại chỉ có thể đến kiểu vi vi đầu gối, thô, đường kính đại khái có thể có nửa thước, thế, lại là không đủ kiểu vi vi ngón út phẩm chất. Mà nơi này cây trúc trùng loại, càng là thiên kỳ bách quái, phương viên, trúc tiết lớn lên, trúc tiết đoạn, trúc tiết vách tường hậu, trúc tiết vách tường mỏng, đủ loại hoa văn, sâu cạn không đồng nhất nhan sắc, thật sự là làm người xem đến hoa cả mắt, rồi lại vui vẻ thoải mái. Nhìn phía sau công chính mình chế tác giỏ che li mạc, tiểu vi vi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đảo một chút mang ra tới. Bất quá đầu tiên phải biết lúc này có hay không mang đâu. Này măng, giống nhau thượng đều là mùa xuân mới có, hơn nữa sau cơn mưa mới hảo tìm. Hiện tại, ôm thử xem xem tâm thái, tùy tay một quật, tiểu vi vi liền phát hiện một viên nộn nộn măng. Cho nên cuối cùng một vấn đề cũng đã không có. Giáo hội li mạc tìm măng lúc sau. Hơn nữa làm hắn tìm một ít đặt ở sọt bên trong lúc sau, tiểu vi vi liền vứt bỏ túi đầu nỗ lực tìm kiếm ăn ngon li mạc, bắt đầu tại đây trong rừng trúc mặt đổi tới đổi lui. Này viên cây trúc gõ gõ kia cây cây trúc xoa bóp. Không biết qua bao lâu, tiểu vi vi mới xem như vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn trước mặt này một cây thật lớn cây trúc gửi. Không sai, thật lớn cây trúc, này cây trúc phẩm chất có tiểu vi vi một ôm lớn nhỏ mà độ cao càng là thoạt nhìn thẳng thượng tận trời, kỳ thật cũng liền hơn 30 mễ, trúc tiết chiều dài đại khái có 30 cm tả hữu mà gõ thời điểm nghe tới, cũng đặc biệt thanh thúy. Vì thế kiểu vi vi liền tuyển định này cây cây trúc, móc ra chính mình nhiều công năng thụy sĩ tiểu đao từ hệ dễ vị trí, bắt đầu thọc gậy bánh xe. Không sai, chính là thọc gậy bánh xe, tiểu vi vi trực tiếp dọc theo này cây trúc hệ dễ tới gần thổ nhưỡng địa phương, bắt đầu vòng quanh một vòng cát Không bao lâu, nàng là có thể cảm giác được này cây không biết tại đây trong rừng rậm đứng thẳng nhiều ít năm ngạo trúc, đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Ở bổ thượng cuối cùng một đao lúc sau, tiểu vi vi quyết đoán tránh ra, vâng. Nhìn phiên ngã xuống đất cây trúc, nhìn nhìn lại nghe được thanh âm cho rằng tiểu vi vi sẽ ra chuyện gì chạy tới ly mạc, tiểu vi vi ngạo kiểu cười. Ly mạc nhìn đến một cây thật lớn cây trúc phiên ngã xuống đất, mà tiểu vi vi đắc ý đứng ở bên cạnh. Liền biết nàng không có việc gì, vì thế trời sinh tính trầm mặc ly mạc, liền xoay người tiếp tục đi đào mang đi. Vi Vi nói, đó là ăn ngon, buổi tối làm chính mình ăn ngon. Nhìn ngã xuống đất cây trúc, tiểu Vi Vi vẫn cứ cầm lấy nàng dao nhỏ, sau đó rửa theo một mét hoặc là một mét năm tả hữu chiều dài, cấp này cây trúc phân thi, khai thành một tiết một tiết, sau đó hết thể ném vào ly mạc sọt bên trong. Nghĩ nghĩ. Lại lộng mấy cây ngón cái phẩm chất bình thường tiểu cây gậy trúc ra tới, lại là không có phân giải, trực tiếp cắm vào ly mạc phía sau sọt chung đi. Ly mạc lắc lắc phía sau sọt, nhìn bên trong cắm kia mấy cây 4-5 mét cao tế cây gậy trúc, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, lại vẫn là chưa nói cái gì. Tiểu Vi Vi phát hiện, giống như từ người này ở chính mình trong tay công đạo hai lần lúc sau, giống như càng thêm trầm mặc, hơn nữa động bất động liền phát ngốc. Thật giống như vừa rồi, Chính mình tìm thích hợp cây trúc thời điểm, chuyển tới người này phía sau, liền thấy người này chính nhìn không biết địa phương nào xuất thần. Nhìn Ly Mạc bộ dáng, tiểu vi vi rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đây là chính mình, nếu là cái gì dã thu đâu, người này đều không chú ý phía sau, sẽ không trực tiếp công đạo sao. Kỳ thật nàng không biết, chính là bởi vì là chính mình mà Ly Mạc theo bản năng đem chính mình cho rằng là người một nhà, sẽ không có đề phòng mới có thể hồn không có phản ứng, nếu thật là cái gì giã thú, dựa theo ly mạc năng lực, còn không trực tiếp bị sinh xé sông nứt ra. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, thu phục bên này đồ vật lúc sau, tiểu vi vi khiến cho ly mạc đem đồ vật đặt ở bên ngoài một chỗ địa phương, cũng làm hắn đi đảo một ít đất sét hoặc là nói hồng bùn lại đây. Phần 15 Không sai, liền ở chỗ này, dùng một đống ngọn lửa, coi như là chính mình lúc ban đầu tiểu xưởng đi. Đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ sự tình, rốt cuộc hiện tại điều kiện gì đều không có, tiểu vi vi chỉ có thể hết thể dựa vào chính mình. Chờ đợi ly mạc trở về thời điểm, tiểu vi vi quyết đoán cầm này đó cây trúc đoạn, đặt tại cùng cái độ cao, cái kia độ cao mặt trên, ngọn lửa như gần như xa, lại vĩnh viễn đều liếm không đến cây trúc bản thân. Nàng đây là tự cấp cây trúc tiến hành hong khô. Không có biện pháp, muốn mau một chút, lại tưởng bảo trì chính mình muốn bộ dáng chỉ có thể như vậy phiền toái một chút. Vì thế đương Ly Mạc trở về thời điểm, Tiểu Vi Vi đã mồ hôi đầy đầu thu phục này một quán chuyện này, hơn nữa đem những cái đó thon dài cây gậy trúc đặt ở một bên tự nhiên hăng khô, vài thứ kia đều là tùy ý. Một lần nữa ở bên cạnh điểm một đống hỏa, Tiểu Vi Vi đột nhiên nghĩ, chính mình có bật lửa, chính là Ly Mạc không có A. Nghĩ đến lần trước Ly Mạc dùng đá lửa như vậy vất vả đánh lửa bộ dáng, Tiểu Vy Vi đột nhiên nghĩ tới phim truyền hình bên trong thường xuyên xuất hiện một loại đạo cụ, mồi lửa, Chương 27 sơ thí đồ gốm chế tác. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, này mồi lửa là có hai loại chế tác phương pháp, một loại là dùng đặc biệt thô ráp cái loại này giấy bản, cuốn thành chặt chẽ bộ dáng, sau đó từ một mặt bậc lửa lúc sau thổi tát. Lúc này, giấy đỉnh sẽ có cùng loại với không có hoàn toàn diệt tận đống lửa bên trong cái loại này đỏ lên hỏa tinh. Sau đó cái nắp đắp lên đi, đã không có dưỡng khí cung ứng, thứ này liền sẽ không thiêu đốt thực mau, mà là lấy cơ hội không thể thấy tốc độ chậm rãi thiêu đốt. Sử dụng thời điểm, nhổ cái nắp, sau đó ngắn ngủi, nhanh chóng, đại lượng dùng sức thổi một hơi, như vậy mồi lửa liền bập lửa. Muốn tiêu diệt, trực tiếp đắp lên liền hảo. Đương nhiên, loại này phương pháp rất đơn giản, chính là kiểu vi vi không có điều kiện làm, bởi vì không có trang giấy. Cho nên đành phải dùng một loại khác phương pháp. Khoai lang đằng, loại đồ vật này chính là nguyên vật liệu, mặt khác nhưng thật ra cũng chưa cái gì, thực dễ dàng tìm, cho nên tiểu vi vi kế tiếp vẫn là muốn một bên nghĩ cách tạo giấy, một bên tìm được khoai lang đằng. Hai tay đều phải chảo, xem bên kia trước đạt tới mục đích địa bái. Mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy lao thử, đó chính là hảo miêu. Đến nỗi vì cái gì tiểu vi vi đối thứ này chế tác phương pháp như vậy rõ ràng, Đừng tưởng rằng nàng trong đầu trang sở hữu tri thức, đó là Internet, không phải kiểu vi vi đại não. Sở dĩ biết cái này, chỉ là bởi vì khi còn nhỏ cảm thấy phim truyền hình bên trong rất nhiều đồ vật thực hảo chơi, vì thế trực tiếp liền đi xin giúp đỡ công cụ tìm kiếm, đáp án đương nhiên là có thể tìm được. Nếu là người bình thường, xem qua liền xong việc nhì, chính là kiểu vi vi có yêu nghiệt đại não, xem qua đồ vật, đặc biệt là vẫn là chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Tự nhiên là chặt chẽ mà ghi tạc chính mình trong não mặt, không bao giờ sẽ quên, đương nhiên cũng sẽ không lúc nào cũng nhớ tới, chỉ là ở yêu cầu thời điểm, sẽ tự nhiên mà vậy, còn nguyên tử trong đầu mặt hiện ra tới, làm tiểu vi vi có thể trực tiếp lấy tới dùng. Đây cũng là nàng luôn luôn dẫn đầu với mặt khác nhà khoa học một nguyên nhân đi. Vì thế nghĩ tới hai loại mùi lửa chế tác phương pháp lúc sau, tiểu vi vi liền đem chuyện này cũng ghi tạc tiểu hồ điệp bản ghi nhớ bên trong. Nhìn bản ghi nhớ bên trong càng ngày càng nhiều nội dung, nghĩ lại xem, chính mình chỉ tới nơi này 2 ngày, tiểu vi vi tức khắc cảm thấy sinh hoạt không còn có hy vọng. Đương nhiên, nay thật đúng là chỉ là tức khắc, tiếp theo cái nháy mắt tiểu vi vi liền tỉnh lại đi lên, bắt đầu từ con số 0 liền bắt đầu từ con số 0 bái, nàng chính là không sao cả. Dù sao chính mình độc thân đi tới thế giới này, thấy được này đó thứ tốt, thế giới này hoàn cảnh tốt như vậy không nói được đem bên này đồ vật thu phụ cho chính mình một cái ổn định hậu phương lớn lúc sau Tiểu Vi Vi sẽ một mình một người hoặc là mang theo bên người cái này băng sơn nam nhân cùng nhau đi ra ngoài du lịch đặc biến này non sông gấm vóc a Kỳ thật nói nhiều như vậy cũng chỉ là Tiểu Vi Vi một lát ý tưởng mà này một lát ly mạc đã đem nàng muốn đất xét mang theo lại đây làm cái gì hắn vẫn là lời ít mà ý nhiều Tiểu Vi Vi cười nói. Bưng chén, đi bên dòng suối tiếp một chén nước lại đây. Vì thế Ly Mạc không nói hai lời, cầm lấy tiểu vi vi đưa qua, nàng tuyển ra tới lớn nhất chén, đi rồi. Tiểu vi vi nhìn trong tầm tay tinh tế màu đỏ đất sét, đào ra một tiểu đoàn ở trong tay các loại trà đạm. Này đất sét theo nàng động tác, chậm rãi bắt đầu có hình dạng, sau đó hình dạng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hiện ra ở đề thủy trở về Ly Mạc trong mắt, cư nhiên là một đầu rất sống động ly hổ. Tiểu vi vi không lắm vừa lòng lắc lắc đầu, nhìn cái này nho nhỏ tượng đất, nghĩ chính mình lúc này mới mấy ngày không động thủ, tay linh hoạt độ liền kém nhiều như vậy, lại không nghĩ, nàng chiêu thức ấy tuyệt sống, đã có thể làm thế giới này người kinh vi thiên nhân. liên tính cái gì đều không làm, liền chiêu thức ấy tượng đất tuyệt việc, cũng có thể nuôi sống hai người. Đương nhiên, tiểu vi vi mới không nghĩ tại đây loại lạc hậu trong thế giới mặt, dựa theo bọn họ sinh hoạt thói quen kiếp sau sống. Này sẽ làm nàng hỏng mất. Rốt cuộc nàng là đến từ ăn uống tinh tế tỉ mỉ hiện đại xã hội, mà đủ loại khoa học kỹ thuật tiến bộ, cũng không phải là chính mình này ngắn ngủn vài thập niên có khả năng đủ thu phục A. Kia chính là mấy ngàn năm trên lệnh a. Vì thế nghĩ thông suốt điểm này kiểu vi vi, liền cũng không hề dối dám, khác không nói, vẫn là đem chính mình sinh hoạt làm cho hảo điểm liền thành. Kiểu vi vi dính thủy, thực mau liền đem một ít đất sét nắn hình. Cũng không hề là chơi đùa giống nhau luyện tập dùng ly hổ gì đó, mà là nàng phải làm đồ vật, vật chứa. Không sai, lẩu niêu gì đó trước không nói, những cái đó thỉnh phóng ra vị hoặc là ăn cái gì dùng chén. Tiểu vi vi nhưng không tính toán lại dùng thách trước, rốt cuộc vài thứ kia vẫn là lại trầm lại buồn, thật sự là không có phương tiện. Vì thế nhéo mấy cái chén buồn khuôn mẫu ra tới lúc sau, tiểu vi vi liền khải tư nàng lần đầu tiên thực nghiệm tính đồ gốm thiêu chế hoạt động. Không sai, thực nghiệm tính, cho nên này mấy cái chén, có lớn có bé, có hậu có mỏng, làm nàng có thể tình tưởng quan sát đến hóa vàng mã trong quá trình, này đó đổ gốm bộ vị biến hóa. Hơn nữa không chỉ có như thế, còn có độ ấm vấn đề, rốt cuộc đây là ngọn lửa, mà không phải cái gì nhiệt độ ổn định nhà thổ, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình xúc cảm tới năm chắc, đây mới là nhất không xác định sự tình đâu. Đương này mấy cái bùn khuôn mẫu hoàn toàn vỡ ra lúc sau. Tiểu vi vi nghĩ nghĩ, không có lại trực tiếp nắn mô, mà là dùng đất xét, nhéo một ít lớn nhỏ dày mỏng độ cũng bất đồng, đùn thiến. Đối, nếu không thể trước chỉnh khí hóa vàng mã, vẫn là trước nắm giữ một chút xúc cảm đi. Đối với một cái làm thực nghiệm nhà khoa học tới nói, xúc cảm thứ này, chính là không thua số liệu, trọng yếu phi thường đổ vật đâu. Vì thế, ở màn trời đã dần dần đủ ám thời điểm, Tiểu vi vi tìm được rồi cái này đổ ấm cùng đất xét cân bằng điểm. Nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mặc kệ trời tối gì đó, tiểu vi vi lúc này mới bắt đầu, lại lần nữa nắn nổi lên bùn khuôn mẫu. Không bao lâu, một loạt chén nhỏ cùng tiểu bình khuôn mẫu liền xuất hiện ở ly mạc trước mắt. Ly mạc vẫn luôn mặc không lên tiếng nhìn tiểu vi vi động tác, hắn không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là như vậy nhìn. Bất quá, vi vi làm này đó bùng chén, có thể so chính mình làm thạch chén xinh đẹp nhiều. Ly Mặc trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền thấy tiểu vi vi giống như đối đãi vừa rồi bùn phiến giống nhau, trực tiếp đem này đó bùn chén đặt ở hỏa thượng, bắt đầu nướng chế. Hắn rất kỳ quái, vừa rồi những cái đó bùn phiến không phải đều nứt ra rồi sao? Làm mấy thứ này, chẳng lẽ cũng muốn vỡ ra mới được chứ? Vì thế hắn liền thấy, tiểu vi vi thật cẩn thận, bắt đầu chầm rãi, ở hỏa thượng tướng này đó bùn chén qua lại hoạt động giống như ở làm cho bọn họ có thể đều đều bị ngọn lửa nung đến. Li Mạc cảm thấy Tiêu Vi Vi động tác rất kỳ quái, nhưng là hắn luôn luôn trầm mặc, hơn nữa trải qua sự tình hôm nay lúc sau, hiện tại còn hơi xấu hổ mở miệng nói chuyện, vì thế liền tiếp tục trầm mặc đi xuống, thẳng đến. Hảo. Tiêu Vi Vi nhìn trước mặt mấy cái thành hình chén cùng bình, cùng với bên cạnh dạng nước mặt khác khuôn mẫu, tỏ vẻ nàng cuối cùng là biết, vì cái gì tiền sử đồ gốm tồn thế số lượng như vậy thiếu. Quyết đoán là thành phẩm quá khó làm à? Trưng 28 ná cùng cung. Màn đêm buông xuống mà hoàn toàn rơi xuống thời điểm, tiểu vi vi đã làm mười mấy vật chứa. Đương nhiên, đây là thành công, thất bại vỡ vụn biến hình, kia càng là nhiều đi. Vì thế nhìn trước mặt ba cái chén, hai cái mâm, cùng với mấy cái tiểu bình, tiểu vi vi minh bạch, chính mình vừa mới bắt đầu, vẫn là từ nhỏ kiện làm đứng lên đi, cái loại này nho nhỏ bình. Sát xuất thành công có thể so đại đại mâm muốn cao đến nhiều đến nhiều a. Vì thế nàng quyết đoán đem mấy thứ này đặt ở trong một góc hang khô, ngày mai lại phơi một chút, sau đó tẩy tẩy liền có thể dùng. Cái này làm cho nàng rất là vui vẻ. Sau đó nàng nghĩ tới thực nghiêm túc vấn đề, chén có, chính mình còn phải làm chiếc đũa cái muỗng gì đó a. bằng không nhiều không, có phương tiện không phải. Vì thế nàng tìm được rồi sẽ làm nghề một ly mạng. Nhà ta tiểu băng sơn là cái vạn năng nga. Ly mạc, ngươi sẽ làm nghề mục sao? Nàng thuận miệng như vậy vừa hỏi. Ly mạc gật đầu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiểu vi vi đương nhiên biết người này sẽ làm nghề mục, chẳng qua, cục đá nói, hắn còn có thể dùng ngạnh cục đá tới ma chế, đầu gỗ hắn phải làm sao bây giờ đâu. Vì thế giây tiếp theo, nàng liền xoay cái con, đi giúp ta lộng điểm đầu gỗ trở về, ta làm điểm đồ vật phải dùng. Ly mạc đương nhiên không biết kiểu vi vi tâm tư thay đổi thật nhanh, chỉ là ngoan ngoãn, cũng không biết cái gì trong một góc mặt, kéo ra thật nhiều trạc tây, đều là bất đồng thụ trạc tây. Cái kia, ngươi xem hạ, nơi này bó củi, ngươi muốn loại nào, ta ngày mai trời đã sáng đi cho ngươi lộng trở về. Ly mạc nhìn kiểu vi vi, trên mặt không biết có phải hay không bị ngọn lửa chiếu rọi, lại đỏ rất nhiều. Kiểu vi vi kinh ngạc nhìn về phía ly mạc, đứa nhỏ này. Cư Nhiên còn biết Lộng Tiêu bản gì đó, thật là quá không dễ dàng a.